Tiêu trưởng lão. Từ đường chủ vừa thấy người tới, thần sắc vui vẻ, tiêu hàng nhất là số ít chuyên tu trận pháp thiên sư, hơn nữa là mọi người trung duy nhất một cái ba tháng thiên sư, nếu luận ai đối với trận pháp càng hiểu biết, cũng cũng chỉ có vị này tiêu trưởng lão. Từ đường chủ lập tức đem cuối cùng một tờ đưa qua, ngài nhưng nhận được đây là gì trận pháp. Tiêu Hằng nhất tinh tế quét kia trên giấy trận hình đồ liếc mắt một cái, ngay từ đầu còn chưa thế nào để ý, càng xem đôi mắt liền mở càng lớn, cuối cùng càng là vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng. này. Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là Ngũ Hành Hàng Ma Trận? Cái gì? Hắn lời kia vừa thốt ra, ở đây tất cả mọi người là chấn động, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trong tay hắn trận pháp đồ, trên mặt là không có sai biệt không dám tin tưởng. Này, sao có thể? Ngũ Hành Hàng Ma Trận không phải đã sớm đã thất truyền sao? La nha, Tiêu trưởng lão, ngài có thể hay không nhìn lầm a? Rốt cuộc ai cũng chưa thấy qua chân chính Ngũ Hành Hàng Ma Trận. Nay cuốn thượng khảo đề, chỉ là một cái chói tà trận mà thôi. Chính là thấp kém nhất trận pháp, tuy nói trận pháp có thể lẫn nhau tính toán, suy đoán ra càng cao tầng trận pháp. Nhưng cũng không thể nào tính đến này phân thượng đi. Truyền thuyết ngũ hành hàng ma trận nhưng hàng ma chu yêu, cho dù có ngàn nằm tu vi yêu quái, cũng trốn không thoát trận này. Này đáp để người, là như thế nào sẽ này trận pháp? Mọi người càng nói càng cảm thấy không thể hiểu được, cũng không phải thực tin tưởng đây là ngũ hành hàng ma trận. Tiêu Hằng nhất lại càng xem liền càng hưng phấn, trong mắt ẩn ẩn có quang mang hiện lên. Hợp với lấy bài thi tay cũng có chút run rẩy lên, không sai, nhất định không sai. Đây là một cái nhiều trọng trận pháp, trận thượng mỗi một cái pháp phù đều mang theo chu yêu trừ tà phụ chú, ta không có khả năng nhìn lầm. Chẳng qua hắn xem xét trận vòng bên cạnh một ít tính toán dấu vết, này trận pháp như là vừa mới diễn số ra tới, mặt trên một ít chồng lên trận đồ không được đầy đủ, hẳn là còn có khác tính toán đồ mới là. Từ lương chủ sửng sốt, lập tức lại từ kia đôi bài thi trùng rút ra mấy chương càng thêm giản tiện bản vẽ nói. Tiêu trưởng lão nói chính là này đó. Tiêu Hằng nhất lập tức tiếp nhận, nhất nhất nhìn qua đi, đôi mắt tức khắc mở lớn hơn nữa, tràn đầy đều là hưng phấn thần sắc. Không sai, không sai, chính là cái này, chính là cái này. Này đó đều là suy đoán phương thức. Các ngươi xem, này từng chương độ là tầng tầng thâm nhập. Tiêu trưởng lão lập tức đem bài thi nhất nhất phô khai ở bên cạnh trên bàn, Tinh Tế nhìn lên, một bên xem còn một bên vỗ đùi nói, nguyên lai like là như thế này, này trận pháp còn có thể như vậy suy đoán, diệu. Diệu a, Tiêu trưởng lão. Mắt thấy đối phương đã hoàn toàn lâm vào, phát hiện thất truyền trận pháp hưng phấn bên trong, từ đường chủ nhịn không được ra tiếng xác nhận, này mặt trên sở họa chi trận đồ, thật là ngũ hành hàng mà trận. Không sai. Tiêu trưởng lão dùng sức gật đầu, ánh mắt lại như cũ dính ở trận đồ thượng, ta dám khẳng định đây là ngũ hành hàng ma trận, không nghĩ tới một ngày kia, lão hủ còn có thể chính mắt thấy bực này địa giai trận pháp. Hắn cả người làm như áp lực không được dường như run rẩy lên, những người khác đều sợ ngây người. Phải biết rằng, từ ngàn năm phía trước, chuyên môn tu tập trận pháp tả khâu nhất tộc bị yêu tộc trả thù diệt môn sau, đại bộ phận địa giai cùng huyền giai trận đồ cũng đã thất truyền, chỉ có số ít huyền giai cùng hoàng giai trận pháp còn tồn lưu hậu thế. Mà hôm nay nơi này lại xuất hiện một cái địa giai trận đồ. Đúng rồi, kia giải bài thi người đâu. Tiêu Hằng nhất nghĩ đến cái gì, vội vàng gấp giọng hỏi, trong tay lại còn nắm chặt kia mấy chương trận hình đồ, mau, nói cho ta hắn ở nơi nào. Lão hủ tất yếu cùng hắn tâm tình 3 ngày 7 trận tính toán chi đạo không thể. Thiên sư trung trận tu thật sự là quá ít, thế cho nên hắn tu vi chậm chạp không có đột phá, thật vất vả gặp được cái hiểu công việc, hắn tự nhiên không thể buông tha. Chương 49 vô cùng nục nhã. Cái này từ đường chủ làm như nghĩ tới cái gì, nhữ nhữ mày nói, này đó là ta kêu các vị tới đây nguyên nhân. Hắn rơ rơ lên trong tay còn thừa giải bài thi nói, được đến này phân giải bài thi sau, trước tiên liền phái đệ tử tiến đến điều tra người này tin tức. Mới biết được giải bài thi người, chỉ là một cái tuổi hoa cô nương, thả, là lần đầu tiên tiến đến thượng sách. Cái gì? Mọi người sửng sốt, hợp với tiêu hằng nhất đều ngây người hạ, đầy ngập nhiệt tình cởi xuống dưới, sao có thể? Này cuốn thượng trận đồ, rõ ràng là đối phương đi bước một diễn số ra tới kết quả, yêu cầu đại lượng trận pháp chi thức mới có thể đến ra tới. Một cái hơn 20 tuổi nữ hoa hoa. Trận pháp một hàng khó học, chính là bởi vì yêu cầu chú ý cùng tính toán đồ vật quá nhiều. Cho nên giống nhau tại đây một đạo thượng có thành tựu, ít nhất cũng là năm 60 trưởng giả. Đường chủ, có thể hay không phía dưới đệ tử nghi sai rồi? Những người khác cũng không tin, này trận đồ xuất từ một cái tiểu cô nương tay. Từ Thanh Phong lắc lắc đầu, ta cha quá rất nhiều lần, hơn nữa tự mình xem xét khảo thí ngay lúc đó lưu ảnh thạch, này bài thi đích xác xuất từ cô nương này tay. Mọi người lại trầm mặc, một lát tiêu hằng nhất mới thử nói, hay là nàng xuất từ cái gì lánh đời đại môn? Cho nên mới sẽ này thất truyền trận pháp. Từ thanh phong mày nhăn đến càng sâu, trầm giọng nói, đã quên nói cho các vị, cô nương này báo danh thời điểm, tự xưng đến từ thanh dương phái. Mọi người tức khắc sắc mặt đồng thời biến đổi, vừa mới còn tràn đầy tò mò cùng hương phấn người, trong lúc nhất thời đều nhăn mày, trong mắt hiện ra một ít không tán đồng thần sắc. Nói hiệu nói vượng, châm đạo viễn càng là nhịn không được nhẹ mắng một tiếng, hiện giờ nào còn có thanh dương phái. Tức khắc cảm thấy trong tay bài thi đều không có ngay từ đầu như vậy kinh diễm. Toàn trường nháy mắt trầm mặc. Tiêu chúng ta tới đây, chính là có tính toán gì không? Tiêu Hằng nhất ra tiếng hỏi. Từ thanh phong nhữ nhữ mày, lúc này mới trầm giọng nói, ta muốn cho trầm trưởng lão ở trận thứ 2 khảo thí khi, làm nàng vào trận pháp khảo hạch. Sau đó từ tiêu trưởng lão tự mình bày trận ra đề mục. Nếu là nàng có thể phá trận mà ra, tự nhiên là chuyện may mắn, ta huyền môn lại ra một cái trận pháp thiên tài. Nếu là không thể hắn sắc mặt trầm xuống, thần sắc ngưng trọng nhìn mọi người liếc mắt một cái. Chỉ sợ chúng ta phải cha cha thiên sư đường bên trong vấn đề Cái này giải bài thi quá mức hoàn mỹ Chứ không nói mặt sau trận hình đồ Liền phía trước kia mười mấy loại đáp pháp đề mục Cũng là mọi người giữa ưu tú nhất Nếu là nàng chính mình độc lập đáp lại đương nhiên hảo Nếu không phải Vậy chỉ có khả năng thiên sư đường nội có người tiết lộ khảo đề Cho nên đối phương trước tiên chuẩn bị nhiều như vậy loại đáp án Mọi người đều nghe hiểu từ đường chủ ý tứ Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt đều ngưng chọc lên Bên cạnh tiêu hàng nhất càng là dùng sức gật gật đầu, hảo. Đường chủ việc này liền giao cho ta. Ngày thứ hai, thiên sư đường cửa. Hoàn toàn không biết việc này vân tiểu ba người, chính nghiêm túc ở quảng trường trước trên vách đá, tìm tên của mình. Bởi vì yêu cầu thời gian chấm bài thi nguyên nhân, cho nên trận thứ hai khảo hạch An bài ở ngày hôm sau. Mà quảng trường trước trên vách đá, sẽ thả ra lần này khảo hạch thông qua người xếp hạng. Đó là một hối, có 5-6 mét cao vách đá, khảo thí người thật sự quá nhiều mặt trên đã rẩm rạm tràn ngập tên. Có thể là bởi vì trận đầu khảo hạch cũng không khó, phổ biến đều có thể thông qua. Hơn nữa ngay từ đầu báo danh khi phát khảo thí bài thượng cũng sẽ biểu hiện thông qua cùng không nguyên nhân. Cho nên vách đá tiến đến xem thành tích đến là không bao nhiêu người. Vân tiểu ba người, tới tương đối chế. Đến thời điểm xếp hàng tiến vào đợt thứ hai lão hạch người đã rất nhiều. Bọn họ chờ đến có chút nhàm chán, dứt khoát liền tới đây nhìn xem xếp hạng. Ba người ước đầu tìm nửa ngày, từng hàng tìm kiếm khởi tên của mình tới. Bên cạnh người lại đột nhiên nhiều ra một người, tế vừa thấy phát hiện đúng là mấy ngày hôm trước 300 lượng cho thuê lại bọn họ phòng cho khách coi tiền như rác. Hắn cũng chú ý tới ba người, sắc mặt đổi đổi. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn đứng đầu bảng liếc mắt một cái, nháy mắt mặt mày liền triển khai, làm như thập phần vừa lòng chính mình xếp hạng. Tiếp theo lại hướng tới ba người hừ lạnh một tiếng, mới xoay người đi phía trước xếp hạng. Ba người. Bọn họ cũng không để ý, rốt cuộc bọn họ là kiếm lời người kia, tiếp tục tìm tên của mình. Tìm được rồi tìm được rồi. Một lát, lão nhân hương phấn chỉ vào mặt trên nói, nha đầu mau xem, đệ bảy mươi tắm danh. Ta ở nơi đó. Ta cũng tìm được rồi, là một trăm linh ba danh. Lão chu cũng vui vẻ thò qua tới, phút cuối cùng còn vô vô bạch giọt nói, không tồi a lão bạch, ngươi cư nhiên đã vào trăm tên trong vòng. Nghe nói trăm tên trong vòng, cơ hồ đều là muốn đi vào đệ tam tràng khảo hạch, vận khí tốt còn có thể trực tiếp thăng năm tiền thiên sư đâu. Ha ha ha, nơi nào nơi nào. Lão nhân ha ha cười, vui vẻ vô cùng, trực tiếp buột miệng thốt ra nói, đều là nha đầu giáo đến hảo. Gì? Lão Chu sững sốt một chút, ai dạy? Lão nhân thế mới biết nói lậu miệng, lập tức nói sang chuyện khác, nhìn về phía bên cạnh Vân Tiểu, kia gì? Nha đầu, ngươi tìm được tên của mình không có. Vân Tiểu mày hơi không thể thấy Khẩn Hạ, tạm dừng một lát mới ra tiếng nói, tìm được rồi. Ở đâu ở đâu đâu? Hắn theo bản năng đem đầu nâng đến càng cao một ít, dựa theo nha đầu biến thái phi, nộ tính xác định vững chắc ở phía trước vài tên. Ở kia. Vân Tiểu dôi tay, thẳng tắp chỉ hướng về phía vách đá góc phải bên dưới, cuối cùng một hàng. lão nhân cùng lão Chu sừng sốt, theo bản năng theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nhất cái đấy một hàng màu đen cực nhỏ chữ nhỏ, đoan đoan chính chính viết, 1768 danh, Vân Tiểu. Bạch Duật. lão Chu. Hai người ước chừng ngây người có nửa phút mới phát phản ứng lại đây, vẻ mặt không dám tin tưởng. Này. Sao có thể? Thiên sư đường lầm đi. Đúng vậy, nha đầu, ngươi sao có thể trên mặt đất? Này tuyệt đối không có khả năng. Vân Đạo Hiếu, ngươi sẽ không quên phóng thân phận bài đi. Cho nên bọn họ mới nhớ lầm. Không được, ta phải tìm bọn họ lý luận đi. Lao nhân khí hổ hồ liền tưởng hướng trong hướng. Trở về. Vân Tiểu tay mắt lenh lẹ, một phen đem hắn kéo lại, ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước trận thứ hai khảo thí nhập khẩu, trước khảo xong lại nói. Hai người nhìn nhìn phía trước xếp hàng vào bàn người. Sắc thật đã không nhiều lắm, bọn họ nếu là hiện tại đi lý luận, tương đương liền từ bỏ trận thứ hai khảo hạch. Đành phải áp xuống đáy lòng tức giận, tiên tiến trường thi lại nói. Vân tiểu lại lần nữa nhìn thoáng qua, chính mình đã rơi trên mặt đất xếp hạng, bây giờ còn có chút phản ứng không kịp. Đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ chưa bao giờ từng có nghẹn khuất cảm, sinh ra tới nay lần đầu tiên, tên nàng xếp hạng nhất phía dưới, đếm ngược đệ nhất. Này quả thực chính là, vô cùng nục nhã. Nàng hít sâu một hơi cũng không hề nghĩ lại rốt cuộc là chuyện như thế nào, xoay người hướng tới đệ nhị trường thi nhập khẩu đi vào. Có lẽ, nàng hẳn là nghiêm túc một chút. Trước 50 đơn độc trường thi, trận thứ 2 khảo hạch, tổng cộng chia làm 5 hạng, phụ, tướng, trận, khí, ý khảo hạch chính là tu đạo cơ sở kỹ năng. Làm một cái huyền môn đệ tử, tuy nói không thể mọi thứ tinh thông, nhưng đối trong đó 2 hạng trở lên kỹ năng, vẫn là phải có sở hiểu biết. Nhưng suy xét đến tu trận cùng linh ý ghi nhân số thiếu, Cho nên tuy rằng là rút thăm hình thức quyết định khảo chính là cái gì, trận cung y hai hạng chịu đến người lại cước nhỏ, liền tính là không cẩn thận chịu đến tưởng từ tư bỏ, còn có thể có một lần trọng chịu cơ hội. Lão nhân cùng Lão Chu vận khí còn tính hảo, Lão nhân chịu đến vẫy bùa, Lão Chu là tướng thuật bạc tính, đều là bọn họ nhất tham hiểu. Đến phiên vân kiểu thời điểm, hàng phía trước đăng ký đệ tử, nhìn nàng một cái, làm như sửng sốt một chút, xem xét nàng khảo thí trà bài, người kêu vân kiểu là nàng gật đầu. Đệ tử lại lần nữa nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một ít cái gì, mới lấy qua tay ống thẻ đưa tới, chịu đi. Vân Kiểu dối tay vừa muốn chịu, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay có cái gì dị thường dao động sẽ qua, nàng sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía ống thẻ đế sườn, cái này mặt là... Di hình trận pháp. Nàng thân sắc bất biến, cuối cùng vẫn là đem trong tay thiêm rút ra, chỉ thấy mặt trên viết một cái trận tự. Khảo hạch nội dung là trận pháp. Đệ tử cao giọng tuyên bố... Lập tức chỉ chỉ nhất phía bên phải cung điện nói, trận pháp khảo hạch địa điểm liền ở bên kia, ngươi qua đi đi, sẽ có người mang ngươi đi khảo hạch. Vân Tiểu gật gật đầu, cùng bạch ruột cùng lao chu chào hỏi, liền dựa theo hắn chỉ phương hướng đi qua. Quả nhiên mới vừa vào cửa, liền nhìn đến một cái ăn mặc thiên sư đường phục sức huyền môn đệ tử chờ ở nơi đó. Nàng lại lần nữa đem khảo thí trả bài đưa qua. Vân Tiểu. Đối phương hỏi. ân, Ngươi nọ trên dưới quét nàng liếc mắt một cái. Lúc này mới xoay người vừa đi vừa nói, đi theo ta. Vân Kiểu đành phải lại lần nữa theo đi lên, một đường đi theo đối phương bảy quải tám cong, còn bò rất dài một đoạn thang lầu, nhìn đối phương như cũ không có dừng lại ý tứ, đáy lòng tức khắc chầm chầm, mặc danh dâng lên một cổ quái dị cảm giác, trận pháp khảo thí địa phương có sai như vậy sao? Nàng mọi nơi nhìn nhìn, nhìn không được mở miệng nói, vì đạo hữu này, vì cái gì không có nhìn thấy mặt khác tham gia khảo hạch người. Này một đường đi tới, Nàng căn bản không có nhìn thấy những người khác. Phía trước người bước chân dừng một chút, sắc mặt đổi đổi, làm như có chút hoảng loạn trầm giọng nói, trận. Trận pháp khảo hạch từ trước đến nay nghiêm khắc, hơn nữa tinh thông này nói người không nhiều lắm, khảo hạch người đương nhiên thiếu. Phía trước liền đến trường thi, người an tâm khảo thí chính là, hỏi như vậy nhiều làm gì? Nga. Vân điều đáy lòng kia cổ nghi hoặc càng sâu, trên mặt lại như cũ không có bất luận cái gì biểu tình. Hai người trực tiếp một đường đi tới một tòa đại điện trước mới ngừng lại được. Đệ tử có chút gấp không chờ nổi chỉ chỉ phía trước nói, nhạc, phía trước chính là trường thi. Lấy nửa canh giờ làm hạn định, nếu là ngươi có thể từ kia ra tới liền tính thông qua, vào đi thôi. Đà tạ dẫn đường. Vân tiểu gật gật đầu, lúc này mới hướng tới bên kia đi qua, môn là đóng lại. Chỉ là ở trên cửa bố một cái hình vuông tiểu trận pháp. Nàng trực tiếp đem trong tay khảo thí trả bài thả đi lên, quả nhiên ngay sau đó môn kéo kẹt một tiếng liền mở ra. Nàng một bước vượt đi vào, môn lại tự động khép lại ngay sau đó, trước mắt một đạo bạch quang sáng lên, phòng trong tức khắc xuất hiện mấy cái trận pháp, một đường hướng tới bên trong kéo dài. Cho nên này luôn khảo hạch là làm nàng phá trận tiết tấu sao? Vân tiểu xem xét liếc mắt một cái, mắt thấy bốn phía càng ngày càng sáng, kia mấy cái trận pháp sắp thành hình. Nàng trực tiếp tiến lên vài bước, thẳng đến trận tâm mà đi. Sau đó dứt khoát lưu loát xoát một tiếng xé xuống trung gian hoàng phủ, trung gian còn chưa hoàn toàn sáng lên tới trận pháp, nháy mắt tối sầm đi xuống. Nàng lại qua tay đem lá bừa dán ở ly trận tâm. 56 thước vị trí. Ngay sau đó lại một tiếp soạt lạp lạp tiếng vang, ẩn ẩn còn mang theo vài đạo điện quang hiện lên, phản phất phản ứng dây chuyển giống nhau, sở hữu trận pháp giống như đường ngắn bóng đèn giống nhau, minh minh ám ám mấy lần, cuối cùng lại lần nữa tối sầm đi xuống. Vẫn tiểu tinh tế nhìn lướt qua hoàn toàn ám đi xuống bốn phía, này đó chẳng qua là chút đuổi quang trận cùng tịnh hối trận linh tinh cấp thấp trận pháp mà thôi, lại còn có cô ý xích chồng lên đi lên, thật là phương tiện phá trận. Bất quá có thể hay không quá đơn giản một chút. Nàng nháy mắt nghĩ tới chính mình kia đệ ở dưới nền đất thanh tích, ơn, nhất định không đơn giản như vậy. O, o. lúc này thiên điện trung. Thế nào, người mang đi vào sao? Tiêu Hằng nhất nhìn về phía trước mắt qua lại lời nói đệ tử. Hồi trưởng lão, đã đi vào. Đệ tử hành lễ trả lời nói, nàng đi vào đã sắp có nửa nén hương thời gian. Thực hảo. Tiêu Hằng nhất gật gật đầu, phất tay làm đệ tử đi xuống, quay đầu xem xét phía bên phải ngoài cửa sổ, che kín trận pháp cung điện phương hướng. Đường chủ tưởng cái này nghiệm chứng phương pháp thực hảo, làm hắn đơn độc cấp này đệ tử bảy trận. Nếu đối phương có thể phá trận, ở nửa canh giờ nội từ kia trong đại điện ra tới tự nhiên càng tốt, liền tính đối phương đối với trận pháp tạo nghệ không có hắn trong tưởng tượng đại, nhưng nếu là có thể thu về môn hạ, tăng thêm bổ dưỡng, cũng là một kiện chuyện may mắn. Nếu là không thể. Hắn biểu tình trầm trầm, hừ. Bọn họ thiên sư đường không dung gian lận chơi tiểu thông minh huyền môn đệ tử. Chẳng qua cứ như vậy, muốn bố một ít cái dạng gì trận pháp nhưng thật ra làm hắn có chút khó xử. để tránh phát sinh ngoài ý muốn, đến là không có bố trí cái gì công kích loại sát trận, mà là một ít chuyên môn đối phó yêu ma linh tinh trận pháp, hơn nữa đều là trồng lên trận pháp, ước chừng có mười mấy, phục là phức tạp một ít, nhưng chỉ cần đối phương có thể bài trừ một hai cái trở lên, này thiên phú cũng không dùng kinh thường. Tiêu Hằng Nhất quay đầu nhìn về phía tính giờ châm Hương, cùng bên cạnh chủ trì trận thứ hai khảo thí trầm trưởng lao trao đổi một ánh mắt, liền yên tâm chờ kết quả ra tới. mà lúc này. Mới vừa vào cửa cũng đã phá sở hữu trận pháp, lại một lòng cho rằng khảo thí không đơn giản như vậy người nào đó. Chính một tức tức đi qua trong điện mỗi một chỗ địa phương, cẩn thận tìm nếu là không phải còn có che giấu lên trận pháp. thằng đến nàng lần thứ ba cha xét xong trong điện sở hữu vật phẩm, cuối cùng ngừng ở một bức tường trước mặt, ánh mắt sáng lên, thật đúng là có. Tinh tế quan sát kia tường thể liếc mắt một cái, mặt ngoài này tường nhìn cùng cái khác không có gì khác nhau. Nhưng bàn tay dán lên đi nghiêm túc cảm thụ lại có thể cảm giác được một cổ cực kỳ nhỏ bé trận pháp dao động. Đây là một cái ngăn cách thêm che giấu hợp lại trận pháp, nếu nàng không phải chưa từ bỏ ý định ở trong điện tìm ba lần nói, tàng đến sâu như vậy, thật đúng là phát hiện không được. Vân Tiểu lui ra phía sau một bước, tinh tế nhìn vách tường liếc mắt một cái, trong đầu bay nhanh tính toán này trận pháp giải pháp. Một lát lúc sau, hắn mới nghiêng người duỗi tay xúc động góc tường chỗ một khối sông ra tường gạch, dựa theo bảy trận ngũ hành phương pháp, đem chi ninh tới rồi hoàn toàn tương khắc vị trí. Ngay sau đó, chi lạp lạp một trận vang, toàn bộ tường như là đắp lên một tầng hàng rào điện giống nhau, xuất hiện một mảnh màu trắng điện quang. Nguyên bản rắn chắc mặt tường làm như sụp xuống giống nhau, gạch từng khối biến mất, lộ ra một cái nối thẳng ngầm bậc thang tới. Quả nhiên còn có che giấu đề, Vân Tiểu đáy đấy lòng chầm xuống, nhớ tới chính mình trước một hồi khảo thí sai lầm, nháy mắt đánh lên hoàn toàn tinh thần, thâu tâm đại ý không được a. Chương 51 che giấu khảo đề. Vân Tiểu theo cái kia bậc thang đi vào, tiến vào sau mới phát hiện Bốn phía cực hắc lại còn có tràn ngập một cổ âm lánh đến xương hơi thở. Cùng phía trước gặp được những cái đó ác quỷ trên người phát ra, mang theo tử khí âm lánh bất đồng, nơi này khí lạnh bên trong, còn mang lên một ít thô bạo hơi thở. Nàng đi rồi không đến 10 mét bộ dáng, bốn phía hoàn toàn liền ám xuống dưới. Vân tiểu đành phải móc ra trước kia lão nhân họa lá bùa, hơi một xúc động, chỉnh trương lá bùa nháy mắt phát ra bạch quang, đem bốn phía chiếu đến một mảnh sáng ngời. Vân tiểu lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi đến. Đây là một cái không lớn thông đạo, Công duyên xuống phía dưới liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, một đường phía trên che kín các loại trận pháp, so với trong điện những cái đó vui lùa dường như trận pháp bất đồng, bên trong này những cái đều là huyền cấp sát trận. Thậm chí trong đó còn có một ít so phức tạp nhiều tầng trận pháp. Nàng càng đi liền càng cảm thấy chính mình trận đầu khảo thí sơ suất quá, trình độ như vậy mới như là khảo thí sao. Tính lên chính mình đáp kia trương bài thi quả thực giống như là nói giỡn giống nhau. Vân Tiểu lần đầu tiên bắt đầu thật sâu tỉnh lại khởi chính mình hành vi tới, quá coi khinh khảo thí. Vân Tiểu một đường hướng tới trận hướng phía dưới mà đi, chậm rãi nàng cảm giác bốn phía kia cổ âm lánh bắt đầu biến mất, đến là kia thô bạo hơi thở càng thêm nùng. Bốn phía càng ngày càng nhiệt, phảng phất trong nháy mắt từ mùa đông tới rồi mùa hè giống nhau, không biết có phải hay không ảo giác, ẩn ẩn còn cảm giác không khí bên trong mang theo chút tanh hôi vị. Đại khái lại đi rồi 10 phút, trước mặt lộ đã bình thản, không hề đi xuống kéo dài, bốn phía cũng càng ngày càng rộng mở kia nóng bức hơi thở càng là ập vào trước mặt. Thằng đến nàng bị một phiến môn chặn đường đi, bên trong ẩn ẩn còn có thể nghe được cái gì lưu động thanh âm. Lại là nhiều trùng điệp thêm trận pháp, Vân Tiểu hơi nhíu nhíu mày, tinh tế nhìn kia môn liếc mắt một cái. Đại khái hoa 5 phút tạ hữu thời gian, giải khai mặt trên trận. Theo kéo kẹt một tiếng, môn mở ra. Bốn phía nháy mắt sáng ngời, chói mắt hồng quang từ bên trong chiếu xạ ra tới, trực tiếp đem nàng tới thông đạo ánh đến một mảnh sáng ngời kia nóng bức hơi thở càng là mắng sung mỗi một chỗ địa phương. vân tiểu hiếp hiếp mắt, tế vừa thấy mới phát hiện, bên trong cánh cửa cư nhiên là một chỗ tràn đầy dung nham địa phương, cực kỳ giống miệng núi lửa. bên trong ngang dọc đan xen, che kín từng cây so người còn thô xích sắt. dung nham trung tâm có cái ngôi cao, mặt trên dặm rạp dùng xích sắt bó thành một cái thật lớn kén trạng. bốn phía che kín đủ loại kiểu dáng pháp trận cùng linh phủ, trận pháp quá mức dày đặc, cơ hồ là cách một bước một cái trận. đặc biệt là kia xích sắt bó trụ địa phương mặt trên càng là tầng tầng lớp lớp đều là phức tạp địa cấp trận pháp, có rất nhiều cái liền vân Kiểu đều chưa từng có gặp qua. Vân tiểu bước chân một đốn, trong đầu nháy mắt hiện lên mấy chữ, đại đề a thiên điện. Tiêu hàng nhất nhìn nhìn lò thượng đã mau thiêu xong tính giờ hương, mày tức khắc giống thắt giống nhau nhíu lại, chiêu một cái đệ tử hỏi, cái tiêu tiêu vân tiểu thí sinh hiện tại còn không có tử trong điện ra tới sao? Không có. đệ tử lắc lắc đầu, trừ bỏ ngay từ đầu ngoại, bên trong cũng không có gì động tĩnh. Tiêu Hằng nhất sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Bên cạnh Trầm trưởng lão cũng đứng lên, vô vô bờ vai của hắn nói: "Tính lao đệ, tinh thông trận pháp người, nào dễ dàng như vậy tìm được. Ngươi sớm nên nghĩ đến một cái hai mươi mấy tuổi nữ hoa hoa, sao có thể họa đến ra ngũ hành hàng mà trận." Tiêu Hằng nhất vẻ mặt tức giận, có loại bị lừa gạt cảm giác, mặt đều khí vai. "Chúng ta vẫn là chạy nhanh qua đi nhìn xem đi." Trầm trưởng lão thấy hắn tức giận đến không nhẹ, vội vàng nhắc nhở nói: "Kia nữ hoa khẳng định là bị nhốt ở ngươi trận pháp chúng." Chúng ta nếu là đi trễ, không chuẩn nàng liền phải bị thương nặng. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã xác định trận đầu khảo thí đối phương là gian lận, cho nên trận thứ hai khảo thí đối lâm thời biến động khảo đề, mới có thể không biết làm sao, hiện giờ cũng chưa trở ra tới. Hừ, bực này gian dối thủ đoàn người, nên chịu điểm giáo hấn. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn là đứng dậy, hướng tới ngoài điện đi đến. Hắn dù sao cũng là thiên sư đường trưởng lão, tuy nói sinh khí, nhưng thật làm người xảy ra chuyện, vẫn là không được. Chỉ là Trung Quy Ý nan Bình, nghĩ lại tưởng lại quay đầu nhìn về phía thông báo đệ tử nói, mau, đi trước điện thỉnh đường chủ tiên đến. Chúng ta một khối đi gặp cái kia ngũ hành hàng mà trận. Hắn ý có điều chỉ nói là, trưởng lão, đệ tử xoay người đi thỉnh đường chủ. Trong trưởng lão cũng không có ngăn cản, rốt cuộc đối phương không có thông qua khảo hạch, kia chứng minh nàng không có cái kia thực lực, định là trước tiên đã biết trận đầu khảo đề. Thiên sư đường tồn tại quan trọng nhất một chút chính là công bằng. Như là khảo đề tiết lộ chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn cho đường chủ tới chủ trì. Hai người lúc này mới ra thiên điện, bay thẳng đến kia cố ý chuẩn bị trường thi mà đi. Ở cửa đợi một lát, mới nhìn đến từ đường chủ vội vàng tới rồi. Hai vị trưởng lão, chính là xác nhận. Từ đường chủ mở miệng lại hỏi. Hai người gật gật đầu, sắc mặt đều không phải thực hảo. Tiêu hàng nhất càng là mang theo chút tức giận chỉ vào phía trước nói. Hiện giờ đã mau đến nửa canh giờ, nàng lại còn không có từ bên trong ra tới. Đáp án thực rõ ràng. Từ đương chủ mày cũng ninh lên, than một tiếng nói, ai, vào đi thôi. Tổng muốn hỏi một chút nàng là từ đâu biết đến khảo đề. Ba người lúc này mới tiến lên, kéo kẹt một tiếng, đẩy ra cửa điện. Tiêu trưởng lão mang theo cảm xúc đi ở cái thứ nhất, trước tiên liền tưởng tìm kiếm cái kia bị trận pháp vây khốn thân ảnh, lại phát hiện trong điện trống rỗng một mảnh. Người đâu? Ba người bốn phía nhìn một lát, căn bản không tìm được bóng người. Đành phải sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía cửa dẫn đường đệ tử. Đệ tử cũng là vẻ mặt một bức, hoảng loạn lắc lắc đầu, ta. Ta cũng không biết, ta không có rời đi quá, nàng sắc không có ra tới A. Ba người càng thêm nghi hoặc, hay là biết phạm sai lầm chạy. Nhưng nàng nếu là không phá trận pháp, lại như thế nào chạy trốn rớt. Lao tiêu, mau xem. Trầm trường Lão đột nhiên chỉ chỉ trên mặt đất nhắc nhở, chỉ thấy mặt đất một mảnh hỗn đột, ẩn ẩn còn có khai phách dấu vết, làm như cái gì bị mạnh mẽ phá khai rồi. Nàng phá ta trận pháp. Tiêu hằng nhất đột nhiên mở to hai mắt. So với phía trước phẫn nộ, hiện tại tràn đầy đều là khiếp sợ, ẩn ẩn còn mang theo chút vui sướng, toàn bộ, toàn bộ trận pháp đều phá. hắn hưng phấn kinh hô ra tiếng, nửa canh giờ trong vòng liền có thể cởi bỏ mười mấy trọng trận pháp, kia nữ hoa hoa quả nhiên là thiên tài. Nhưng là, người đâu? Tư đương chủ lại lần nữa do hỏi. Tiêu Hằng nhất sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy. Nếu đã phá trận, như vậy người đến đi đâu vậy? Không phải là nhìn ra bọn họ có tâm thử cho nên sinh khí đi rồi đi. Rốt cuộc tinh thông trận pháp người thật sự quá ít, khó tránh khỏi mỗi người đều có điểm số tính tình. Hắn tức khắc cảm thấy một trận mất mát, có chút hối hận đáp ứng trận này thí nghiệm lên. Nếu không hắn khả năng còn có cơ hội cùng đối phương giao lưu giao lưu. Đang ở tiêu hàng nhất bắt đầu các loại náo bổ thời điểm, một bên trầm trưởng lao rốt cuộc phát hiện trong điện mặt dị thường, đó là cái gì? Hắn chỉ chỉ tận cùng bên trong, bên kia có chút ám, ngay từ đầu còn không có chú ý, hiện tại vừa thấy. Tường như thế nào không thấy. Ba người sử sốt, lập tức đi qua, lúc này mới phát hiện cái kia con duyên xuống phía dưới thông đạo. Nơi này như thế nào sẽ có cái động. Tiêu hằng nhất theo bản năng hỏi câu, tinh tế một cảm giác mới phát hiện từ bên trong lộ ra âm lánh hơi thở. Này hơi thở là. Yêu khí. Hán kinh hô ra tiếng, thiên sư đường như thế nào sẽ có yêu khí. Bên cạnh từ đường chủ đột nhiên nghĩ tới cái gì, cả người cứng đờ, sắc mặt nháy mắt soát một chút trắng, trực tiếp lớn tiếng nói. Không tốt. Là hỏa lao thận yêu. Ngữ lạc, tiêu, chấm hai người sắc mặt cũng soát một chút trắng bệnh. chương 52 thận yêu ngươi hảo. Thiên sư đường hỏa lao bên trong phong ấn một con ngàn năm thận yêu, đây là chỉ có các phái trưởng môn cùng số ít trưởng lão mới biết được sự. Tương truyền 300 năm trước, có thận yêu ở phía bắc tắc loạn. Nó thị huyết thành tánh cuồng tính quá độ, dựa vào hút người huyết tới tăng lên chính mình tu vi, sau lại càng là đem biên thành mãn thành dân cư huyết tế. Vô số huyền môn thiên sư, đi trước chế phục này yêu. Lại đều bị này yêu hủy đi ăn nhập bụng, ngay cả thế gia ra tay, cũng chết ở nó trên tay. Thật yêu làm trầm trọng thêm, liên diệt tam thành, đến sinh linh đồ thán, mắt thấy nó sắp đẩy vào trung nguyên. Ngay lúc đó tam tông bốn phái sáu thế gia, lần đầu liên hợp lại, khuyên tấn toàn lực, khi sinh đông đảo đạo Pháp cao thâm con cháu, mới đưa này yêu bắt lấy phong ấn tại đây. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu, các môn phái ý thức được thế gian còn có rất nhiều phàm nhân tưởng tượng không đến nguy hiểm, cho nên mới bỏ xuống thành kiến, thành lập thiên sư đường Thiên sư đường thứ nhất là vì liên hợp thiên hạ huyền môn đệ tử, thứ hai còn lại là vì chấn áp này yêu. Từ nay về sau trong 300 năm, thật yêu bị phong ấn tại hỏa lao bên trong, từ từ suy yếu, rất nhiều người đã đã quên nó tồn tại, ngay cả tiến vào hỏa lao nhập khẩu nơi, cũng đã thất truyền. Chỉ có mỗi một đời thiên sư đường đường chủ có một trường truyền thống phụ, mỗi năm đầu năm phong ấn nhất bạc nhược thời điểm, có thể truyền thống tiến đến xem xét phong ấn tình huống. Nhưng là từ thanh phong như thế nào cũng không nghĩ tới hỏa lao nhập khẩu cư nhiên liền ở cái này trong điện. Lại còn có bị một cái lần đầu tham gia thượng sách đệ tử, đánh bậy đánh bạ cấp phát hiện. Tư đương chủ đấy lòng cũng không phải lo lắng thận yêu xuất thế, mà là huyền môn thật vất vả ra cái hạt giống tốt, xem ra là muốn chết ở chỗ này. Phải biết rằng, giam giữ thận yêu địa phương, chính là che kín sát trận, nhưng cái đó đều là dùng để phòng yêu. Giống tiêu trưởng lão như vậy trận pháp đại sư, phòng trừng cũng không dám tự tiện xông vào, huống chi là một người tuổi trẻ đệ tử Cho nên hắn phản ứng đầu tiên đó là, mau, chạy nhanh đem kia đệ tử cấp cứu ra. Dù sao cũng là bọn họ sai lầm, mới đưa đến loại này ngoài ý muốn. Hai vị trưởng lão vừa nghe, cũng phản ứng lại đây, tiêu trưởng lão càng là cái thứ nhất vọt đi vào. Chính là càng đi đi, bọn họ liền càng kinh ngạc. Này, nơi này trận pháp, đều bị phá. Sao có thể? Này đó nhưng tất cả đều là sát trận, nàng rốt cuộc lại như thế nào pha rớt. Trong thông đạo còn tàn lưu trận pháp hơi thở. Hơn nữa không chỉ một cái hai cái, mà là bọn họ một đường đi tới sở hữu trận pháp đều bị phá rớt. Ba người càng đi càng là kinh tâm, hiện tại bọn họ mới chân chính lo lắng khởi thận yêu tới. Nàng sẽ không. Đã thả ra kia chỉ thận yêu đi. Trầm trường lão lo lắng mở miệng, sắc mặt càng là bạch đến không có một tiêu huyết khí, hợp với thanh âm đều không tự giác ít đi một chút. Không, hẳn là sẽ không. Từ đường chủ đáy lòng cũng là trầm xuống, trái tim buồn trồn giống nhau nhảy lên lên, phong ấn thận yêu trước đại môn Có cái đã thất chuyển ngăn cách trận pháp, nàng không có khả năng mở ra. Hơn nữa lúc này mới qua bao lâu à, nàng nhập trường thi mới hơn nửa canh giờ đi, nào có nhanh như vậy. Đường muốn nói, chính là, cái kia môn. Tiêu trưởng lao chỉ chỉ thông đạo cối, kia phiến đã rộng mở một bên, từ lộ ra đại lượng hồng quang môn. Từ lương chủ, ngoa tào Hắn chỉ nghe được trong lòng lộ bột một chút, một cổ thật lớn khủng hoảng nháy mắt thổi quét mà đến, hợp với thanh âm đều một chút cao vài độ, cơ hồ là thét trói thai ra tiếng mau ngăn cản nàng hắn trực tiếp quay đầu chạy như điên mà đi hợp với ngay lập tức phủ đều dùng tới phong giống nhau quát vào cửa hoàn toàn không bận tâm chói mắt huyền quang cùng ngập vào trước mặt nóng rực hơi thở dẫn theo tâm mọi nơi tìm kiếm lại vừa vận nhìn đến đã bảy trận hoàn thành tay cầm một thanh trận kỳ chính cắm vào mặt đất vân tiểu không cần tư đương chủ dùng cuộc đời lớn nhất thanh âm giống to ra tiếng cũng đã không còn kịp rồi vân tiểu trong tay trận kỳ đã bố trí hoàn thành xong rồi Trong lúc nhất thời tiến vào ba người vẻ mặt tuyệt vọng. Đến là Vân Kiểu bị hoảng sợ, nhìn về phía đột nhiên xông tới ba người, ngẩn người, này ba người là? Giám thị giám khảo. Có phải hay không tới đã một điểm. Không kịp nghĩ lại, ngay sau đó Vân Kiểu phá trận bố trí chính thức có hiệu lực, bốn phía truyền đến phanh phanh phanh vài tiếng thật lớn tiếng vang, không chung những người đó giống nhau thô tráng xiển xích sôi nổi đứt gãy mở ra, toàn bộ thiên sư đường nháy mắt một trận đất rung núi chuyển. Vô số đá vụn ầm ầm ầm rất xuống dưới. Ba người lúc này mới phản ứng lại đây Rốt cuộc là tu hành nhiều năm thiên sư thật yêu xuất thế đã không thể tránh miễn bọn họ cần thiết lập tức đi ra ngoài liên hệ tam tông 4 phái 6 thế gia, cùng nhau lại lần nữa phong ấn này yêu mau rời đi nơi này tư đương chủ lớn tiếng nhắc nhỏ nói thật yêu huyết vân nhưng cắn nuốt người huyết. Trầm trường lão gật gật đầu chuẩn bị đi ra ngoài tiêu trưởng lão lại nhìn đối diện còn có điểm ngốc vẫn tiểu kia nha đầu còn ở bên kia ta đi cứu nàng nói xong điều khiển một chương ngay lập tức phủ Thân hình chợt lóe liền vọt tới Vân Kiểu trước mặt, một bên giữ chặt người, một bên sốt ruột nói, nha đầu, mau theo ta đi ra ngoài, thật yêu sắp xuất thế, đến chạy nhanh rời đi nơi này. Thật yêu. Vân Kiểu sửng sốt một chút, nguyên lai quan chính là thứ này sao? Khó trách trận pháp như vậy phức tạp. Nàng đáy lòng hoảng nhiên, tiêu Hằng nhất cũng đã lôi kéo nàng đi ra ngoài, di, từ từ. Vân Kiểu vừa định muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, đối phương đã trực tiếp lôi kéo người liền hướng tới cửa phương hướng phóng đi. Mấy người một bên tránh né khắp nơi rơi xuống siếng xích, một bên tới gần cạnh cửa, mắt thấy mấy người liền phải trở lại thông đạo nội. Đột nhiên ầm vang một tiếng, cửa đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp, trực tiếp ngăn cản mấy người đường đi, cửa đá càng là hoanh một tiếng tự động đóng lại, mặt trên còn xuất hiện rầm rạp phù văn. Không xong. Từ đường chủ xanh cả mặt, phong sát trận đã khởi động, chúng ta ra không được. Phong sát trận là phòng ngự thận yêu cuối cùng thủ đoạn, chỉ có ở thận yêu tránh thoát phong ấn sau mới có thể khởi động. Vì chính là đem thận yêu hoàn toàn phong kín ở hỏa lao bên trong. Tuy nói không nhất định có thể chống đỡ được đối phương, nhưng thậm chí có thể cấp bên ngoài người tranh thủ đến ứng đối thời gian. Hiện tại thực rõ ràng, trận này đưa bọn họ cùng nhau phong ở bên trong. Cẩn thận. Trầm trưởng lão vội vàng kéo ra có chút tuyệt vọng từ đường chủ, né tránh phía trên rơi xuống xiên xích, sốt ruột nhìn về phía Tiêu Hàng nhất nói: "Tiêu trưởng lão, mau ngẫm lại biện pháp, như thế nào phá rốt trên cửa trận pháp, bằng không chúng ta liền phải bị chôn sống ở chỗ này." không được, tiêu hằng nhất trực tiếp lắc đầu nói, này phong sát trận là địa giai trận pháp, hơn nữa sớm đã thất truyền, mặc dù muốn phá trận cũng không phải một chốc một lát có thể tính toán ra tới, kia làm sao bây giờ? Trầm trường lão càng thêm sốt ruột, nhìn trên không rất đến càng ngày càng nhiều xiềng xích cùng là thạch, còn như vậy đi xuống, chúng ta liền tránh né địa phương đều không có, không bị thận yêu giết chết, cũng sẽ bị này đó xiềng xích cấp tạp chết. anh, cái kia vẫn luôn bị tiêu hằng nhất bắt lấy vân tiểu, nhịn không được mở miệng. Ta cảm thấy nơi đó có thể trốn. Nàng qua tay chỉ chỉ sườn phía sau vị trí. Ba người sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn qua đi, mới phát hiện kia một chỗ có cái mười thước tả hưu khu vực, sạch sẽ không có bất luận cái gì rơi xuống xiềng xích cùng là thạch, dường như cố ý tránh đi giống nhau. Hơn nữa nơi đó vừa vặn là Vân Kiểu vừa mới đứng thẳng địa phương. Trâm Trường Lão, Tư lương Chủ, Tiêu Hằng Nhất, Trương 53 Thận Yêu Tái Kiến. Vân Tiểu trong lòng rất rõ ràng chính mình là cái ra dọn. Cho nên ngay từ đầu cố ý cho chính mình để lại cái an toàn địa phương. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bị tiêu hàng nhất lôi ra tới. mau qua đi. Từ đường chủ cái thứ nhất phản ứng lại đây, lớn tiếng nhắc nhở hai người. Chầm, tiêu nhị vị trưởng lão cũng phản ứng lại đây, bay thẳng đến kia khối duy nhất an toàn khu vọt qua đi. Rốt cuộc né tránh những cái đó tùy thời sẽ đem người tạp cái nửa người không tùy siềng xích. Chính là bốn phía đông đưa đến càng thêm lợi hại. Hợp với trung gian kia thật mạnh bó ở thận yêu xiềng xích cũng bắt đầu đứt gãy mở ra, răng rắc răng rắc thanh âm, nghe được người trong lòng run sợ. Ba người lòng nóng như lửa đốt, đã không có dư lực truy cứu cái này tự tiện phá trận tiểu cô nương. Gắt gao nhìn chằm chằm trung gian càng ngày càng hỏng mất phong ấn. Đường chủ, chúng ta không có biện pháp khác, ngăn cản thận yêu đột phá phong ấn, hoặc là một lần nữa phong ấn nó sao? Trâm trường lao gấp giọng hỏi. Thận yêu vô hình vô tướng, lúc trước cũng là khinh tận toàn bộ huyền môn chi lực mới đưa nó phong ấn đến tận đây. Hiện giờ chỉ dựa vào chúng ta ba người từ đường chủ quét ba người liếc mắt một cái, rõ ràng các nàng là không đủ tư cách. Kia làm sao bây giờ? Trầm Trường lão càng thêm sốt ruột, hoảng loạn mọi nơi nhìn xung quanh lên. Nốc tại này cũng không phải biện pháp, cần thiết tìm được cái khác đường ra. Chạy nhanh thông chi đại gia mới là. Hắn vừa muốn lao ra đi mạo nguy hiểm xem kỹ, một đạo âm lanh quái dị thanh âm lại đột nhiên ở trên không văng lên, muốn chạy. Ngay sau đó một trận bừa bãi tiếng cười to vang vọng toàn bộ hòa lao, ha ha ha ha ha ha thanh âm kia mang theo tràn đầy sung sướng cùng vui sướng, làm như thật lâu không có ra tiếng, ẩn ẩn còn mang theo điểm khả khẳng, lại như cũ phá lệ tiêm thuế chói thai, không giống người có thể phát ra thanh âm. Tao! Ba người trong lòng lột bột một tiếng, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, thật yêu đã hoàn toàn đột phá phong ấn. Chỉ thấy một kêu huyết hồng sương mù đang từ kia bao quanh bao vây siềng xích bên trong chạy ra, mang theo một cổ nồng đậm gây mùi huyết tinh chi khí Trong nháy mắt những cái đó xiềng xích làm như băng tuyết giống nhau rung mở ra, kia màu đỏ huyết vụ càng ngày càng nùng. Không đến một lát liền hoàn toàn cắn nuốt trung gian kia đoàn xiềng xích, một cái nam tử thân ảnh chậm rãi từ bên trong hiển lộ ra tới. Chỉ thấy hắn một thân hồng y dị, toàn thân đều mang theo một cổ dính dính huyết tinh khí, cả người giống bị bát mấy chục thùng máu tươi giống nhau, hợp với tóc đều kéo sợi giống nhau nhỏ huyết. Hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, lại lớn lên vẻ mặt yêu mị không biện nam nữ, mặt mày tri gian càng là tràn ngập thị huyết sắc khí. Nói tóm lại, lớn lên rất có vai ác phong cách. 300 năm. Bản tôn rốt cuộc tái hiện nhân gian. Thật yêu nhìn nhìn chính mình đôi tay, làm như quá mức với hương phấn, toàn bộ yêu đều áp lực không được run rẩy lên, khi sâu một hơi, khỏe miệng cơ hồ liệt tới rồi bên hai, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, rốt cuộc. Rốt cuộc có thể lại nếm thử nhân gian huyết nụ hương vị. Thật yêu. Từ đường chủ trong lòng chầm xuống, tiến lên một bước lớn tiếng cảnh cáo nói, mơ tưởng lại làm hại nhân gian. Ta huyền môn đệ tử có thể phong ấn ngươi một lần, cũng có thể phong ấn ngươi lần thứ hai. Huyền môn. Thật yêu ánh mắt trấn mắt, một đôi dựng đồng tức khắc quay đầu, nhìn thẳng trước mắt mấy người, sắc ý không cần tiền dường như tạp lại đây, lạnh lùng cười một tiếng nói, hừ, Chỉ bằng các ngươi. Hắn đột nhiên dơ tay vung lên, trong lúc nhất thời tảng lớn huyết vụ liền chiều mấy người nhào tới. Tư đương chủ cả kinh, vội vàng móc ra một trương tim phủ, ở mọi người quanh thân bày ra cái phòng ngự kết giới. Lúc này mới khó khăn lắm chẳng kia phệ người huyết vụ. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, trong tay hắn tím phù ngay sau đó trực tiếp liền biến thành cho bụi, liền cao cấp pháp phù cũng chỉ có thể ngăn trở thận yêu một kích mà thôi. Hừ! Lúc trước nếu không phải ta đại ý, kẻ hèn nhân loại người tu đạo lại có thể nào vây được chủ ta? Thận yêu cười đến càng thêm bừa bãi, các ngươi phàm nhân, chỉ xứng làm ta đổ ăn mà thôi. Hắn nhìn về phía mấy người ánh mắt như là nhìn cái gì con kiến giống nhau, nhất nhất đảo qua ở đây bốn người. Cuối cùng dừng ở mặt sau cùng Vân Kiểu trên người. Làm như nhớ tới cái gì, chiều nàng nhắc lên một cái tươi cười, đúng rồi, còn phải cảm tạ ngươi phóng ta ra tới. Nếu không ta còn phải dùng nhiều mấy trăm năm thời gian, mới có thể pha rứt cái này phong ấn. Mọi người sắc mặt tối sầm, hợp với Vân Kiểu cũng theo bản năng tưởng như mày, như cũng không có kết quả. Nói, làm yêu đều như vậy kiêu ngạo sao. Khó trách tổ sư ra không thích yêu loại. Bên kia thật yêu lại lo chính mình tiếp tục nói. Vì cảm tạ ngươi phóng ta xuất trận tri ân, hắn tươi cười liệt đến càng khai, thanh âm một thấp, mang theo chút chào phúng nói, "Ta liền trước từ ngươi bắt đầu an khởi đi." Nói xong, hắn tay gian vừa chuyển, hóa thành một đạo huyết khí ngưng tụ thành lợi kiếm thẳng hướng tới Vân Kiểu Phương hướng huy lại đây. Cẩn thận. Từ đương chủ cùng hai vị trưởng lão đồng thời cả kinh, tuy rằng sinh khí cô nương này ngoài ý muốn thả ra Thận yêu, nhưng là cũng đủ để chứng minh nàng sắc thật là cái trận pháp thiên tài, nói cách khác nếu tưởng lại lần nữa phong ấn Thận yêu, nàng tuyệt đối sẽ là một cái trợ lực. bọn họ như thế nào đều không thể làm nàng trơ mắt chết ở bọn họ trước mặt. Ba người nháy mắt đều nghĩ tới điểm này, sôi nổi móc ra pháp khí liền xông ra ngoài, chắn Vân kiểu trước mặt. Chính là kia Thận Yêu Huyết Khí lại há là người bình thường chống đỡ được. Ba người tê lực mới chặn lại kia Huyết Khí Chi Kiếm, lại lần nữa đồng thời móc ra tím phủ, hướng tới đối phương ném qua đi. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được cầm vang vài tiếng sấm vang, Ba Đạo Thiên lôi thẳng hướng tới Thận Yêu bổ qua đi. Màu trắng điện quang trực tiếp chiếu sáng toàn bộ hòa lao. Ha ha ha ha, thận yêu thân hình nóng lên, lập tức lại khôi phục, phảng phất những cái đó lôi điện đối hắn không hề ảnh hưởng giống nhau, hắn cười đến càng thêm đắc ý. Mấy ngày liền lôi đều không làm gì được hắn. Ba người càng thêm kinh hãi, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệnh. "Vô dụng, ta sinh ra vô hình vô tướng, các ngươi căn bản tiếp xúc không đến ta, vẫn là ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi." Nói xong nó như là hao hết kiên nhẫn, thân hình một tán bay thẳng đến bọn họ nhào tới. Trên đời này không có người có thể bị thương ta. Phải không? Mắt thấy ba người liền phải bị nó cắn ướt, vẫn luôn không có động vần kiểu sừng nghiêng đầu. Đột nhiên ra tiếng, ngươi xác định. Nói, nàng đột nhiên móc ra một cây ngân châm, qua tay cắm ở bên cạnh một đoàn đối phương nhỏ dọn tới huyết khí bên trong. Ngay sau đó một đạo bạch quang sáng lên, giống như sóng lớn giống nhau hướng tới thật yêu phản để ép trở về. Thật yêu cả kinh, muốn triệt khai đã không còn kịp rồi, bị bạch quang đánh vừa vặn, trực tiếp phát ra vài tiếng thảm thiết. A nháy mắt bị bức lui trở về hỏa lao trung ương. Trong lúc nhất thời hỏa lao bạch quang đại lượng, một người tiếp một người trận pháp giống như bị thắp sáng giống nhau, liên tiếp sáng lên. Khoảnh khắc chi gian che kín toàn bộ phòng. Này, đây là người khác nhận không ra, mỗi năm tới nơi này kiểm tra một lần từ đường chủ đến là rất rõ ràng. Này đó trận pháp tất cả đều là phía trước tồn tại với nơi này, dùng để phong tỏa thận yêu những cái đó. Hắn theo bản năng ngơ ngác quay đầu nhìn về phía vân tiểu, phong ấn. Không phá ta có nói phong ưn phá sao? Vân tiểu có chút tò mò nghiêng nghiêng đầu. kia, vừa mới những cái đó xiềng xích là, từ đường chủ còn không có tới kịp mở miệng, tiêu trưởng lão liền vội vàng hỏi. bọn họ rõ ràng nhìn đến những cái đó xiềng xích toàn rơi xuống a, những cái đó đều là trận pháp hóa ra tới, dùng để khóa trụ thận yêu. a a a a bên kia thận yêu lại kêu đến càng thêm thảm thiết, thẳng tóc nhìn chầm trầm hướng Vân tiểu, ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ta chỉ là cải biến một chút này đó trận pháp mà thôi. Vân tiểu nhẹ giọng trả lời, nàng lại không phải thất học, như thế nào sẽ nhận không ra đó là cái phong yêu trận. Thư thượng nói chỉ có làm hại nhân gian đại yêu mới có thể bị như vậy thật mạnh phong ấn, thiên sư đường làm một cái có tổ chức có kỷ luật chính quy môn phái, liền tính là khảo thí, cũng sẽ không ra phóng yêu loại này vi phạm nguyên tắc đề. Cho nên nhất định không có đơn giản như vậy. Nhớ tới nàng cơ hồ ước tương đương quải rất trận đầu khảo thí, nhịn không được nghĩ nhiều một ít. Người, Ngươi sửa lại cái gì? Thật yêu mở to mắt, tức khắc có loại dự cảm bất tường. Nga, ta chỉ là đem Phong yêu trận đổi thành Diệt yêu trận. Cái sao? Thật yêu lời nói còn chưa nói xong, toàn trường bạch quang lại lần nữa sáng ngời, vô số trận pháp trung tâm đột nhiên ngưng tụ xuất đạo nói huyết sắc băng trụ, thẳng hướng tới trung tâm Thật yêu đâm tới. Thật yêu liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, nháy mắt đã bị thọc thành tổ ong vỏ vẽ, toàn thân huyết khí như yên giống nhau tiêu tán mở ra, không đến tam tức thời gian, liền hoàn toàn biến mất. Ngàn năm thần yêu liền như vậy. Diệt, diệt. Trầm trưởng lão, Tư đương chủ, Tiêu hằng nhất, Vân tiểu, thiên sư Đường Khảo thí, quả nhiên không đơn giản a. Cư nhiên còn có dám khảo trên đường Lâm thời tiến tràng thêm khó khăn lựa chọn, còn hảo nàng hồn ở. Trong 54 ngày lớp lên trước. Này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, từ thần yêu xuất thế đến hôi phi yên diệt, trước sau không đến một nén nhang thời gian. Tư đương chủ đám người căn bản không kịp phản ứng, sự tình liền kết thúc. Ba người đều có chút không thể tin được, kia chỉ giống bom hẹn giờ giống nhau, bối rối thiên sư đường 300 năm thận yêu, liền như vậy. Không, không có. Phải biết rằng, 300 năm trước các tiền bối, sở dĩ chỉ phong ấn không giết này chỉ thận yêu, cũng không phải bởi vì có khác cố kỵ. Mà là bởi vì căn bản là giết không được hắn ác thận yêu vô hình vô tướng, bất luận cái gì thuật pháp công kích đối nó đều hoàn toàn không có hiệu quả, căn bản đánh không thực sự thể. Vạn bất đắc gì dưới. Tổ tiên mới nghĩ tới phong ấn nó như vậy nhất chiêu, mà hiện tại, tư lương chủ theo bản năng nhìn nhìn trung gian, thận yêu vừa chết, bốn phía những cái đó vây khốn nó trận pháp, đã toàn bộ đều tối sầm đi xuống, chỉ để lại đầy đất xích hồng sắc chưa tiêu tán huyết sắc băng trụ, ẩn ẩn còn tản ra yêu khí, thật yêu yêu khí, hắn ẩn ẩn đoán được, này diệt yêu trong trận còn bỏ thêm những thứ khác, là trực tiếp lợi dụng thận yêu chính mình yêu khí hình thành sát trận, đích xác, bất luận kẻ nào công kích đều không gây thương tổn thận yêu. Nhưng hắn chính mình có thể a Cho nên này đó huyết chủ mới một kích tức chung, đem thận yêu thọc thành tổ hong vỏ vẽ. Này, như vậy diệt yêu trận, cũng có thể. Đương chủ cùng hắn các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Giám khảo, nộp bài thi. Vân Tiểu trực tiếp nhắc tay tỏ vẻ hoàn thành khảo thí, lại phát hiện bên người ba người choáng váng giống nhau, đứng ở tại chỗ động đều bất động, vì thế lại gọi vài tiếng. Giám khảo, giám khảo. Nàng liên gọi vài lần, thấy ba người vẫn là không có phản ứng tế tưởng tượng có thể là khảo thí lưu trình giám khảo không thể cùng thí sinh nói chuyện để tránh ảnh hưởng công chính tính gì đó thiên sư đường khảo thí quả nhiên chuyên nghiệp nàng cảm thán một phen cũng không có lại tiếp tục hỏi lưu lại một câu ta đây trở về chờ ra thành tích nói xong cũng không có chân chờ xoay người liền hướng tới bên ngoài đi đến tính toán ra trường thi mắt thấy đối phương liền phải biến mất ở trong thông đạo ba người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh đặc biệt là tiêu hàng nhất cả người đều là chấn động la lớn Chờ một chút. Quay đầu lại nhìn về phía từ thanh phong, lớn tiếng nhắc nhở, đường chủ. Tư đường chủ cũng phản ứng lại đây, lập tức bước nhanh tiến lên cả người, chậm đã, vị cô nương này. Không, vị đạo hữu này còn xin dừng bước. Hắn trực tiếp ôm quyền hướng tới vân kiểu được rồi cái cùng thế hệ lễ, nếu phía trước trận đầu khảo thi khi, đối nàng trận pháp tạo nghệ còn có cái gì hoài nghi nói, cũng ở diệt yêu trận hạ bị tiêu đến sạch sẽ. kia chính là diệt yêu trận, đừng nói thấy, liền nghe đều không có nghe nói qua. Tốn Hồ vẫn là lợi dụng đối phương yêu khí thành trận. Càng mấu chốt chính là, nàng rốt cuộc là như thế nào đem phong vân trận đổi thành diệt yêu trận a uy. Trận pháp có thể tính toán bọn họ nghe qua, nhưng là hoàn toàn biến thành một khác trận pháp loại sự tình này, quả thực chưa từng nghe thấy. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn vô pháp đem nàng coi làm bình thường thượng sách tân nhân tới nhìn, chỉ bằng nàng này tay trận pháp chi thuật, quả thực không thua cấp thiên sư đường bất luận cái gì một vị trưởng lão. Trong lúc nhất thời ba người nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều có chút sáng lên. Đặc biệt là tiêu hàng nhất, càng là trực tiếp tiến lên một bước, gấp giọng nói, đạo hưu, như vậy cấp là muốn thượng nào đi. Hôm nay nhưng còn có nhàn rỗi. Cùng nhau tới tham thảo hạ trận pháp A. Nga, ta phải trở về chuẩn bị đệ tam tràng khảo thí. Vân tiểu thuận miệng trả lời. Ai? Còn khảo cái gì thí? Nàng tiếng nói vừa dứt bên cạnh trầm trưởng lão, trực tiếp suốt ruột ra tiếng nói, lấy đạo hưu trận pháp tạo nghệ, chưa nói là thăng hoa, trực tiếp thăng nguyệt cũng là sử dụng. Nói xong hắn lại dò hỏi dường như nhìn về phía bên cạnh từ đường chủ. Thượng sách khảo thí cấp bậc Bình Định, chỉ ở huyền cấp cùng hoàng cấp thiên sư, nói cách khác đồng tiền cùng thượng hoa thiên sư. Mà thăng nguyệt thiên sư là yêu cầu từ thiên sư đường tất cả trưởng lão đồng ý tán thành, mới có thể thăng nguyệt. Nhưng là hiện tại, từ sư trưởng quay đầu lại nhìn nhìn bốn phía, liền thận yêu đều diệt, còn có cái gì có thể do dự. Vì thế gật gật đầu, tán thành trầm trưởng lão nói, trầm trưởng lão nói đúng, vị đạo hữu này trận pháp chi thuật. Đích sắc làm ta chờ xem thế là đủ rồi. Không biết đạo hữu, sư tế nơi nào, xuất từ nào môn phái nào. Vân tiểu ngần người, tức khác có chút không rõ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng vẫn là trả lời nói, ta là thanh dương phái đệ tử, sư thừa tổ. Thanh dương quảng tế thiên tôn. Dứt lời, ba người ngây người một chút, làm như không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời. Một lát từ đường chủ mới vẻ mặt, ngươi đừng nói dỡn biểu tình, tiếp tục cười mở miệng nói, đạo hữu nếu là không tiện nói rõ, đến cũng không sao. Gì? Nàng nói a, Trầm trường lao nói đúng, đạo hữu đạo thuật bất phàm, này thượng sách khảo thí liền không cần đi. Nếu là nhàn rỗi, không bằng tùy ta chờ tiến đến đại điện, trông thấy chư vị trưởng lão. Thật yêu đã trừ tin tức tốt, cũng muốn mau chóng nói cho đại gia mới là. Không khảo. Vân Tiểu ngây người một chút, trực tiếp hỏi, ta làm sai gì sao? Nàng đấy lòng không ngọn nguồn có chút nôn nóng, nàng không phải đã nộp bài thi sao? Đột nhiên đem nàng xóa tên là cái quỷ gì? tế tưởng tượng phía trước khảo thí nội dung, không có vấn đề a, nàng toàn hoàn thành a. Không không không. Tư Đường chủ lập tức lắc lắc đầu, nơi nào là làm sai, là làm được quá đúng. Đạo Hữu sửa trận trừ yêu, vì ta thiên sư đường giải quyết tâm phúc hóa lớn, đây là bổn đường chuyện may mắn, cũng là người trong thiên hạ chuyện may mắn. Có thể nào xưng là sai? Kia vì sao hủy bỏ nàng khảo thí tư cách? Đạo Hữu lạ mặt, nói vậy dĩ vãng định là dốc lòng tu đạo không hỏi thế sự, cho nên hiện giờ mới đến thiên sư đường thượng sách. Tư đương chủ trầm giọng giải thích nói, đạo hữu khả năng không biết, này thượng sách khảo hạch, nhằm vào kỳ thật chỉ là hoàng giai đồng tiền đệ tử. Liên tính thông qua khảo hạch, nhiều lắm cũng chỉ là bầu thành một hoa thiên sư mà thôi. Ta, không được sao. Nàng trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ là bởi vì không có huyền mạch không đủ thượng sách yêu cầu, các ngươi cũng chưa nói à. Đương nhiên không phải. Tư đương chủ có chút buồn cười lắc lắc đầu, nàng như thế nào sẽ như vậy cho rằng, ta chờ chỉ là cho rằng, vô luận là đồng tiền thiên sư. Vẫn là một hoa thiên sư, đều quá mức ủy khuất đạo Hữu Cụ thể cấp bậc, còn thỉnh đạo hưu cùng chúng ta cùng tiến đến đại điện cùng chúng trưởng lao thương nghị. Vân tiểu ngẩn người, quét mắt trước vẻ mặt ý cười ba người, chỉ cảm thấy giữa não trong biển đình một tiếng, kéo vang lên chuông cảnh báo, không khỏi lại lặp lại nghĩ nhiều lên, một lát mới đoán được chỉ ra mục. Nga, minh bạch, này nhất định là phụ gia đề. Tổ sư gia từng nói qua, tu đạo người trọng tại tâm cảnh, tâm thái nhất quan trọng. Rất nhiều nhân tu vì không thể tiến thêm, chính là bởi vì tâm thái không tốt, sinh tâm ma. Cho nên này ba cái đột nhiên thêm tiến vào giám khảo, kỳ thật không phải tới thêm khó khăn, mà là đặc biệt phụ trách tâm cảnh khảo hạch. ân nói cái gì không cần tham gia đệ tam tràng khảo thí, có thể thẳng thăng thậm chí là nhảy lớp gì đó, nhất định là khảo thí bấy dập một bộ phận. Vân Tiểu nháy mắt hoàng trăng hiểu ra, thiên sư đường khảo hạch, quả nhiên không dung kinh thường, một chút đều đại ý không được. Vì thế, nàng hít sâu một hơi Dùng so ngày thường còn muốn nghiêm túc nghiêm túc biểu tình, kiên định cự tuyệt bọn họ. Không cần. Ta quyết định vẫn là dựa theo khảo thí bình thường lưu trình đi, kiên quyết giữ gìn trường thi công bằng, công khai, công chính nguyên tắc. Ta có tin tưởng độc lập hoàn thành đệ tam tràng khảo thí, cảm ơn. Nói xong, cũng là không đợi mấy người trở về đáp, xoay người hướng tới thông đạo đi đến, trực tiếp rời khỏi trường thi. Tư đương chủ, tiêu trưởng lão, châm trường lão, ba người vẻ mặt một bức. Còn muốn đi đệ tam trạng khảo thí là cái quỷ gì? Một cái trận pháp mãn cấp người, đi tham gia thượng sách khảo hạch, này không khi dễ tiểu bằng hữu sao. Cố tình nhân ra không muốn, bọn họ lại không hảo đi cản, rốt cuộc đây mới là lần đầu tiên gặp mặt. Hai mặt nhìn nhau một lát, cùng là trận sư tiêu hàng nhất mới nhược nhược giải thích một câu, có lẽ trận sư đều có chút quái tính tình. Đi! Trước 55 khoa tam khảo thí. Ngày thứ 2. So với phía trước trận đầu khảo thí ít bảng sau không người hỏi thăm. Lúc này đây thiên sư đường vách đá trước trên đầy. Tất cả đều là tiến đến xem xét xếp hạng. lão nhân cùng Lao Chu dùng sức hướng trong tệ nửa ngày, cũng không tệ đến đi vào. Bất quá bất đồng với lần trước yêu cầu mãn bình tìm tên của mình, vân kiểu lúc này xếp hạng lại rất dễ dàng nhìn đến. Bởi vì tên nàng liền cao cao treo ở đệ nhất bài, hợp với tự thể cùng sắc hào đều cùng cái khác người hoàn toàn bất đồng. Vân kiểu hai cái lué kim quang chữ to, cơ hồ cách một cái phố đều có thể xem đến rõ ràng. Hơn nữa so cái khác tên suốt lớn gấp 3 tả hưu. Chiếm cứ bảng xếp hạng 1 phần 10 không gian. Nha đầu nha đầu, mau xem mau xem, ngươi ở mặt trên. Trên cùng. lão nhân liếc mắt một cái liền thấy được vân kiểu tên, hương phấn kinh hô ra tiếng. Tế tưởng tượng nha đầu thực lực, lại cảm thấy đương nhiên, quả nhiên trận đầu là thiên sư đường lầm đi. Vân kiểu trong lòng nhất định, có loại rốt cuộc bình thường an tâm cảm, quay đầu nhìn về phía lão nhân nói, ngươi đâu? Còn không có tìm lão nhân sắc mặt nháy mắt vượt xuống dưới, người quá nhiều, chen không vào. Trận thứ hai khảo thí sở dĩ nhiều người như vậy tiến đến xem bảng, hoàn toàn là bởi vì thông qua người tuy rằng nhiều, nhưng chỉ có trước 100 danh đệ tử mới có thể tiến vào đệ tam tràng khảo thí. Đạt được một tiền trở lên thiên sư chứng thực, 100 danh dưới, cũng chỉ có thể xưng một tiền thiên sư mà thôi. Nói cách khác, đệ tam tràng mới là thượng sách khảo thí cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương. Cũng không biết có phải hay không bởi vì vân kiểu tên viết quá lớn nguyên nhân phía dưới cái khác thí sinh tên so với trận đầu tới nói nhỏ không ít lão nhân ước lượng chân nhìn nửa ngày cũng nhìn không đến trên vách đá viết cái gì chính sốt ruột gian bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ thanh âm vân tiên sư bạch tiên sư chu tiên sư các ngươi cũng ở ba người quay đầu vừa thấy phát hiện bên cạnh đột nhiên nhiều một người là cái một thân màu trắng đạo bảo tuấn lãng nam tử nhìn có chút xa lạ chính vẻ mặt kinh hỉ hai mắt sáng lên nhìn ba người lão nhân sững sốt một chút đang muốn mở miệng Bên cạnh Lao Chu trước một bước phản ứng lại đây, mang chút khiếp sợ nói, ngươi chẳng lẽ là... Thiệu công tử? Chu tiên? Không, nên xưng hô Chu Đạo hữu Nhiều ngày không thấy, Đạo hữu còn hảo. Không nghĩ tới các ngươi đều tới tham gia thượng sách. Nói xong lại xem mặt khác hai người, tầm mắt định ở vân kiểu trên người, trình trọng hành lễ nói, Vân Đạo hữu ngươi là thiệu hiến. Vân kiểu lúc này mới nhận ra trước mắt người, bất chính là thiệu lao ra cái kia tiện nghi nhi tử sao. Hắn cùng phía trước cái kia bệnh ương ương bộ dáng đến là hoàn toàn bất đồng, cả người làm như tìm về tinh khí rất giống, có vẻ tự tin lại tràn đầy tinh thần phân chấn. Vân đạo hữu còn nhớ rõ ta. Thiệu hiến càng thêm vui sướng, trầm giọng giải thích nói, ngày ấy nhận được đạo hữu tin sau, ta liền hạ quyết tâm gia nhập huyền môn, sau lại ta một đường tới rồi thiên sư đường, may mắn bái nhập đường ra trưởng lão môn hạ. Đường ra, chính là sáu thế ra đường ra. Lao chu cả kinh, gấp giọng hỏi, kia chính là đỉnh cấp huyền Nghe nói thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, cơ hồ không thu họ khác đệ tử. Đúng là. Thiệu Hiến gật gật đầu. Lao Chu ánh mắt càng sáng, có chút hâm mộ nói, có thể được đường ra trưởng lão thu làm đồ, xem ra ngươi thiên tư không tồi a. Thiệu Hiến có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói, Chu đạo hữu quá khen, so với thiên tư ta còn là so ra kém Vân đạo hữu. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu, ngày đó nếu không phải Vân đạo hữu chỉ điểm, ta cũng không có như thế cơ duyên. Chỉ điểm? Có sao? Vân Tiểu ngốc một chút, cùng lao nhân trao đổi một ánh mắt, song song nhớ tới lá thư kia, tức khắc cảm thấy có chút đau mình. Các nàng chỉ là huyện truyền thông chi hắn, yêu cầu giao điểm học phí mà thôi, không nghĩ tới hắn trực tiếp chuyển chuyên nghiệp huy. Đúng rồi. Hắn làm như nghĩ tới cái gì, các vị là tới xem trận thứ hai xếp hàng đi. Người ở đây quá nhiều, đường ra đệ tử đều có một phần sao chép danh sách, các ngươi hay không muốn nhìn. Nói hắn móc ra một chương giấy đưa tới. Ba người trước mắt sáng ngời. Không hổ là đại môn phái đệ tử, đại ngộ chính là không giống nhau á ba người nói tạng, tiếp nhận tinh tế nhìn lên. May mắn chính là, Lao Chu cùng Lao Nhân đều tiến vào trước 100 danh, có thể tham gia đệ tam tràng khảo hạch. Lao Nhân ở thứ 7-19 vị trí, Lao Chu tạp cái đuôi ở 98, hai người tức khắc đều nhẹ nhàng thở ra. Đáng chú ý chính là, thiệu hiến cư nhiên xếp hạng thứ 5 danh. hắn mới tu đạo không mấy tháng, cư nhiên là có thể có như vậy thứ tự. Không thể không nói thiên tư thật tốt không hổ là thân liên lụy thế phúc chạy người. lão nhân quay đầu xem xét, rõ ràng không có huyền mạch, tu đạo không đến một năm lại tu nghịch thiên vấn tiểu nháy mắt tâm lý lại cân bằng. So với nhà đầu tới, sở hữu thiên tài đều là cắt bã. Ba vị đạo hữu chính là quyết định tổ đội người được chọn. Thấy bọn họ đều tìm được rồi tên của mình, thiệu hiến đề nghị nói. Tổ đội! Ba người sừng sốt, tổ cái gì đội? gì Ba vị không có chuyện trước hiểu biết quá đệ tam tràng khảo thí quy tắc sao. Thiệu Hiến xem xét bọn họ liếc mắt một cái, lúc này mới đem đệ tam chàng khảo thí nội dung nói một lần. Đệ tam chàng khảo hạch, nói tóm lại chính là khảo mọi người thực tế thao tác năng lực. Địa điểm cũng không phải ở thiên sư đường nội, mà là thiên sư đường đã sớm tiếp thu đến cụ thể vị thác, từ thiên đường sư khảo sát sau, làm trường thi sử dụng. Mỗi 50 người một cái trường thi, thời hạn vì 3 ngày, dựa theo đại gia biểu hiện cho điểm. Khảo thí là lúc, đại gia có thể tự do tổ đội, không ảnh hưởng cho điểm. Nhưng cấm các loại hình thức nội đấu, nếu không trực tiếp xóa tên. Thiệu Hiến theo như lời tổ đội chính là cái này, vì nhanh hơn hiệu suất, giống nhau đều là 5 người tả hữu vì một đội. Tuy rằng như thế, chúng ta đây tổ đội đi. Lần đầu tiên Khảo thí ăn qua mệt vân kiểu tỏ vẻ kiên quyết tuần hoàn khảo thí điều lệ chế độ. Thiệu Hiến thần sắc đại hỉ, trong lòng đối Khảo thí khủng hoảng nháy mắt tiêu hơn phân nửa, chỉ chỉ phía trước nói, chúng ta đây hiện tại liền đi vào đi thôi, lại chờ nửa canh giờ tả hữu, Khảo thí liền phải bắt đầu rồi. Mấy người gật gật đầu, lúc này mới hướng tới phía trước trường thi phương hướng đi đến. Ở phía trước thẩm tra đệ tử nơi đó, đăng ký mọi người tên, đều xem trọng tân phát khảo thí trà bài. Bọn họ không có chờ bao lâu, liền có người triệu tập bọn họ đi thiên điện một cái ngôi cao phía trên. Bọn họ lúc này mới phát hiện nơi đó họa hai cái thật lớn truyền tống trận, giám khảo một người cấp đã phát một lá bừa, cao giọng giải thích một câu, này phù là truyền tống phù, nguy cấp thời khắc có thể bằng này phù trực tiếp trở lại thiên sư đường nhưng cũng coi cùng từ bỏ thi đấu, thành tích không có hiệu quả. Tiếp theo lại tuyên bố một ít những việc cần chú ý cùng khảo thí quy tắc linh tinh, mới tuyên bố khảo thí bắt đầu. Tiến vào đệ tam tràng khảo thí đệ tử, lúc này mới sôi nổi đi vào trong trận. Ngay sau đó, chỉ thấy bạch quang trận lóe, chúng đệ tử thân ảnh mới chậm rãi biến mất ở trận pháp bên trong. Thiên sư đường chủ điện, tiêu hằng nhất xem xét biến mất ở trận pháp trung Vân tiểu, thật sự nhịn không được mở miệng nói. Đường chủ, liền như vậy làm vân đạo Hữu đi trường thi. Thật sự hào sao. Nay quả thực là ở lãng phí thời gian sau, lưu lại cùng hắn cùng nhau luận bản trận pháp thật tốt. Vân đạo hưu khăng khăng muốn hoàn thành thi đấu, cũng là tôn trọng chúng ta thiên sư đường biểu hiện sao. Tư đương chủ đến là đối cái này không thế nào để ý. Chính là lấy nàng năng lực tùy tiện sửa cái trận pháp là có thể diệt thận yêu, huống chi là loại này khảo thí. Luôn có một loại ở khi dễ cái khác thí sinh ảo giác, thật sự sẽ không khiến cho những người khác bất mãn sao. Không sao. Tư đương chủ sờ sờ dâu Đến là không thế nào lo lắng, nếu thật làm người nhìn ra tới, liền nói nàng là thiền sư đường, cố ý an bài giám thị sư trưởng liền có thể. Tiêu hằng nhất tế tưởng tượng, bằng vân đạo hữu năng lực, làm này đó đệ tử sư trưởng, đích xác dư giả. Vì thế không lại tiếp tục mở miệng. Đã tiến vào trường thi vân kiểu, xem xét trên tay, đột nhiên từ màu trắng biến thành màu tím khảo thí tra bài. Kỳ quái, vì sao liền nàng thẻ bài thay đổi sắc? chương 56 đường ra thiên tài. Truyền tống trận pháp đem vân kiểu bọn họ truyền tống tới rồi một sơn thôn nhỏ, nơi này rõ ràng đã ra huyền thành phạm vi. Một cái nông phu bộ dáng Lao giả làm như đã sớm chờ ở cửa thôn, nhìn đến đột nhiên xuất hiện mấy chục cá nhân, tức khắc vui vẻ, lập tức liền đón đi lên. Các vị tiên sư cuối cùng tới. Lao giả cuộc lúc gửi, nghiêng người tính toán dẫn mọi người vào thôn, mau mau cho mời, có các vị tiên sư ở, chúng ta bốn mùa thôn sau này liền Thái Bình. Lão nhân ra, xin hỏi trong thôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có người tiến lên gấp giọng hỏi. Mọi người là trực tiếp bị truyền tống đến nơi đây khảo thí, về cụ thể nội dung, toàn muốn dựa vào chính mình thăm dò, hơn nữa thời gian tổng cộng có 3 ngày. Không phải chúng ta thôn sẽ ra chuyện, là thôn mặt sau Tế Sơn. Lão giả chỉ chỉ thôn chính phía sau một tòa núi cao phương hướng, trầm giọng nói, kia trong núi vốn là trong thôn mọi người phần mộ tổ tiên nơi ở phàm là mùng 1, 15 người trong thôn đều sẽ lên núi đi tế bái. Nhưng là mấy tháng trước, trong núi đột nhiên xuất hiện một đám cô hồn giã quỷ, vừa đến buổi tối liền ra tới hại người. Dẫn tới người trong thôn cũng không dám nữa lên núi. Mọi người thần sắc vui vẻ, tức khắc phản ứng lại đây, xem ra này để tam chàng khảo thí nội dung, chính là chảo những cái đó cô hồn giã quỷ. Càng là có người gấp không chờ nổi tiếng lên nói, Lão Nhân già, việc này không nên chậm trễ, mau mang chúng ta đi xem đi. Lão giả lúc này mới gật gật đầu, xoay người ở phía trước dẫn đường. Mọi người vội vàng đi theo vào thôn. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, vân điểu tổng cảm thấy này trong thôn rét cam cam, so với thôn ngoại lai muốn rét lạnh không ít. Thôn này cũng không lớn, xem phòng ở còn không đến 5-60 hộ bộ dáng, nhìn thấy rất nhiều huyền môn đệ tử vào thôn, không ít người đều ra tới vây xem. tầm mắt ở các nàng bên trong quét tới quét lui, mang theo tràn đầy tò mò, tìm tòi nghiên cứu, cùng với hương phấn. Lao giả một đường mang theo mọi người hướng trong đi, cuối cùng ngừng ở tận cùng bên trong một tòa núi cao trước, mới trầm giọng nói. Này đó là Tế Sơn. Đó là một tòa rất là rậm rạp cánh rừng, bởi vì bối dương quan hệ, mặc dù là ban ngày, cả tòa Sơn cũng cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác. Lên núi lối vào, còn dán mây trương chấn tà phù, ẩn ẩn hình thành một cái vây trận. Nhìn dáng vẻ hẳn là thiên sư đường bút tích, tuy nói bọn họ đem này làm trường thi, nhưng hàng đầu tự nhiên là bảo đảm phía dưới thôn dân an toàn. Lão giả chỉ xong lộ liền hồi thôn, có lẽ là trước đó thiên sư đường có giao đãi, lúc gần đi lão giả còn tỏ vẻ. Chân núi mấy gian phòng chống tử, nếu là mệt mỏi có thể ở nơi đó nghỉ ngơi, rốt cuộc bọn họ khảo thí thời gian có 3 ngày. Mọi người nói tạ, lúc này mới hướng tới trên núi mà đi. Hiện giờ đúng là chính ngọ, ánh mặt trời nhất sung túc thời điểm. Giống nhau âm hồn đều sẽ không ở ngay lúc này ra tới, cho nên đại bộ phận người cũng chỉ là vì quen thuộc quen thuộc địa hình mà thôi. Đến là lao nhân có chút khẩn trương hề hề, từ nha đầu tới sau, giống như mỗi lần ra tới đều là thu quỷ, lại còn có nhiều lần đều là lệ quỷ hắn đều mo hình thành phản xạ có điều kiện, neo neo trong tay pháp phù, liền sợ nơi nào lại nhảy ra một con tới, đẩy đẩy vân tiểu nói, nha đầu, ngươi nhìn đến cái gì không có? không có. vân tiểu lắc lắc đầu, so với thượng hai lần tới, này trong rừng ngoài ý muốn, sạch sẽ, hợp với âm hồn tiêu xứng những cái đó màu đen âm khí đều nhìn không tới, nàng đều có chút hoài nghi, thiên sư đường có phải hay không làm lỗi đề, lão nhân lại thật mạnh thư khẩu khí, không có liền hảo. Không có liền chứng minh, nay trên núi không có lệ quỷ, cho nên mới không thể ở ban ngày xuất hiện. Bọn họ ở trên núi đi rồi một vòng, vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, trong lòng liền càng thêm yên tâm. Thiệu Hiến đề nghị về trước dưới chân núi phòng nhỏ nghỉ ngơi, buổi tối lại lên núi trừ tà. Mấy người không có ý kiến, trực tiếp xuống núi, dọc theo đường đi còn gặp không ít cái khác đội ngũ, xem ra mọi người đều là không thu hoạch được gì. Bốn người tùy tiện tìm một gian phòng ở liền đi vào, phòng trong không có gì bài trí. Chỉ là trên mặt đất phô chút cỏ khô. Bọn họ xem như xuống dưới đến sớm, trở về người còn không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người bộ dáng, bốn năm thành đàn tụ ở bên nhau thảo luận cái gì. Bọn họ cũng không có để ý, đang định ngồi dưới đất nghỉ ngơi sẽ, Thiệu Hiến lại đột nhiên sững sốt một chút, nhìn về phía phía bên phải một người, đầy mặt kinh hỉ tê, Đường Thần sư Minh. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Mấy người sững sốt một chút, theo Thiệu Hiến phương hướng nhìn qua đi, phát hiện phía bên phải bên cửa sổ thanh niên chính quay đầu lại. Nha, vẫn là một cái người quen, này không phải mấy ngày hôm trước bị vân kiểu hố đi rồi 300 lượng phòng phí coi tiền như rất sao. Bạch ruột mấy người ngẩn ngơ, phía trước người quá nhiều không chú ý, không nghĩ tới hắn cũng tới đệ tam tràng khảo thí, còn phân tới rồi cùng tổ. Thật là bạc duyên phận A. Đường sư minh, không nghĩ tới ngươi cũng tới thượng sách, gia chủ còn tưởng rằng ngài mất tích, chính mọi nơi tìm ngài đâu. Thiệu hiến rõ ràng nhận thức đối phương, mang chút sốt ruột tiến lên. Đường thần đầu tiên là nhìn vần kiểu đám người liếc mắt một cái, nhịu như mày, lúc này mới quét lượng trước mắt thiệu hiến liếc mắt một cái, ngươi là tam trưởng lão tân thu cái kia tiểu sư đệ. Đúng vậy, ta kêu thiệu hiến. Hắn gật gật đầu, tiếp tục khuyên nhủ, đường sư minh, ngài liền như vậy vô thanh vô tức rời đi, đường ra trên dưới đều thực lo lắng ngươi. Đường thần mày tức khắc ninh đến càng khẩn, làm như có chút thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, không cần ngươi sen vào việc người khác. Ngươi một cái họ khác đệ tử cũng tưởng quản đến ta trên đầu không thành. Không phải, Đường sư huynh ngươi hiểu lầm Thiệu Hiến bị hắn dối đến vẻ mặt mạc danh, đang muốn giải thích. Không cần phải nói. Đối phương đánh gây hằn nói nói, ta đều có đúng mực, ngươi không phải tới thượng sách sao? Chuyên tâm khảo ngươi thì là được. Nga thấy hắn vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, Thiệu Hiến cũng chỉ hảo gật đầu, không hề khuyên. Đến là Đường Thần ngẩng đầu quét mặt sau vân kiểu đám người liếc mắt một cái, sắc mặt lại đen hắc, nhịn không được ra tiếng hỏi. Ngươi như thế nào không có cùng đường ra con cháu một đội? Lẽ ra đường ra tham gia thượng sách người hẳn là không ít, từ trước đến nay đều là người một nhà một khối tổ đội. Cho nên hắn cố ý tránh đi những người đó, không nghĩ tới vẫn là gặp cái không ấn lẽ thường ra bài. Nga, bọn họ đều là ta cố nhân, thật vất vả gặp được, cho nên mới quyết định một tổ. Thiệu Hiến giải thích, nhìn nhìn hắn bốn phía giường như không có đồng bạn, lại nhìn không được kiến nghị nói, đường sư huynh còn chưa tổ đội sao? Nếu không, cùng chúng ta một tổ không cần. Đường Thần dây cự, hắn còn nhớ rõ kia 300 trăm lượng bắt đầu, nói còn cảnh cáo dường như quét ba người liếc mắt một cái, lại giao đại thiệu hiến một câu, theo chân bọn họ một đội. chính ngươi cũng cẩn thận một chút đi. Thiệu Hiến lại không nghe ra hắn trong lời nói trầm trọng, cười chỉ chỉ Vân tiểu nói, sư minh yên tâm, Vân đạo hưu rất lợi hại, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đường Thần hừ lạnh một tiếng, xoay người tránh ra, mới vừa đi hai bước lại đột nhiên một đốn, đột nhiên chuyển qua tới thân tới hỏi, Vân. Ngươi nói nàng họ Vân. Thiệu hiến bị hắn đột nhiên phản ứng hoàng sợ, theo bản năng lui một bước, lại vẫn là gật đầu. Đường thân đôi mắt mở lớn hơn nữa, mang chút không dám tin tưởng nhìn về phía Vân Tiểu, người là Vân Tiểu. Trận thứ hai đệ nhất danh. Ân. Vân Tiểu gật gật đầu, rất kỳ quái sao. Đường thân ngẩn ngơ, trong mắt tức khắc hiện lên một ít hết sức phức tạp cảm xúc, làm như phẫn nộ, lại làm như không cam lòng. Thẳng tóc nhìn nàng một lát, mới hừ lệnh một tiếng, hừ. Nói xong xoay người vẻ mặt tức giận rời đi. Vân Tiểu. Cái quỷ gì? Nàng đệ nhất chọc tới hắn sao? chương 57 chính Tông Thanh Dương. Thiệu Đạo Hiếu, người này. Ai a? Lao nhân nhịn không được ra tiếng hỏi. Thiệu Hiến nhìn rời đi đường thần liếc mắt một cái, lúc này mới giải thích nói, hắn là đường ra ra chủ con trai độc nhất, nghe đồn hắn từ nhỏ đối linh khí cảm ứng liền so người khác cường. 5 tuổi liền sẽ dẫn đường linh khí, hiện tại bất quá 18 tuổi tuổi tác, đã sắp đạt tới về liền dai là đường ra đứng đầu huyền thuật thiên tài. Hắn vẻ mặt hâm mộ, nghĩ đến cái gì lại nhíu nhíu mày nói, chỉ là lần trước, ta nghe nói hắn đột nhiên mất tích, toàn bộ đường gia đều ở tìm hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên tới tham gia thiên sư đường thượng sách khảo hạch. Nga lão nhân gật gật đầu, đột nhiên minh bạch hắn vừa mới vì sao nghe được nha đầu tên phản ứng lớn như vậy. Phòng trưng trận thứ hai khảo thí xếp hạng, vừa vặn bị Vân Kiểu đè ở trên đầu, đương thiên tài đương lâu rồi, nhất thời có chút khó chịu đi. Ai? Chỉ có thể nói Người này vẫn là quá tuổi trẻ, còn không có hiểu biết cái gì kêu chân chính vân thức hàng duy đả kích. Giống hắn, mỗi ngày bị đả kích đả kích, thành thói quen. Mấy người không có lại quản cái kia coi tiền như rác, đến là vừa rồi đường thần kia thanh kinh hô, dẫn tới bên cạnh cái khắc huyền môn đệ tử chú ý bảng đơn thượng kia đấu đại vân kiểu hai chữ, thật sự làm người ấn tượng khắc sâu, vì thế sôi nổi tò mò vây quanh lại đây, tưởng bộ cái gần như. Xin hỏi, vị này chính là trận thứ 2 khảo thí đứng đầu bảng vân đạo hữu? một cái một thân thanh ý rìa nam tử trước một bước mở miệng đúng vậy vân tiểu gật đầu nam tử càng thêm vui sướng vội vàng ôm quyền hành lễ nói vân đạo hữu có thể bị bầu thành đệ nhất nói vậy đạo pháp cao thông tại hạ huyền dương tông đệ tử lục kiệt, bái với phương kinh thiên sư môn hạ chuyên tu trận pháp nghe nói đạo hữu trận thứ hai khảo cũng là trận pháp không biết xuất từ nào môn phái nào sư thừa người nào a vân tiểu theo bản năng trở về một câu ta là thanh dương phái nàng tiếng nói vừa dứt Nguyên bản còn vẻ mặt nhiệt tình nam tử, tức khác sắc mặt đen hắc thanh dương. Đối. Vân Kiểu gật đầu. Quảng tế thiên tôn cái kia thanh dương. Nam tử lại lần nữa xác nhận. Đúng vậy. Nay sẽ không ngừng là nam tử, hợp với bên cạnh vây xem huyền môn đệ tử trong mắt đều lộ ra chút cổ quái thân sắc, thậm chí ẩn ẩn còn mang lên chút khinh thường, càng là có người trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, hừ lại một cái thanh dương phái. Hiện tại có chút huyền môn đệ tử thật là. Đạo pháp lại cao Này nhân phẩm cũng là làm người. Không dám khen tạo. Thật là có tổn hại ta huyền môn thanh danh. Như vậy cư nhiên cũng dám tới thượng sách. Như thế nào thiên sư đường, này cũng mặc kệ sao. Mọi người càng nói thần sắc càng là khó coi, tức khắc cũng chưa vây xem đệ nhất danh hứng thú, sôi nổi lắc lắc đầu thối lui. Hợp với ngay từ đầu mở miệng nam tử, cũng xấu hổ cười cười rời đi. Không ngừng là vân kiểu, lão nhân cũng là vẻ mặt một bức, vi vi vi. Các ngươi đây là ý gì? Bọn họ là Thanh Dương Phái làm sao vậy? Đang muốn tiến lên hỏi cái rõ ràng, bên cạnh Lao Chu lại sắc mặt biến đổi, làm như nghĩ tới cái gì, một phen kéo lại Lao Nhân nói, Lao Bạch, Lao Bạch, đừng xúc động. Chúng ta lại không treo chọc bọn họ, bọn họ làm gì đột nhiên như vậy à? Lao Nhân có chút sinh khí. Lao Chu mày ninh đến càng sâu, nhìn bốn phía người liếc mắt một cái, mới trầm giọng nói, ngươi còn nhớ rõ, ta phía trước khuyên quá ngươi rất nhiều lần, làm ngươi đem xem danh sửa lại sao? Chúng ta vốn dĩ đã kêu Thanh Dương, vì sao muốn sửa? lão Nhân càng thêm bất mãn, đều truyền thừa mấy ngàn năm, êm đẹp vì cái gì muốn sửa tên? Ai, người không thường ra cửa đi lại, đương nhiên không biết. lão Chu biểu tình càng thêm dối rắm lôi kéo mấy người tránh ra vài bước, mới hạ giọng giải thích nói, các người hẳn là nghe qua huyền môn chính tông, Thanh Dương khôi thủ lời này đi. Đương nhiên, lão Nhân gật đầu, hắn còn dùng lời này lừa dối quá nhà đầu đâu. Huyền môn tri thuật ngay từ đầu vốn dĩ chính là xuất từ thanh dương. Nghe đồn hiện tại sở hữu môn phái tổ sư đều là xuất từ thanh dương truyền thừa, cho nên thanh dương tổ sư mới bị xưng quảng tế thiên tôn. ở ngàn năm trước thanh dương là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất huyền môn. chẳng qua sau lại thanh dương phái chậm rãi xuống dốc, gần mấy trăm năm càng là lại vô đệ tử vào đời. lão chu nhìn lão bạch liếc mắt một cái nói, chính là thanh dương uy danh như cũ ở, tự nhiên dẫn tới một ít người mơ ước, muốn mượn thanh dương danh nghĩa kiếm chút chỗ tốt. Cho nên hiện tại thế gian tự xưng Thanh Dương phái đều là một ít mạo danh thay thế, giả danh lừa bịp đồ đệ. Ngươi là nói, bọn họ cho rằng chúng ta là kẻ lừa đảo. Lão nhân vẻ mặt khiếp sợ, gấp giọng phản bác nói, chính là chúng ta là thật sự a. Nhà hắn tổ sư gia còn mỗi ngày xuống dưới uống canh gà đâu? Chính là mọi người đều đã cam chịu chân chính Thanh Dương phái, đã sớm đã không có. Liên tính là, cũng không ai tin a. Mỗi năm các nơi đều sẽ xuất hiện một ít Tự xưng là huyền môn chính tông Thanh Dương giả đạo sĩ. Các môn các phái hoặc nhiều hoặc ít, đều gặp gỡ quá như vậy mấy cái. Thậm chí một ít du nói, vì khuyết đại chính mình năng lực, thường thường cũng cho chính mình xả cái Thanh Dương đệ tử đại kỳ. Hơn nữa những người này, thật là có gặp phải quá một ít việc quả nhiên, làm người phiền không thắng phiền. Bạch ruột, cho nên nói, tạo giả nhiều, thật sự cũng thành giả sao. Lão nhân tức khắc có loại mãnh liệt nghẹn khuất cảm, chưa từng có nghĩ tới, Thanh Dương phái ba chữ, ở huyền môn đệ tử trung. Tuy nhiên sẽ là như vậy một cái tình huống. Như vậy đi xuống, liền tính là bọn họ thông qua thượng sách khảo hạch, cũng không vài người sẽ tin tưởng các nàng đi. Nha đầu hắn có chút khóc không ra nước mắt nhìn về phía bên cạnh Vân tiểu. Vân tiểu quay đầu lại nhìn hắn một cái, chậm rãi nói ra mấy chữ, khảo xong lại nói: "Nếu bọn họ không tin bọn họ là thật sự, vậy dùng thực lực làm cho bọn họ tin tưởng." Sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, vừa mới nhập xuân thời tiết, còn mang theo chút mùa đông dư hàn nhẹ nhẹ khí lạnh nhắm thẳng trong thân thể toàn Thái Dương vừa ra sơn, dưới chân núi đã là một mảnh đen nhánh, gào thét gió lạnh từ bên thai thổi qua, ẩn ẩn còn mang lên chút như ẩn như hiện quỷ khóc thanh, hết sức thấm người. Dưới chân núi chúng các thí sinh, lại là vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc có thể bắt đầu khảo thí. Cầm lấy các loại công cụ, top 5 top 3 liền hướng tới trên núi xuất phát. Vân tiểu mấy người cũng ra cửa, này tế sơn rất lớn, hơn nữa thủ cao lâm thâm, bên trong liền ti ánh trăng đều thấu không ra. Các nàng đành phải châm thượng chiếu sáng linh phù, tuyển một cái không chấp mắt đường nhỏ, liền hướng tới trên núi mà đi. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến cây cối chung, thường thường lộ ra nấm mổ. Lộ là lao chu tuyển, trận thi đấu này rõ ràng khảo nghiệm chính là mọi người trảo quỷ năng lực, đi đường nhỏ càng đột nhiên đụng phải âm hồn. Vân Tiểu xem xét ven đường, khi đó thỉnh thoảng xuất hiện, rồi lại bị thật mạnh cây cối ngăn trở nấm mổ, đáy lòng không khỏi dâng lên một cổ quá dị cảm giác. Này mổ, có phải hay không hoang vắng chút Phía trước có âm hồn. Bọn họ mới vừa đi nửa khắc chung, lão Chu đột nhiên một đốn, chỉ chỉ trên tay điên cuồng đong đưa la bàn, vẻ mặt hưng phấn nói, liền ở phía trước. Mấy người vừa nghe, sôi nổi móc ra vũ khí cùng pháp phủ, dựa theo lão Chu chỉ phương hướng mà đi. Quả nhiên mới vừa chuyển qua giao lộ, liền nhìn đến dưới tàng cây, một đạo nửa trong suốt bóng dáng đang ở du đãng. Nó làm như không có thần trí, chỉ là lang thang không có mục tiêu bay tới thổi đi. Thân hình cũng so di vãng gặp qua lệ quỷ muốn nhạt nheo thượng rất nhiều, như là tùy thời sẽ tiêu tán giống nhau. Nhìn thấy mấy người xuất hiện, cũng không có phản ứng, như cũ phiêu chính mình. chương 58 khắp nơi, một ngàn vẽ tháng thêm càng. Lão nhân trực tiếp một cái trừ tà phù ném đi ra ngoài, kia quỷ lại như là phản ứng lại đây dường như, bắt đầu dương nhanh múa vướt hướng tới mấy người nào tới, trong mắt cũng xuất hiện một ít huyết hồng chi sắc. Thiệu hiến vội vàng nghiệm một đạo thúc quỷ trú, một bên định trụ đối phương thân hình một bên móc ra kiếm gỗ đảo sông ra ngoài, lão nhân cũng lập tức móc ra một trương thu quỷ phù. ngay sau đó, cái kia nửa trong suốt bóng dáng liền hóa thành một đạo khói nhẹ, bị quan vào pháp phủ giữa. nha đầu, một con cô hồn thu phục. lão nhân cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, đáy lòng đối với quỷ sợ hãi tức khắc tiêu đến sạch sẽ, đắc ý yơ yơ lên trong tay phủ. vân tiểu xem xét trên tay hắn phủ, đáy lòng kia cổ quá dị cảm giác lại sông ra, này thu đến, có thể hay không quá đơn giản điểm. Trước kia những cái đó quỷ, giống như không dễ dàng như vậy đi. Trước kia chúng ta gặp được chính là lệ quỷ, cô hồn sao có thể cùng chúng nó so. Lão nhân không thèm để ý phất phất tay, kỳ thật giống nhau cô hồn đều là như vậy thu, khác nhau chỉ ở chỗ dùng phù nhiều ít mà thôi. Trước hai lần là chúng ta vận khí không tốt, lệ quỷ không dễ dàng như vậy gặp được, chúng ta chạy nhanh đi tìm tiếp theo chỉ đi. Vân điểu cũng không nghĩ lại, tiếp tục trong chiều trên núi mà đi. Kế tiếp, quả nhiên như lão nhân theo như lời. Gặp được đều là không sai biệt lắm nửa trong suốt cô hồn, bọn họ thu thật sự thuận lợi. trừ bỏ lão nhân chính mình không cẩn thận uy một chút chân ngoại, cơ bản không có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng liền thấy một con thu một con, thẳng đến. Bọn họ gặp một đám. Ngoa tào. Này ít nhất có thượng chăm chỉ đi. Cũng quá nhiều. Phía trước là một khối tràn đầy cỏ dại đất bằng, đất bằng phía trên, một người tiếp một người nửa trong suốt thân ảnh, như là tụ hội giống nhau tụ ở bên nhau, lang thang không có mục tiêu phiêu động. Lão nhân đếm đếm bên cạnh người dư lại linh phụ, sắc mặt thanh thanh, ta trừ tà phụ không đủ, các ngươi có thể nhận lấy này đó âm hồn sao. Lão chu cùng thiệu hiến nhìn thoáng qua dư lại linh phụ, cũng song song lắc lắc đầu, ta còn có 10 trường, chu đạo hữu có chỉ có 7 trường, hơn nữa bạch đạo hữu, phỏng trừng cũng chỉ có thể nhận lấy 4-5 chục chỉ Nói cách khác căn bản vô pháp một lần toàn bộ thu xong, lão nhân nhíu như mày, thói quen tính nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn không có ra tay vấn tiểu, nha đầu, làm sao bây giờ? Vân Tiểu nhìn phía trước rầm rạp âm hồn đàn liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ mới trả lời, bố cái tinh lọc trận đi. Lão Nhân tức khắc trước mắt sáng ngời, đối Nga, ở bốn phía bày ra tinh lọc trận, trực tiếp loại bỏ này đó âm hồn tà khí, giống nhau có thể thu phục. Hào liệt! Lão Nhân vội vàng móc ra vài lần trận kỳ, một người tắt một mặt, nha đầu, ngươi nói đi, như thế nào bố? Vân Tiểu tinh tế nhìn một chút bốn phía địa hình, lúc này mới nhất nhất chỉ huy mấy người đem trận kỳ đặt ở chỉ định vị trí. Không đến nửa nén hương thời gian, trận pháp liền bố hảo. Từng đạo màu trắng linh quang sáng lên, trung gian mấy trăm cái âm hồn trên người tà khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mắt thấy liền phải biến trở về bình thường quỷ hồn. Lão nhân lập tức móc ra thu quỷ phù, có chút hương phấn nói: Ta đi thu chúng nó. Có nhiều như vậy âm hồn, bọn họ lúc này khảo thí thành tích, tuyệt đối sẽ không kém. Từ từ, vân tiểu lại đột nhiên kéo hắn một phen, có điểm không thích hợp. Lão nhân sửng sốt, đang muốn hỏi. Lại phát hiện trong trận mất tà khí âm hồn nhóm, không thấy bình tĩnh, dù sao đột nhiên bắt đầu cuồng táo lên, điên cuồng công kích khởi trận pháp. Sao? Sao lại thế này? Lao nhân đều sợ ngây người, bên cạnh Lao Chu cùng Tiểu Hiến cũng là vẻ mặt mặt danh. Vân Tiểu nhìn nhìn bọn họ như cũ vô thần đôi mắt, mày hơi không thể thấy nắm thật chặt, chúng nó không có thần trí, không giống như là tự chủ công kích, đến là giống. Bị cái gì khống chế? Gì? Lao nhân sừng sốt, còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên thê lương quỷ kêu đột nhiên vang lên, một trận âm phong cùng quét lại đây. Làm như lưới dao sắc bén giống nhau hướng tới mấy người quát lại đây. Lao nhân, phong ngự phù. Vân Tiểu lớn tiếng nhắc nhở. lão nhân phản xạ có điều kiện móc ra phù dẫn động, tức khắc một đạo trong suốt bức tường ánh sáng đem bốn người bao vây lên. Mấy người chỉ nghe được đương đương đương vài tiếng, có cái gì từ bức tường ánh sáng thượng đảo qua, bốn phía cây cối, tức khác như là bị cái gì lưỡi dao sắc bén thiết quá giống nhau, cây cây chặn ngang cắt đứt Bốn phía một mảnh cắt bay đá chạy. Trừ bọn họ chung quanh ngoại, liền mặt cỏ đều như là bị người may lại quá dường như một mảnh hỗn độn, vừa mới trận pháp cũng hủy hoại. Mấy người giật nảy mình, nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Kia, đó là cái gì? Thiệu Hiến đột nhiên kinh hô một tiếng. Mấy người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy đất bằng trung ương, đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh thân ảnh, một đôi lóe hồng quang đôi mắt chính gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Lệ quỷ? Lão nhân đột nhiên mở to hai mắt, ngọa tào. Hắn là chúng cái gì ra cửa tất ngộ lệ quỷ chú ngữ sao? Lão nhân tế vừa thấy, lại cảm thấy không đúng. Kia quỷ tuy rằng một thân âm khí, nhưng là cũng không nồng đậm, hơn nữa quanh thân không có huyết sát chi khí. Nay hẳn là chỉ sắp biến thành lệ quỷ âm hồn. Lão nhân quay đầu nhìn về phía cái khác mấy người nói, đến chạy nhanh ngăn cản nó, đánh tan nó âm khí. Lão Chu cùng Thiệu Hiến cũng phản ứng lại đây, sôi nổi móc ra vũ khí, xông ra ngoài. Kia quỷ làm như nhìn ra mấy người tính toán, Lại lần nữa một tiếng quỷ kêu, giương tay vung lên liền chỉ huy bốn phía âm hồn, hướng tới mấy người công kích lại đây. Lão nhân bọn họ ba cái, đành phải một bên tránh né, một bên hướng về kia nữ quỷ tới gần. Vẫn tiểu tắt xoay người bắt đầu chữa trị trên mặt đất tinh lọc trận, chính là bốn phía âm hồn thật sự là quá nhiều. Tuy rằng âm hồn phổ biến không cường, nhưng đỉnh không được số lượng nhiều a, cùng nhau dũng lại đây, làm cho bọn họ tới gần không được trung gian. Cái kia lệ quỷ không nói, trên người còn bất đồng trình độ đều che màu. Mắt thấy kia lệ quỷ trên người âm khí càng ngày càng đủng, làm như tưởng lại phát động tiếp theo sóng công kích, ngắm lại vừa mới kia lưới dao sắc bén giống nhau trận gió. Lao nhân nhất thời có chút sốt ruột, theo bản năng gửi gọi một tiếng, nha đầu làm sao bây giờ? Trên người hắn không có tiếp theo chương phù phòng ngự phù A. Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới ra tiếng nhắc nhở nói, huyền tâm quyết, chương 6 đệ tứ tiết. 64 tiết. Dẫn lôi thuật. O. Lao nhân sửng sốt, nháy mắt phản ứng lại đây lập tức đôi tay kết tấn, dẫn động trong cơ thể linh khí, phản xạ có điều kiện niệm ra đại đoạn chú ngữ. Ngay sau đó, chỉ nghe được cầm vang một tiếng sấm vang, một đạo màu trắng kia chớp phá không tới, lướt qua thật mạnh êm hồn, thẳng tắp đánh vào trung gian cái kia lệ quỷ trên người. Kia lệ quỷ phát ra hét thảm một tiếng, trên người âm khí tản tán, hợp với thân ảnh cũng bắt đầu trong suốt lên. Lão nhân lập tức ném ra một trương thu quỷ phù, ném hướng về phía kia lệ quỷ phương hướng. Thu. Nhưng mà. Cái gì đều không có phát sinh. Lao nhân. Kia trương phù đích sắc đánh vào kia quỷ hồn trên người. Nhưng là không biết vì cái gì. Pháp phù lại không có phát động. Sao có thể. Lao nhân ngẩn ngơ. Chẳng lẽ hắn phù mất đi hiệu lực. Không có khả năng à. Từ nha đầu tự mình giám sát hắn tu đạo tới nay. Hắn không còn có họa quá một trương phế phù. Ta thử xem. Thiệu hiến vội vàng cũng ném ra một trương thu quỷ phù. Kết quả vẫn là giống nhau. Kia lá bùa đụng tới lệ quỷ giống như phê dây giống nhau rừng ở trên mặt đất. tại sao lại như vậy? Thiệu Hiến cũng ngây ngẩn cả người, vừa định thử lại, mấy chỉ âm hồn lại đột nhiên hướng tới hắn nhào tới. cẩn thận. bên cạnh Lão Chu lớn tiếng nhắc nhở, cũng đã không còn kịp rồi. mắt thấy kia âm hồn lợi chảo liền phải quét về phía Thiệu Hiến ngực, vân tiểu trong tay trận pháp, vừa vặn chưa chỉ hoàn thành. Bạch Quang trực tiếp sáng lên, trực tiếp định trụ âm hồn thân hình. đột nhiên bã lạp lạp vài tiếng, một đạo lưỡi dao gió phá không mà đến. Trước một bước văng ra kia mấy chỉ âm hồn. Một đạo áo lam thân ảnh từ cây cối mặt sau xoay ra tới. Đường Sư huynh, Thiệu Hiến vui vẻ, tới người cư nhiên là coi tiền như rác. Đường thân bất mãn nhìn Thiệu Hiến liếc mắt một cái, thử lệnh một tiếng nói, thử. Bốn người, cư nhiên liền kẻ hèn mấy chỉ âm hồn đều không đối phó được. Nói xong còn cố ý khiêu khích dường như nhìn bên ngoài Vân Kiểu liếc mắt một cái, đầy mặt đều phản phất viết, đệ nhất danh cũng bất quá như thế mấy chữ. Vân Kiểu. Đường Thân lại không có dừng lại ý tứ, trực tiếp giương tay tế ra một trường pháp phù, nháy mắt pháp phù hóa thành một đạo thật lớn ngọn lửa, xông thẳng trung gian lệ quỷ phương hướng mà đi. Từ từ Vân Tiểu theo bản năng muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Kia Chỉ vẫn luôn ở bên trong lệ quỷ, nháy mắt bị lửa cháy sở cắn uất, phát ra từng đợt kêu thẳng thiết. Không đến một lát thời gian, liền biến mất ở ngọn lửa giữa. Đường Thân lại lần nữa lấy ra mấy trương thu quỷ phù, nhìn ngây ngẩn cả người mấy người liếc mắt một cái, trầm giọng nhắc nhẽ nói. Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh thu hồn, ta cũng sẽ không cho các ngươi. Mấy người lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh giống nhau, sôi nổi móc ra thu quỷ phù, bắt đầu thu hồi bốn phía bị trận pháp định chủ âm hồn tới. Chỉ có vân tiểu không có động, ngược lại quay đầu lại nhìn nhìn, kia chỉ lệ quỷ biến mất địa phương. Nơi đó đã bị linh hỏa đốt thành một mảnh trái đen, chỉ ở bên trong vị trí, để lại một cái thập phần quy tắc viên động. Đen như mực thấy không rõ bên trong là cái gì. Nha đầu, xem gì đâu Lại không thu âm hồn, liền phải bị coi tiền như rác cướp sạch. Lao nhân, ngươi nói. Vừa mới kia chỉ lệ quỷ, vì cái gì không né đâu. Ha! Lao nhân sừng sốt, trong lúc nhất thời không minh bạch nàng ý gì. Vừa muốn hỏi, đột nhiên, cách đó không xa lại truyền đến một tiếng nam tử kêu thảm thiết. Mấy người hoảng sợ. Đường thân sắc mặt chầm xuống, quay đầu nhìn về phía phía bên phải, có người đã xảy ra chuyện. Trước năm mươi chín trời dáng dị tượng. Mấy người bước nhanh hướng tới thanh âm phương hướng tìm qua đi, quả nhiên đi rồi không đến trăm mét liền thấy được mặt khác mấy cái khảo thí đệ tử. Chỉ thấy bọn họ bị rầm rạp âm hồn quay chung quanh ở bên trong, chỉ dựa vào một cái kết giới miễn cưỡng chống đỡ, nhưng kết giới thượng đã tràn đầy vết thương, nhìn dáng vẻ chống đỡ không được bao lâu. Mà những cái đó âm hồn chung cũng đứng một cái cả người đen nhánh lệ quỷ, chính khống chế được âm hồn đàn. Mấy người sừng sốt, không nghĩ tới nơi này cũng có nhiều như vậy âm hồn. Quả thực theo chân bọn họ phía trước tình huống giống nhau như lúc. Rõ ràng cách đến không bao lâu, bọn họ phía trước cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện bên này có người. Mắt thấy những cái đó âm hồn liền phải công phá đối phương kết giới. Đường Thần trước hết phản ứng lại đây, lại lần nữa móc ra một trương liệt viêm phủ liền ném qua đi. Ngay sau đó lửa cháy tái khởi, lửa đỏ nhan sắc, nháy mắt cắn nuốt đại bộ phận âm hồn, ngăn trở bọn họ tiếp tục tới gần. Mau thu hồn. Đường Thần quay đầu lại nhắc nhở một câu, nhiều như vậy âm hồn. Hắn một người rõ ràng thu không xong. Lão nhân đám người lúc này mới phản ứng lại đây, móc ra thu quỷ phù, bắt đầu rửa sạch khởi hiện trường âm hồn tới. Trung gian lệ quỷ làm như nhìn ra bọn họ tính toán, đột nhiên một tiếng quỷ tê chỉ huy âm hồn đàn quay đầu hướng tới bọn họ công kích lại đây. Mấy người đấy lòng châm xuống, này đó âm hồn so với phía trước nơi đó còn nhiều. Bọn họ cũng không thể không móc ra pháp phù pháp khí, nghiêm túc ứng đối. Nhưng âm hồn thật sự là quá nhiều, không đến một lát bọn họ cũng bị vây khốn. Thu hồn tốc độ căn bản so ra kém âm hồn tụ tập tốc độ. Bên hai quay chung quanh đều là lệ quỷ giống lên một tiếng. Bên cạnh đường thần làm như phát hỏa, hừ lệnh một tiếng nói, tìm chết. Nói xong lại lần nữa móc ra một trương liệt viêm phủ. Vân tiểu đáy lòng tức khắc có loại dự cảm bất tường, theo bản năng muốn ngăn cản, từ từ. Này quỷ không bình thường. Lại chờ đợi, chúng ta chúng ta cũng muốn bị nhốt ở. Đường thần không có nghe, trực tiếp đem phủ hướng tới đối diện ném đi chỉ thấy pháp phù thẳng tắp hướng tới lệ quỷ phương hướng bay đi, cũng không biết lệ quỷ hay không quá mức tự đại, căn bản không có né tránh, kia phù chuẩn xác dán ở lệ quỷ trên đầu. ngay sau đó, chói mắt ngọn lửa lại lần nữa sáng lên, nháy mắt cắn nuốt rất lệ quỷ, không đến một lát thời gian đã bị thiêu đến sạch sẽ. lệ quỷ vừa chết những cái đó âm hồn thiêu không chế, trực tiếp liền ăn tĩnh xuống dưới, không hề tới gần. hợp với đường thần đều có chút kinh ngạc, cư nhiên sẽ như vậy thuận lợi. nghĩ đến bên kia mấy người, cũng không có nghĩ lại. Một bên thu thập tâm hồn, một bên hướng về ở chính giữa mấy người đi đến, đa tạ chư vị đạo hữu tương trợ. Trung gian mấy người trên mặt tràn đầy sống sót sau thai nạn vui sướng. Đồng dạng là phát hiện lệ quỷ khống chế âm hồn đàn, so với bọn họ cơ hồ lông tóc vô thương tình huống, này mấy cái đệ tử muốn thảm thiết đến nhiều. Bọn họ tổng cộng 5 người, 4 cái đều bị vết thương nhẹ, trên người tràn đầy bị âm hồn tập kích vết thương. Một cái khác thảm hại hơn, đã không động đậy nổi, nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Trên người cả người là huyết, trắng bệnh trên mặt ẩn ẩn còn có thể nhìn đến một tia âm khí bóng dáng. Hắn bị lệ quỷ âm khí đánh trúng. Vân Tiểu nhìn lướt qua trên mặt đất người, nháy mắt liền nhìn ra tình huống. Trên mặt đất người ngực kéo dài qua một cái nửa chiều dài cánh tay vết thương, miệng vết thương lại không thấy thấm huyết, mà là tản ra từng sợi hắc khí, những cái đó hắc khí chính từng bước cắn nuốt hắn sinh cơ. Hắn là vì cứu chúng ta mới bị kia lệ quỷ âm khí đánh trúng. Một khắc danh thanh ý liễu đệ tử gấp giọng mở miệng, Gấp đến độ một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng cầu xin dường như xem mọi người nói, các vị đạo hữu trên người nhưng có mang chữa thương dược. Ta này có một viên hồi xuân đan. Đường thân đến là không có do dự, trực tiếp móc ra một viên đan dược. Hồi xuân đan không thể ăn. Hắn vừa muốn đưa ra đi, Vân Tiểu lại trực tiếp ngắt lời nói, hồi xuân đan là không khí sôi động bổ huyết, hắn bị âm khí xâm lớn, ăn hồi xuân đan, chỉ biết ra tốc âm khí xâm nhập hắn tâm mạch, bị chết càng mau. Mọi người sắc mặt biến đổi. Tiêu Thanh Y lìa đệ tử càng là sốt ruột. Kia, Kia làm sao bây giờ? Ta thử xem. Vân Tiểu móc ra bên cạnh người Ngân châm. vừa muốn hạ châm phong bế đối phương tâm mạch, bên cạnh Đường Thần lại là cả kinh, trực tiếp giữ chặt tay nàng nói: Ngươi làm gì? Cứu người a! Nàng trả lời: Ngươi không phải trận tu sao? Lại không phải linh y yểm, lộn xộn chính là sẽ ra mạng người. Đường Thần vẻ mặt không tin. Vân Tiểu, ai nói với ngươi ta là trận tu? ta xem vẫn là chạy nhanh dùng truyền tống phủ đưa hắn xoay chuyển trời đất sư đường đi đường thần nhũ nhũ mày nhìn về phía cái khác mấy người nói thiên sư đường có linh ý lìa sư trưởng nhất định có thể trợ hắn nổ âm khí chính là thanh ý lìa đệ tử nhìn nhìn trên mặt đất người có chút do dự nếu là dùng truyền tống phủ nói kia trận này khảo hạch chính là muốn trực tiếp kế không điểm mệnh đều mau không có còn quản cái gì khảo hạch đường thần bất mãn nhìn hắn một cái nói trên người hắn âm khí lập tức liền phải xâm nhập tâm mạch Tùy thời đều có khả năng muốn hắn mệnh Thanh niên cùng cái khác tổ đội đệ tử trao đổi hạ ánh mắt Lúc này mới gật gật đầu Nhảy ra trên mặt đất bị thương nam tử kia trương truyền tống phủ dẫn động truyền tống Chỉ thấy một đạo bạch quang tức khắc sáng lên Trực tiếp bao bọc lấy trên mặt đất người kia Mắt thấy người liền phải biến mất Đột nhiên kia bạch quang lại phai nhạt đi xuống Bá lạp một chút Truyền tống phủ trực tiếp biến thành cho tàn gì Thanh y lìa đệ tử có chút không dám tin tưởng nhìn còn tại chỗ người Vì sao không có truyền tống xoay chuyển trời đất sư đường? Mọi người đều là vẻ mặt một bức, thanh y lìa đệ tử chưa từ bỏ ý định móc ra chính mình truyền tống phủ, điều động linh khí lại thử một lần. Phát hiện vốn nên truyền tống đi ra ngoài người, như cũ còn tại chỗ, căn bản không có di động. Sao lại thế này? Trong lúc nhất thời ở đây mười người, sắc mặt có chút phát thanh. Nếu truyền tống phủ mất đi hiệu lực nói, bọn họ muốn như thế nào trở về? Đang nghĩ người tới, đột nhiên mặt đất một trận đông đưa. Bọn họ bên cạnh mấy mét xa địa phương, một đạo hồng quang từ mặt đất vọt ra, cột sáng giống nhau sông thẳng Vân Tiêu. Mấy người theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, không ngừng là bên cạnh, không trung đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo hồng quang. Những cái đó cột sáng trực tiếp chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, hơn nữa ẩn ẩn bắt đầu hội tụ. Theo ầm vang một tiếng nổ vang, kia hồng quang đột nhiên giống như pháo hoa nổ tung, hình thành một con lửa đỏ chim khổng lồ hình tượng, kia chim khổng lồ ở không trung xoay quanh một vòng, phát ra một thanh âm vang lên triệt Vân Tiêu hắc vang. Ngay sau đó lại giống như pháo hoa giống nhau biến mất, phản phất chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh, từ hồng quang xuất hiện đến chim khổng lồ biến mất, ngắn ngủn bất quá tam tức tả hữu thời gian, thật giống như thật sự đốt một hồi pháo hoa giống nhau. Vừa mới đó là... Cái gì? Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện một con chim khổng lồ, ảo giác sao? Mọi người đều là sửng sốt, hai mặt nhìn nhau một hồi, cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là cái gì. Đến là Vân Kiểu quay đầu nhìn nhìn vừa mới hồng quang xuất hiện vị trí, nơi đó vừa mới hình như là lệ quỷ đứng thẳng địa phương. Hơn nữa kia chim khổng lồ hình thành phương thức, như thế nào như vậy như là trận pháp. Chương 60 trận pháp mất đi hiệu lực. Sư Minh, sư Minh ngươi thế nào? Thanh Ý Liệp đệ tử phát ra một tiếng kinh hô, chỉ thấy trên mặt đất người sắc mặt càng thêm khó coi, càng có một kia màu đen hoa văn, giống như dây đằng giống nhau hướng tới trên mặt lan tràn. Đây là âm khí sắp xâm nhập tâm mạch dấu hiệu. Làm sao bây giờ? Mấy người càng thêm sốt ruột. Tránh ra. Vân tiểu trực tiếp duỗi tay đem phía trước đường thần kéo ra, lại lần nữa móc ra ngân châm. Người. Người muốn làm gì? Đường thần cả kinh, thấy nàng muốn hạ châm theo bản năng lớn tiếng nói, hắn trúng âm khí không thể. câm miệng. Vân tiểu trực tiếp quay đầu lại nhìn chầm chầm hướng hắn, trong lúc nhất thời toàn thân làm như có cái gì khủng bố hơi thở, che trời lấp đất bừng lên, thanh âm đột nhiên trầm xuống, gàn từng chữ một, muốn cho hắn chết nói. Ngươi liền tiếp tục y lìa nháo, đường thân bị nàng giống đến theo bản năng run lên, mặc danh liền dừng miệng, nói: một lạc là cái gì công pháp? Bên kia Vân Kiểu cũng đã nhanh chóng hạ trầm, phân biệt phong bế đối phương đi thông tâm mạch mấy chỗ đại huyệt, cách trở âm khí tiếp tục lên lỏi. Đình! dừng lại. Thanh y lìa đệ tử kinh hô một tiếng, chỉ thấy nguyên bản giống như dây thường xuân giống nhau hướng tới trên mặt lan tràn hắc khí, đột nhiên không có lại tiếp tục khuyết tán, chẳng qua người lại vẫn là không có thanh tỉnh dấu hiệu. Ta chỉ là tạm thời ngừng âm khí khuyết tán, muốn hoàn toàn thanh trừ, cần thiết muốn linh dược phô trợ, trước đưa hắn xuống núi rồi nói sau. Vân Tiểu nhắc nhở. Đúng đúng đúng. Mấy người lúc này mới phản ứng lại đây, mới vừa tính toán đỡ trên mặt đất người lên, lại sợ ra cái gì vấn đề, đành phải do hỏi nhìn về phía Vân Tiểu. Chỉ cần không chạm vào rất ngân châm, liền không thành vấn đề. Vân Tiểu gật đầu. Mấy người nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dọn nổi lên trên mặt đất người. Bởi vì sự tình quan mạng người thuốc hồ nơi này trừ bỏ vấn kiểu không có người là linh ý để cho nên lão nhân bọn họ cũng chỉ hảo một bên giúp đỡ nâng người một bên đi theo cùng nhau xuống núi mới vừa đem trên mặt đất người nâng lên tới bên cạnh thiệu hiến lại đột nhiên mang chút kinh ngạc mở miệng nói gì vừa mới những cái đó âm hồn đâu mọi người sử suốt mọi nơi vừa thấy quả nhiên bốn phía một mảnh trống rỗng phía trước bọn họ vội vã lại đây cũng không có đem sở hữu âm hồn đều thu đi hơn nữa chỉ chuyên tâm xem kia bị thương đệ tử đi Căn bản không có chú ý, hiện tại vừa thấy mới phát hiện một con âm hồn đều không thấy, thật giống như đột nhiên hư không tiêu thất giống nhau. Rốt cuộc sao lại thế này? Mấy người ngẩn ngơ, lúc này không ngừng là vẫn kiểu, mọi người đấy lòng cũng chưa ngọn nguồn dâng lên một cổ quái dị cảm giác. Trước đưa sư huynh xuống núi rồi nói sau. Thanh y gì đệ tử nhắc nhở nói. Mọi người tới không kịp nghĩ lại, gật gật đầu, lúc này mới xoay người hạ sơn. Chính này thiên sư đường. Đường chủ, không hảo. Một người đệ tử vội vãi nhảy vào đại điện, đệ tam trong sân sách khảo thí truyền thống trận, đột nhiên mất đi hiệu lực. Cái gì? Tư lương chủ cả kinh, đột nhiên một chút đứng lên, trận pháp như thế nào sẽ đột nhiên mất đi hiệu lực? Tiêu trưởng Lao đâu? Hắn có từng đi xem qua. Tiêu trưởng Lao đã trước một bước đi qua. Tư đương chủ lập tức bước nhanh hướng tới quảng trường phương hướng mà đi, không tiếc dùng tới ngay lập tức phủ, bằng mau tốc độ đổi tới trận pháp bên cạnh. Phụ trách trận pháp tiêu hàng nhất đã đứng ở bên cạnh chỉ là sắc mặt cũng không đẹp. Sao lại thế này? Tư Đường chủ hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Hằng nhất lắc lắc đầu nói. Trận hình pháp phủ đều không có vấn đề, chỉ là cùng chi tương liên những cái đó truyền thống phủ, đột nhiên cùng trận pháp tách ra liên hệ, dẫn tới trận pháp trực tiếp mất đi hiệu lực. Vô pháp lại thông qua truyền thống phủ chuyển quay lại tới. Có thể chữa trị sao? Tư Đường gấp giọng hỏi. Bên kia chính là còn có 50 nhiều danh đệ từ đâu? Nguyên nhân không phải ra ở chúng ta bên này, vô pháp điều chỉnh. Tiêu Hằng lắc lắc đầu, trầm giọng suy đoán nói, hẳn là khảo thí địa điểm, ra cái gì ngoài ý liệu sự, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Từ Đường Chủ sắc mặt càng trầm, khảo thí địa điểm là từ ba vị trở lên trưởng lão, trước đó đi xem xét quá nhiều lần, hay là còn có liền trưởng lão cũng không có phát giác tới đồ vật không thành. Hắn càng muốn liền càng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, không có truyền thống trận, bọn họ căn bản vô pháp biết được bên kia rốt cuộc ra chuyện gì. Một lát mới khẽ cắn môi. Chiều bên cạnh đệ tử phân phó nói, mau đi, thông tri triệu trưởng lão cùng trầm trưởng lão, lập tức chạy đến bốn mùa thôn, nhìn xem đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nói xong lại nhìn về phía tiêu hằng nhất nói, tiêu trưởng lão, ngươi tiếp tục thử xem, xem có thể hay không liên hệ thượng bên trong người. Tiêu hằng nhất điểm điểm, tiếp tục suy đoán nổi lên trận pháp. Bốn mùa thôn, vân tiểu một hàng mười người, đã trở lại phòng nhỏ. Thân kỳ chính là, bọn họ trên đường cư nhiên một con âm hồn đều không có gặp được. Một đường thông suốt về tới chân núi Một hồi đến phòng nhỏ Đường thân liền dùng chính mình chuyển tống phủ Lại thử một lần, vẫn là vô dụng Vô luận thúc dục nhiều ít trương lá bùa Vẫn là vô pháp đem người đưa về thiên sư đường Ta dùng đường ra đưa tin phủ Cũng thử qua tới Cũng hoàn toàn liên hệ không thượng Thiệu hiến chỉ chỉ trong tay tam giác lá bùa ra tiếng nói Chính là sư huynh tình huống đã trở không được kia mấy cái thanh ý lìa Đệ tử càng thêm sốt ruột Nhìn nhìn trên mặt đất sắc mặt càng ngày càng kém người Lại nhìn về phía mọi người nói, nếu không chúng ta liền trực tiếp đem sư huynh nâng xoay chuyển trời đất sư đường đi. Không được. Đường thân lắc lắc đầu nói, nơi này khoảng cách thiên sư đường ít nhất cũng có 4-5 chục xa. Đi bộ lại như thế nào mau cũng muốn một ngày thời gian, huống chi các ngươi còn nâng một người. Thanh y dìa đệ tử càng thêm sốt ruột, nghĩ nghĩ lại nói, thật sự không được, hướng trong thôn mượn một chiếc xe bò, đem người đưa ra đi. Nơi này vị trí hẻo lánh, căn bản là không có đường xe chạy, mặc dù có thể. Chỉ sợ hắn cũng chịu không nổi như vậy lan lộn. Đường thần tiếp tục lắc đầu nói. kia kia làm sao bây giờ? Đường thần nhữ như mày, một lát mới nói, vì nay chi kế, chỉ có trước phái người đi thiên sư đường xin chỉ thị đường chủ, làm hắn phái linh ý thì tiến đến một chuyến. Ta trên người còn có mấy chương ngàn giảm phù có lẽ. Hảo, ra đây liền đi. Thanh y lìa đệ tử lập tức gật đầu. Không cần. Vừa muốn ra cửa, bên kia vân kiểu lại đột nhiên mở miệng chỉ chỉ bên cạnh có khâu người trên nói, đã không có việc gì. Ha! Đường thần! Thanh y để. Mọi người! Gì tình huống? Mọi người sứng sốt quay đầu lại tế vừa thấy, trên mặt đất vừa mới còn hơi thở mỏng manh người, hiện giờ đã bằng thẳng, trên người những cái đó đáng sợ hắc ngân, cũng đang từ từ thối lui Chỉ là ở ngược hắn vị trí, đang sáng một cái dùng ngân châm bày ra phát trận, một tia màu đen âm khí, chính quần quận không ngừng từ bên trong rút ra. Này! Đây là đường thần đều có chút không thể tin được hai mắt của mình, âm khí. Rút ra. Không sai biệt lắm. Vân Kiểu thuận miệng trở về một câu, lại quá năm phần. anh nửa nén hương, liền thanh xong rồi. Ngươi đường thần mở to hai mắt, chỉ chỉ trên mặt đất người, lại chỉ chỉ Vân Kiểu. Một lát mới tìm chính mình thanh âm, ngươi mới vừa không phải nói muốn linh dược phô trợ mới được sao. Nga Vân Kiểu không thèm để ý nói, ta thay đổi một loại không cần dược trị pháp. Này cũng đúng. B. Đúng rồi. Nàng đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía đường thần nói, ngươi không phải nói có hồi xuân đan sao. Thật muốn làm hắn uống thuốc, chờ âm khí thanh xong rồi, ngươi lại uy hắn ăn vào chính là. Cũng coi như là dùng quá linh dược, thỏa mãn ngươi. Đường thần. Hắn mới không phải tưởng uy dược cá uy. Kia chính là âm khí, lệ quỷ âm khí. Liên tính là đỡ hoa tông linh y dì cũng muốn phế tận công phu, trải qua mấy ngày mới có thể hoàn toàn thanh sạch sẽ âm khí. Nàng liền như vậy. Như vậy mấy châm liền nổ. Lúc này mới qua bao lâu a 15 phút. Ngươi, ngươi thật là linh y y Bằng không đâu. Vân Tiểu hỏi lại. Nhưng ngươi, ngươi không phải trận tu sao. Khi nào trận, y có thể đồng tu. Ta cùng ngươi đã nói ta là trận tu sao. Vân Tiểu tưởng trận trắng mắt, không có kết quả. Thật đúng là không có. Vân Tiểu không có để ý đến hắn kia vẻ mặt tam quan trọng tố bộ dáng. Thấy trước mắt nhân thân thượng âm khí đã cởi sạch sẽ. Lúc này mới nhất nhất nổ xuống mặt trên ngân châm. Đến là bên cạnh vẫn luôn cấp vân kiểu đệ châm lão nhân, đứng dậy vô vô đường thần vai, cho hắn một cái người từng trải ánh mắt nói, thói quen liền hảo. Cùng học thần nói chuyện gì phàm nhân lo gì ca? Đường thần, mở mở tờ. Có lòng tràn đầy phung tảo không biết như thế nào giảng Chương 61 thôn trưởng đưa thực. Đại âm khí hoàn toàn nổ, những cái đó lên núi các đệ tử cũng lục tục đã trở lại. Đến là không có người lại chung âm khí, chỉ là trên mặt đều mang theo chút nghi hoặc, không ngừng là vân kiểu mấy người. Từ kia vài đạo hồng quang sau khi xuất hiện trên núi âm hồn liền tất cả đều biến mất. Có người ở trên núi tìm tòi thật lâu cũng lại không tìm thấy nửa cái âm hồn. Tự nhiên cũng có người phát hiện truyền thống phù mất đi hiệu lực sự. Thậm chí liền sở hữu đưa tin phù đều sử dụng không được, bọn họ như là bị đột nhiên bị ngăn cách ở chỗ này giống nhau, căn bản vô pháp cùng bên ngoài liên hệ. Mọi người ẩn ẩn đều cảm giác ra việc này giống như có chút không đúng, muốn ra thôn đi hỏi cái minh bạch, lại sợ này vốn chính là khảo thí nội dung. Rốt cuộc trở lại thiên sư đường, liền tỏ vẻ tự động từ bỏ thi đấu, như vậy phía trước như vậy ra sức thu âm hồn, nhưng tất cả đều bạch phía đi. Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút do dự, mà sắc trời đã sáng lên. Mọi người đành phải ấn xuống đáy lòng hoài nghi, ở trong phòng nhỏ nghỉ ngơi một ngày, chờ trời tối lúc sau, lại lên núi siêu tầm một phen. Phòng trong tức khắc náo nhiệt lên, có thể là bởi vì có thương tích viên nguyên nhân, đến là có không ít đệ tử cố ý đi bên ngoài mặt cỏ nghỉ ngơi, đem không gian để lại cho người bệnh. Vân Kiểu đến là tưởng lên núi đi xem, nàng tổng cảm thấy phía trước kia vài đạo đột nhiên xuất hiện hồng quang, còn có rảnh chung cái kia chim khổng lồ hình dạng có chút kỳ quái, có lẽ lại đi xem một lần, có thể minh bạch kia rốt cuộc là cái gì. Cố tình trong phòng còn nằm cái người bệnh, tuy rằng âm khí đã nổ, nhưng người còn không có tỉnh. Làm một cái bác sĩ chức nghiệp hành vi thường ngày, làm nàng không thể ném xuống người bệnh trực tiếp rời đi, đành phải giữ lại. Gì? Thôn trưởng tới. Không biết là ai nói một câu. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến 4 5 người chính hướng tới bên này đi tới, trong tay dường như còn nâng cái gì, tất cả đều cúi đầu, cầm đầu đúng là phía trước dẫn bọn hắn vào thôn thôn trưởng. Thôn trưởng hướng tới trong viện mọi người ha hả cười, quét mọi người liếc mắt một cái mới nói, các vị tiên sư trừ ta vất vả, chúng ta bốn mùa thôn Thâm Sơn cùng cốc, cũng không có gì có thể cảm tạ đại gia. Đành phải chuẩn bị chút cơm canh đạm bạc, còn thỉnh các vị tiên sư không cần ghét bỏ. Nói xong hắn hướng tới phía sau người đưa mắt ra hiệu. Cứ bốn năm cái đi theo hắn nam tử, một người nâng cái thùng gỗ đi lên trước tới, vạch trần thùng thượng cái nắp. Tiếp theo nháy mắt, một cổ nồng đậm cơm hương liền lan tràn vào toàn bộ nhà ở mọi người lúc này mới phát hiện, thùng tràn đầy nóng hầm hập cơm canh. Tuy rằng đều là chút cháo trắng rau xào linh tinh, nhưng đồ ăn canh cháo tất cả đều đầy đủ hết, vừa thấy chính là dụng tâm chuẩn bị. Mọi người thần sắc đồng thời vui vẻ, bắt cả đêm âm hồn, lúc này xác thật cũng đói bụng, tuy rằng đều trước đó chuẩn bị lương khô, nhưng khô cần lương khô Nào có nóng hầm hập đồ ăn ăn ngon. Mọi người sôi nổi tiến lên nói lời cảm tạ. Các vị tiên sư không chê liền hảo. Thôn trưởng lại cười đến càng thêm nhạc a, chỉ chỉ cuối cùng một cái thùng chén đua nói, đại gia cứ việc ăn, nếu là không đủ trong thôn còn có, đến lúc đó lại đưa tới chính là. Đại gia cũng không có khách khí, vây tiến lên bắt đầu thịnh nổi lên cơm. Có lẽ là ở trong quan cùng tổ sư gia đoạt cơm đoạt thói quen, lão nhân thói quen tính tê ở đầu một cái. Không chỉ có lây ra một cái lớn nhất không chén thịnh tràn đầy một chén cháo, còn không quên cấp vân Tiểu cũng mang theo một chén, tung ta tung tăng cho nàng tặng qua đi. tới, nhà đầu uống cháo. Còn nóng hồi đâu? Hắn một bên cầm chén đưa cho vân Tiểu, một bên nói, tuy rằng so ra kém ngươi làm, nhưng nghe lên còn rất hương. Nói xong còn bảo bối hề hề từ bên cạnh người trong túi, móc ra một tiểu vại dưa muối, kẹp ra mấy khối đặt ở cháo thượng, lập tức lại che lại trở về. Dưa muối là nha đầu làm. Cô ý từ trong quan mang đến, chỉ có như vậy một tiểu vại, đến tỉnh điểm ăn. Cảm ơn. Vân Tiểu tiếp nhận cháo, vừa muốn ăn, mũi gian lại đột nhiên thổi qua tới một tia đặc thủ khí vị. Nàng sững sốt một chút, theo bản năng lấy chiếc đũa quấy hạ nhiệt cháo, quả nhiên kia cổ khí vị càng đậm, mang theo ti hư thối hơi thở. Đây là thực linh thảo. Lão nhân lại dường như căn bản không có nhận thấy được giống nhau, trực tiếp liền chén duyên liền tính toán hướng trong miệng đảo. Vân Tiểu ánh mắt trầm xuống cơ hội là bắn ngược tính một tay đánh, đừng uống. Bạch ruột một cái không lấy đoan, trong tay cháo nháy mắt liền bay đi ra ngoài, loảng xoảng một tiếng nện ở trên mặt đất, hợp với chén cùng nhau rơi dầm nát. Nha đầu, sao? Làm sao vậy? Lão nhân vẻ mặt một bước. vân tiểu hành động quá mức đột nhiên, chén quăng ngã toái tiếng vang, cũng dọa cái khác đệ tử nhảy dựng, sôi nổi quay đầu nhìn lại đây, toàn trường tức khắc có trong nháy mắt an tĩnh. Bên kia hỗ trợ đường đầy cơm canh thôn trưởng cũng quay đầu tới. Xem xét trên mặt đất toái chén liếc mắt một cái Sắc mặt đổi đổi Một lát lại hảo tính tình cười nói Vị này tiền sư chính là không thích uống cháo Không quan hệ, nơi này còn có màn thầu đâu Nói xong chỉ chỉ thùng màn thầu Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây Đã xảy ra chuyện gì Xôi nổi mang chút phẫn nộ nhìn về phía vân tiểu Càng có người trực tiếp tiến lên một bước chỉ trích nói Thôn trưởng hảo tâm cho chúng ta đưa cơm thực Người sao lại có thể tùy ý đặc hư Chính là, chính là Không yêu uống cũng đừng như vậy đổ a. Thật là không biết người tốt tâm, xứng đáng bị đói. Thôn trưởng, đừng lý nàng, không muốn ăn cũng đừng ăn. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ chỉ trích lên, đến là bên kia thôn trưởng, như cũ vẻ mặt hiền lành khuyên nói, không quan hệ, không quan hệ. Chỉ là nát cái chén mà thôi. Vân Tiểu không lý bốn phía người, sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng tới thôn trưởng phương hướng đi qua. Thôn trưởng như cũ dương kia hiền lành tươi cười, còn tự mình không người cầm lấy hai cái bánh bao đưa tới, tiên sư nếu không thí. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Vân Kiểu lại đột nhiên ra tay, móc ra một trường trừ tà phủ, bang một chút dán ở đối phương trên chán. Người đây là làm cái bên cạnh đệ tử vừa muốn ngăn cản, lại nghe đến thôn trưởng đột nhiên hét thảm một tiếng. A, vừa mới còn vẻ mặt hiền lành thôn trưởng, đột nhiên đôi tay phủng chính mình mặt kêu thảm thiết lên, ngay sau đó càng là toàn thân toát ra một cổ khói đặc. Đây là, dị loại mới có phản ứng. Mọi người sứng suốt. Lại thấy thôn trưởng cả người làm như nháy mắt rút đi cái gì ngụy trang giống nhau, toàn thân làn da mắt thường có thể thấy được bắt đầu hư thối biến hình, lộ ra bên trong giày đặc bạch cốt, một cổ nồng đậm mùi hôi thối tức khắc mê mạn mở ra. Mọi người tức khắc ngây người, mà thôn trưởng phía sau kia mấy cái nam tử, cũng đột nhiên phát ra vài tiếng gầm nhẹ, một phen kéo xuống vây đến kín mít quần áo, lộ ra từng trường giữ tận đáng sợ mặt. Vừa mới bọn họ vẫn luôn cúi đầu nâng đồ vật, mọi người còn không có chú ý, lúc này vừa thấy kia nơi nào là người số mặt hư thối tảng lớn không nói còn nhỏ ghê tởm xương thủy mấy người phát ra vài tiếng bén nhọn giống lên một tiếng Âu Đồn bị thương bên cạnh người huyền môn đệ tử xoay người liền hướng tới bất đồng phương hướng chạy như điên đi ra ngoài thôn trưởng càng là dơ tay dùng sức kéo xuống cái chán trừ tà phù lại xoay người ra bên ngoài sông ra ngoài lão nhân ngăn lại hắn Vân tiểu lớn tiếng nhắc nhở lão nhân phản xạ có điều kiện trực tiếp đôi tay kết ấn chỉ nghe được cầm vang một tiếng sấm vang Một đạo thiên lôi từ đầu mà hàng, thẳng tắp bổ vào cuối cùng chạy ra thôn trưởng trên đầu. Đối phương hợp với kêu thảm thiết đều không kịp, trực tiếp bị chém thành một khối tiêu thi. Chỉ là cái khác vài người cũng đã không còn kịp rồi, sớm đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Mọi người! chương 62 vây công! kia Những cái đó! Là cái gì? Vẫn luôn đứng ở bạch ruột bên cạnh láo chu, cả người đều sợ ngây người. Ngơ ngác nhìn cửa phương hướng, phòng trong mọi người cũng là giống nhau. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp. Vân Tiểu tiến lên vài bước, thuận tay cầm lấy một cây gậy gỗ, chọc chọc trên mặt đất tiêu thi, tinh tế nhìn thoáng qua, mới trầm giọng mở miệng nói, "Là âm thi." "Cái gì?" Mọi người sững sốt, rõ ràng không nghe minh bạch. Vân Tiểu quét mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới nhắc nhở nói, "Những người này đã sớm đã chết, chỉ là không biết dùng cái gì phương pháp đem hồn phách phong ấn ở trong thân thể, ngụy trang sống người bộ dáng sinh hoạt. Cho nên Hắn vốn dĩ chính là một khối tử thi. Lao chu nhịn không được hỏi. Ân, Vân Tiểu gật đầu, cho dù hắn thân thể có thể tự nhiên hoạt động, nhưng đã chết chính là đã chết, thân thể không có tức giận chống đỡ, tự nhiên sẽ bắt đầu hư thối. Mọi người nháy mắt nhớ tới, phía trước thôn trưởng bị pháp phủ rán chúng sau, lộ ra tới bộ dáng. Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt đều có chút phát thanh, nhìn nhìn trong tay chén, sôi nổi ném ra, nơi nào còn nuốt trôi đi. Càng là có một số người trực tiếp xoay người liền bắt đầu nôn mửa lên cho nên vân tiểu sắc mặt trầm trầm vì duy trì thân thể tiếp tục sử dụng bọn họ nhất định còn làm chút cái gì gì có người theo bản năng hỏi vân tiểu không có chính diện mà là ngẩng đầu nhìn nhìn tế sơn phương hướng mới trầm giọng nói các ngươi không cảm thấy này trên núi ôm hồn quá nhiều sao mọi người sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây nàng có ý tứ gì tức khắc đồng thời đảo hít vào một hơi vẻ mặt không dám tin tưởng Lão nhân càng là thốt ra mà ra, ngoa tào. Đích xác, ngày hôm qua trên núi âm hồn nhiều đến có chút thái quá. Quang vân kiểu mấy người bọn họ gặp được đều có mấy trăm chỉ không đợi. Càng đừng nói bọn họ lần này tổng cộng tới 50 danh huyền môn đệ tử, hơn nữa những người khác gặp được, âm hồn số lượng phỏng trừng đều có mấy ngàn. Cái này không đến 100 hộ dân cư thôn, liền tính đời đời sinh hoạt ở chỗ này, mất người lại nhiều, nhưng cũng không thể tất cả đều không đi nâng thai đi. Như vậy này đó âm hồn sở dĩ tụ tập ở trên núi chỉ có có thể là bởi vì bọn họ tất cả đều là sắp tới mới chết rất có khả năng chính là bị thôn trưởng bọn họ như vậy ngụy trang sống người âm thi giết chết chạy trốn kia bốn con âm thi tuyệt đối còn sẽ lại hại người Thiệu Hiến vẻ mặt phẫn nộ gấp giọng nói không thể mặc kệ bọn họ hại người đến đi trong thôn đêm này tìm ra mới là nói hắn trực tiếp cầm lấy bên cạnh người kiếm gỗ đào những người khác cũng nhận đồng gật gật đầu đến là Vân Tiểu quay đầu lại nhìn hắn một cái. Than một tiếng nói, chỉ sợ trong thôn âm thi, xa không ngừng bốn con. Ý gì? Mọi người sứng sốt, còn không có phản ứng lại đây, một người đệ tử lại đột nhiên hướng về phía bên ngoài lớn tiếng kinh hô, mau xem, bên ngoài, bên ngoài có cái gì lại đây? Đại gia cả kinh, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong thôn, đột nhiên xuất hiện tảng lớn thân ảnh, chính hướng tới bên này lại đây. Hơn nữa nhân số còn càng ngày càng nhiều, không đến một lát cư nhiên đã có thượng trăm nhiều, mỗi người thân hình quái dị. Giống như phía trước kia mấy người giống nhau, trên người còn có thể nhìn đến hư thối dấu vết. Là trong thôn thôn dân. Có người nhận ra những người đó phục sức, đôi mắt tức khắc mở to, khít hà một hơi, bọn họ. Thôn này người tất cả đều là ầm thi. Mọi người đồng thời trong lòng chầm xuống, toàn bộ thôn cư nhiên không có một cái là người sống. Có chút còn tính bình tĩnh, vội vàng móc ra pháp phù cùng pháp khí tính toán chống cự, mới vừa tính toán điều động linh khí, lại cảm thấy gân mạch cứng lại, há mồm liền phun ra khẩu huyết. Ta! Ta linh khí! Ta linh khí cũng bị phong bế, tại sao lại như vậy? Linh khí chịu trở không ngừng một cái. Vừa mới cháu thả thực linh thảo. Vẫn kiểu lúc này mới ra tiếng giải thích nói, các ngươi linh khí sẽ bị phong bế 10 cái canh giờ tả hưu, có trong lúc này không cần tùy tiện vận dụng linh khí. Mọi người lúc này mới minh bạch, vì cái gì nàng vừa mới muốn ngăn cản đại gia uống cháu. Chẳng qua, nàng phát hiện đến vẫn là đã một chút, 50 cái nhân chung, ít nhất có 10 cái người bị phong bế linh khí. Hiện tại làm sao bây giờ? Tham gia khảo thí người rốt cuộc con trẻ, không nghĩ tới sẽ ra như vậy biến cố, nhìn càng ngày càng gần âm thi đàn, trong lúc nhất thời đều có chút hoảng loạn, này, này căn bản là không phải khảo thí nội dung đi. Thiên sư đường người đâu, vì cái gì còn không có lại đây? Ta, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đi. Lời kia vừa thốt ra, mọi người sắc mặt đều có chút phát thanh, mắt thấy trường hợp liền phải mất đi không chế, thậm chí có người liên tục sau này lui một bộ tùy thời chuẩn bị chạy ra thức, chẳng qua khảo thí siêu cương mà thôi, hoảng cái gì hoảng? Vân Tiểu trực tiếp lớn tiếng mở miệng, rời đi mọi người lực chú ý, các ngươi trên người hẳn là đều có phòng ngự phù đi, chạy nhanh rắn ở nhà ở bốn phía, bọn họ là âm thi, một chốc một lát đột nhiên không được phòng ngự phù, mọi người sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia do dự cùng hoang nghi, Vân Tiểu lại thứ quay đầu giao đái, lão nhân, lão chu, còn có đường ra kia, kia hai cái ai? Các ngươi bốn cái theo ta đi bảy trận. Một cái ai, thiệu hiến. Hai cái ai, đường thần. Tuy rằng chuyện quá khẩn cấp, nhưng loại này nhàn nhạt khó chịu là cái quỷ gì. Tốt xấu cũng là xếp hạng chỉ ở sau nàng đệ nhị danh, lâu như vậy, nhớ cái tên có như vậy khó sao. Mấy người lập tức đứng dậy theo qua đi, nhưng là phòng trong mọi người lại vẫn là không có động, rốt cuộc bên kia âm thi có chăm chỉ, chỉ dựa vào trận pháp cùng phòng ngự phủ, thật sự sẽ không có việc gì sao. Đến là phòng trong kia mấy cái thanh y lìa đệ tử lập tức đứng lên, móc ra trên người sở hữu phòng ngự phủ, vội vàng dán ở phía trước cửa gỗ thượng. Một bên dán còn một bên chiều những người khác khuyên đủ, các vị đạo hữu, vẫn là nghe vân đạo hữu đi. Nàng chính là Linh Y lìa, vừa mới còn đã cứu ta sư huynh Chỉ sợ đối với này đó âm thi sự, không có người so nàng càng hiểu biết. Mọi người cả kinh, không nghĩ tới lúc này thượng sách khảo hạch chung, còn có Linh Y lìa lúc này mới yên tâm, xoay người bắt đầu dán nổi lên phòng ngự phủ Nhưng là mọi người mang phòng ngự phủ cũng không nhiều, cũng chỉ là vừa vặn có thể bảo vệ cho các nơi nhập khẩu mà thôi. Bên kia âm thi cũng đã vây lại đây, bọn họ đã hoàn toàn vứt bỏ nguy trang, mỗi người sắc mặt giữ tợn hướng nội pháp. Rồi lại bị đột nhiên sáng lên phòng ngự phủ, chắn ngoài cửa. Từng đôi huyết hồng đôi mắt, tràn đầy thèm nhỏ dãi nhìn bên trong người. Mọi người không khỏi nổi lên một thân nổi da gà, này nơi nào vẫn là người, quả thực chính là da thú. Tức khác minh bạch bọn họ tưởng cái gì, chúng nó muốn ăn bọn họ. Đây là bọn họ bảo trì hình người nguyên nhân sao. Mọi người càng thêm kinh tâm, mắt thấy những cái đó âm thi hết đợt này đến đợt khác hướng phòng ngự phụ thượng đâm, lại hoàn toàn vô pháp đột phá. Bọn họ làm như cũng nhìn ra nguyên nhân, đột nhiên liền tối lui, hướng tới chân tường mà đi. Không tốt. Chúng nó tưởng trèo tường lại đây. Có người nhìn ra tới, kinh hô ra tiếng. Quả nhiên không đến một lát, liền có mấy cái thân ảnh từ trên tường phiên tiến bảo, so sánh với cửa tới, ven tường phòng ngự phụ dán đến phi thường thiếu. Bọn họ va chạm vài lần, cuối cùng là tìm sơ hở, vây quanh đi lên chui tiến vào. Mọi người đầu quả tim run lên, cầm lấy pháp khí tính toán liều mạng. Đột nhiên một đạo bạch quang sáng lên, mới vừa lướt qua tường âm thi, nháy mắt bắn đi ra ngoài. Phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ nhà ở phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn màu trắng trận pháp, đem mọi người đều bao vây ở trong đó. Trận pháp cư nhiên hoàn thành. Nhanh như vậy? O. Chương 63: Giang trà sư trưởng. Có trận pháp thêm vào. Sở hữu tới gần âm thi đều bị chắn bên ngoài. Bọn họ làm như cũng đã nhìn ra cường công không giới, bởi vì là sôi nổi ngừng lại. Chỉ là lại không cam lòng như vậy thối lui, trực tiếp đem mấy gian phòng nhỏ vây quanh lên, như hổ rình ngồi nhìn bên trong người, làm như muốn cùng mọi người so kiên nhận giống nhau, háo lên. Trong lúc nhất thời từng đôi huyết hồng đôi mắt, đỉnh cực độ hư thối khuôn mặt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên trong mọi người. Ánh mắt trung tràn đầy đều là tham lam, thường thường còn sẽ phát ra từng tiếng làm như nuốt thanh âm nghe được người gia đầu tê dại, hiện tại sao, làm sao bây giờ, mọi người còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, lại nhắc tới tâm, sôi nổi quay đầu nhìn về phía bảy trận trở về bốn người, trong lúc nhất thời đều đem nhóm trở thành người tâm phúc, mấy thứ này nếu là vẫn luôn ở chỗ này làm sao bây giờ? Hiện tại tuy rằng không có việc gì, nhưng lại cường trận pháp cũng có mất đi hiệu lực thời điểm, huống hồ, hồ nơi này cái gì đều không có, bọn họ dù sao cũng phải ăn uống đi. Đại gia đừng hoảng hốt. Đường thân mạnh mẽ áp xuống đáy lòng sợ hãi, trầm giọng an ủi mọi người nói, khảo thí thời gian chỉ có 3 ngày, hiện giờ đã là ngày thứ 2, chỉ cần thời gian vừa đến, thiên sư đường tuyệt đối sẽ nhận thấy được nơi này dị thường, chắc chắn phái người tới cứu chúng ta. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần ở chỗ này kiên trì đến hậu thiên buổi sáng là được, loại này thời điểm tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hán tiếng nói vừa dứt, mọi người sắc mặt tức khắc đẹp chút, nhưng lại có chút lo lắng, này trận pháp. Nhưng... Có thể chống được hậu thiên sao? Nhất định có thể. Hắn lớn tiếng trả lời, ánh mắt lại theo bản năng dò hỏi dường như nhìn về phía bên cạnh vân kiểu. Vân kiểu trầm mặc một hồi, đành phải phối hợp gật gật đầu, ân. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Đến là vân kiểu sắc mặt trầm trầm, không có bọn họ như vậy lạc quan, trận pháp kiên trì đến hậu thiên buổi sáng đương nhiên là không có vấn đề. mấu chốt là bên ngoài những cái đó âm thi, sẽ chờ cho đến lúc này sao? Nàng quay đầu nhìn lướt qua bên ngoài sắc mặt giữ tợn âm thi đàn, nghĩ đến đột nhiên mất đi hiệu lực chuyển tống phù, tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, thiên sư đường thật sự đuổi đến cấp sao. Đang nghĩ người tới, một đạo mang theo chút vội vàng nam âm, đột nhiên vang lên. Vân Đạo hữu, Vân Đạo hữu, Người có thể nghe được sao? Cái gì thanh âm? Đứng ở bên cạnh lão nhân sử sốt, cùng mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, cuối cùng đem tầm mắt định ở vân kiểu trên người, nha đầu, thanh âm kia giống như... Là từ trên người của ngươi tới. Vân Kiểu ngẩn ngơ, mọi nơi tìm tìm, một lát mới móc ra một khối một bài, đó là nàng dự thi trà bài, thanh âm chính là từ bên trong phát ra tới. Ngươi trà bài, là màu tím. Đường thân liếc mắt một cái liền xem nàng trà bài nhan sắc bất đồng, ngay sau đó vẻ mặt không dám tin tưởng mở to hai mắt. Ngươi, ngươi là thiên sư đường giam trà sư trưởng. Chỉ có sư trưởng trà bài mới có thể là màu tím. Gì, mọi người cũng phản ứng lại đây. Tấm mắt đều nhịp định ở nàng trên người Dường như thấy được hy vọng giống nhau Ánh mắt nháy mắt tỏa sáng Thiên sư đường đệ tam tràng khảo hạch Từ trước đến nay sẽ an bài một vị tu vi bảy hoa trở lên giam cha sư trưởng Lấy đệ tử thân phận tiến vào trường thi Không có người biết người này rốt cuộc là ai Nhưng hắn lại sẽ âm thầm khảo tra mọi người hành vi Thứ nhất có thể tránh cho phẩm hạnh thấp hèn người Vì thông qua khảo hạch ám toán người khác Thứ hai có thể bảo đảm thí sinh an toàn Tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định. Nhưng đây là cơ hội là sở hữu môn phái đệ tử, đều biết đến quy tắc. Giống nhau giam tra sư trưởng đều sẽ tuyển cái không thế nào thu hút thứ tự trên đỉnh, không nghĩ tới lúc này giam tra sư trưởng sẽ như vậy cao điệu, trực tiếp đỉnh đệ nhất danh. Trong lúc nhất thời đại gia trong mắt đều không khỏi mang lên chút cung kính. Bị nhìn chăm chăm đến có chút phát mau vân kiểu, cái quỷ gì? Lần đầu tiên tới thượng sách người tỏ vẻ, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Nhưng trong tay trả bài trung, lại thứ chuyển đến thanh âm, vân đạo hữu. Ta là Tiêu Hằng Nhất ta, ngươi có thể nghe được sao? Là Tiêu trưởng lão. Thiên sư Đường chuyên tu trận pháp 3 tháng Thiên sư. Vân Tiểu còn không có trả lời, bên cạnh liền có đệ tử kinh hô ra tiếng, đối thân phận của nàng càng thêm xác định. Vân Tiểu tức khắc nhớ tới là ai, còn không phải là trận thứ hai cái kia dám khảo chi nhất sao? Vì thế trực tiếp trả lời nói, ta là Vân Tiểu. Vân Đạo Hữu Thanh âm kia vui vẻ, lập tức tiếp theo mở miệng nói, cuối cùng liên hệ thượng ngươi, Thiên sư Đường truyền tống trận mất đi hiệu lực. Lão phu nghiên cứu nửa ngày cũng không tìm thấy phục tu phương pháp, hao tổn tâm cơ mới chuyện được này đưa tin bài liên hệ thượng ngươi, Vân đạo hiếu ngươi nếu là tại đây, Hán tích lý hoa lạp nói một đồng lớn, lại một câu đều không có nói đến điểm thượng, có lẽ thật sự nhìn không được. Ngay sau đó từ đường chủ thanh âm tức khắc cắm tiến bảo, Vân đạo hiếu, ta là từ thanh phong, các ngươi bên kia đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Những cái đó đệ tử còn an toàn, đại gia tạm thời đều không có việc gì. Vân tiểu quét chúng đệ tử liếc mắt một cái. Tiếp theo đem bốn phía tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Âm thi, nghe thấy cái này từ, từ đường chủ cũng là sửng sốt. Hắn còn chưa bao giờ biết trên đời cư nhiên còn có loại đồ vật này, người bình thường chết hồn ly, chưa bao giờ nghe nói còn có đem hồn phách mạnh mẽ lưu lại trong thân thể phương pháp. Việc này không đơn giản, có lẽ so với bọn hắn suy nghĩ càng thêm nghiêm trọng. Nhớ tới những cái đó thượng sách đệ tử, từ đường chủ chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, trầm giọng giao đai nói, còn thỉnh vân đạo Hữu Hỗ trợ coi chừng một chút này đó đệ tử. Thiên sư đường trưởng lão, đã ở tới rồi trên đường. Nhất một ngày mai buổi sáng liền có thể tới bốn mùa thôn. Trước đó, nhớ lấy không thể làm cho bọn họ làm bậy. Hắn lời này vừa ra, ở đây đệ tử đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra chút vui mừng, có trưởng lão lại đây, bọn họ liền an toàn. Vân Tiểu đang muốn đáp ứng, một đạo âm trầm thanh em lại đột nhiên từ bên ngoài chuyển đến. Đáng tiếc a, các ngươi đợi không được lúc ấy. Mọi người sứng sốt theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên ngoài chỉ thấy vừa mới còn vây đến dậm dạp tâm thi đàn đột nhiên hướng tới hai sườn tránh ra một cái lộ một người nam tử chậm rãi hướng tới bên này đã đi tới hắn một thân thanh y ẻ so với mặt khác độ cao hư thối giống như tang thi thôn dân tới hắn rõ ràng muốn hoàn chỉnh đến nhiều lại còn có không phải phía trước thôn trưởng cái loại này ngụy trang hoàn chỉnh hắn toàn thân đều cùng người thường không có gì khác nhau chỉ là trên mặt có chút bất đồng bên phải trên mặt nhìn chính là văn nhược thư sinh bộ dáng mà bên trái mặt lại huyết nục mơ hồ, sâm sâm bạch cốt rõ ràng có thể thấy được, tản ra thanh tuổi. hắn sờ sờ chính mình nửa bên bạch cốt mặt, đột nhiên nhấc lên một cái âm trầm tươi cười, dùng xem đồ an ánh mắt quét về phía mọi người nói: thật vất vả mới đưa các ngươi dẫn tới nơi này, chúng ta lại như thế nào sẽ dễ dàng cho các ngươi rời đi? Mọi người chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, ẩn ẩn hình thành lấy vân kiểu vì trung tâm trạng thái, cảnh giác nhìn đối phương. Không cần tưởng, người này hẳn là chính là này đó âm thi đầu mục Nam tử ánh mắt lại càng ngày càng lửa nóng, làm như nhịn không được liền phải nhào lên tới giống nhau. Qua lại đảo qua mọi người thân thể, chúng ta đã thật lâu không có gặp được. Các ngươi như vậy thân mang linh khí huyết nục ăn các ngươi nhất định có thể làm chúng ta sống thêm cái mấy trăm năm. Mọi người tức khắc sắc mặt có chút phát hành, quả nhiên bọn họ mục đích chính là vì ăn bọn họ. Chương 64 kích tướng phương pháp Các ngươi đã từng cũng là người đi, hiện giờ lại chỉ có thể lấy đồng loại huyết nục mà sống, này cũng coi như sống sao. Vân Tiểu quét bốn phía những cái đó đã sớm đã không có hình người thôn dân liếc mắt một cái, mặc dù trong cơ thể còn có hồn phách cũng đã không thể xưng là người. Ha ha, A Nam tử cười đến càng thêm vui sướng, hoàn toàn không để ý đến nàng trầm trọng, ngược lại vẻ mặt đắc ý nói: chúng ta đương nhiên đã không phải phàm nhân, thiên thần ban cho chúng ta vĩnh hằng thọ mệnh, làm chúng ta thoát ly luân hồi thống khổ. Chúng ta là chịu thiên thần chiếu cô trùng tộc, mà các ngươi chỉ xứng khi chúng ta đổ ăn mà thôi. Vân Tiểu ánh mắt trầm trầm, tiếp tục trầm trọng nói: thiên thần. Cái gì thiên thần có thể đem các ngươi biến thành như vậy cái quỷ bộ dáng? Xem ra các ngươi thiên thần năng lực cũng chẳng ra gì sao? Cầm mồm. Nam tử đột nhiên nổi giận, đôi mắt tức khắc huyết hồng, đầy mặt sát khí nhìn chầm trầm hướng hắn, hợp với mặt khác cầm thi cũng bắt đầu xôn xao lên, thường thường chiều nàng phát ra vài tiếng gầm rú, kẻ hèn một phàm nhân, cư nhiên dám khinh nhẫn chúng ta thiên thần, khó trách ta nói sai rồi sao? Vân tiểu lấy lại bình tĩnh, không sợ chết tiếp tục dội trở về, các ngươi là cảm thấy chính mình hình tượng rất đẹp sao? muốn hay không cấp tổ chức cái tuyển mỹ đại tái gì đó các ngươi đều như vậy xấu tương tất cái kia cái gì thiên thần càng là xấu nhìn thấy không được người người nam tử khó thở một bộ muốn vọt vào tới lại kiêng kỵ trận pháp bộ dáng nửa trương vốn dĩ liền giữ tận mặt này sẽ đều mau khí hoai hít sâu một hơi nói hảo nếu ngươi cầm ý tìm chết kia đêm nay liền từ ngươi bắt đầu ăn trước tỉnh ngươi huyết đủ lại dùng bắt ngươi hồn phách hiến tế chúng ta thiên thần tới a cho rằng lão tử sợ ngươi sao Có loại hiện tại liền tới. Vân Điểu lại không có để ý đến hắn uy hiếp, ngược lại tiến lên một bước, càng thêm kiêu ngạo khiêu khích nói, "Như thế nào? Các ngươi thiên thần là cái rùa đen rút đầu, không dám chính diện Giang Thiên sư đường, chỉ biết chơi chút âm mưu quỷ kế có phải hay không?" Người nam tử càng thêm tức giận, cả người đều run rẩy lên, trong mắt sát ý càng là sắp ngưng tụ thành thực chất. Bốn phía những cái đó âm thi càng là xôn xao đến lợi hại, làm như ngay sau đó liền phải không quan tâm vọt vào tới, cùng Vân Kiểu liều mạng. Nha Nhà đầu. Bên cạnh lao nhân, lo lắng kéo kéo nàng, trước kia cũng không gặp nàng như vậy xúc động a. Hợp với cái khác đệ tử cũng tất cả đều bất an nhìn về phía Vân tiểu, Đường Thần càng là nhịn không được thấp giọng nói, ngươi cần gì phải? Cho bức hắn. Vạn nhất bọn họ nếu là thật nóng nảy, trực tiếp vọt vào tới, mặc dù có trận pháp bọn họ cũng chiếm không được hảo a. Vân tiểu lại không có để ý đến bọn họ, ngược lại càng dỗi càng hăng say, chuyển điêu lạnh hừ một tiếng, thái độ thập phần khi trương, hừ, còn tự thổi cái gì thiên thần không dám ra tới liền tính, còn cần các ngươi bắt người tới hiến tế, các ngươi thiên thần có phải hay không không tai sửa a. Câm miệng. Nam tử rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp một trưởng đánh lại đây, tức khắc một đoàn hắc khí nháy mắt bay qua đi, lại như cũng bị trận pháp ngăn trở. Nam tử hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái khinh nhổn thiên thần con kiến, liền chờ thiên phạt thêm thân đi. Tới a, ta chờ. Vân Tiểu cười lạnh một tiếng, các ngươi thiên phạt là dựa vào miệng pháo sao? có bản lĩnh đem các ngươi thiên thần kêu ra tới yên tâm các ngươi một cái đều chạy không thoát trời tối hết sức chính là ngươi hồn phi phách tán là lúc nam tử ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm vấn tiểu gàn từng chữ một đến lúc đó ta tất sẽ tự mình đem các ngươi đưa vào tổ tử dùng các ngươi hồn phách đánh thức chúng ta thiên thần hắn nhất nhất đảo qua phòng trong mọi người biểu tình càng thêm âm trầm cùng bố mỗi cái tự đều phản phất mang theo âm hàn chi khí nhắm thẳng trong xương cốt toàn mọi người không khỏi đồng thời run một chút nghe đến là Vân Kiểu đột nhiên thanh âm một thấp, trong lúc nhất thời kia kêu, kêu ngạo khiêu khích tư thái, phản phất nháy mắt tất cả đều thu lên. Lại biến trở về phía trước cái kia nghiêm túc đứng đắn bộ dáng, nhàn nhạt ngẩn đầu nhìn về phía nam tử, ngữ điệu bình tĩnh nói, nguyên lai các ngươi cái kia thần, tránh ở tổ tử, chỉ có thể ở trời tối sau mới có thể tỉnh lại. Gì, gì? Nam tử sắc mặt tức khắc một bạch. Đa tạ ngươi cung cấp tình báo. Vân Kiểu chiều hắn gật gật đầu, vẻ mặt chân thành nói tạ, Sau đó xoay người lại lần nữa cầm lấy bên cạnh người trà bài, trầm giọng giao đai nói, tiêu trưởng lão, ta lại ở chỗ này bày ra phá trứng chợ nhưng chỉ có tam tức thời gian, có thể lại lần nữa liên thông thiên sư đường, người đem truyền tống trận pháp cải biến đến liên thông bên này hình thức, cùng ta đồng thời khải trận a tiêu hằng nhất sửng sốt một chút, liên tiếp bên kia, không phải muốn đem đệ tử đưa về tới sao. Một lát lập tức lại phản ứng lại đây, ta hiểu được. Lập tức, bên cạnh từ đường chủ cũng phản ứng lại đây. Vội vàng giao đái bên cạnh đệ tử nói, đi, chạy nhanh, tiêu lên sở hữu còn ở đường trung trường lão tới nơi này hội hợp. Tam tức thời gian, đích sắc vô pháp đem sở hữu đệ tử truyền tống trở về, nhưng là đưa bọn họ mấy cái trưởng lao truyền tống qua đi lại dư giả. Những cái đó âm thi tuy rằng khó chơi, nhưng có bọn họ này đó trưởng lao ở, giải quyết lên đến là không có vấn đề. Bên này Vân Kiểu đã bắt đầu bố phá, nàng bày trận tốc độ cực nhanh, không giống mặt khác tu trận người, yêu cầu dừng lại lặp lại tính toán. Mọi người nhìn đến nàng chỉ là tùy ý huy động trận kỳ, không chút nghĩ ngợi đặt ở một ít vị trí, trừ bỏ ngẫu nhiên yêu cầu linh khí họa pháp phù thời điểm, chỉ huy bạch ruột họa một chút ở ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng. Bên ngoài âm thi nhóm hiển nhiên cũng nhìn ra dự tính của nàng, tức khắc hoảng loạn lên, kia dẫn đầu nam tử càng là sắc mặt giữ tợn hết lớn, người muốn làm gì? Dừng lại, mau dừng lại tới. Hán vội vàng chỉ huy bốn phía âm thi, không muốn sống công kích khởi nhà ở chung quanh trận pháp tới. Vân Điểu trấn định tự nhiên, hợp với sắc mặt cũng chưa biến động giống nhau bố chính mình trận pháp. Không đến nửa khắc chung công phu, trận pháp cũng đã sắp hoàn thành. Tiêu Trường lão, ta số 321, chúng ta cùng nhau khải trận. Thuất, Vân đạo hữu. Tiêu Hằng nhất bên kia rõ ràng cũng đã chuẩn bị tốt. Vân Kiểu lúc này mới cầm lấy cuối cùng một mặt trận kỳ, lớn tiếng mấy đạo: "3, 2, 1." Tiếp theo trực tiếp đem cuối cùng một mặt trận kỳ cắm vào mặt đất. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo bạch quang phóng lên cao. Không trung đột nhiên chuyển đến răng rắc răng rắc có cái gì vỡ vụn thanh âm. Cùng thời gian một cái truyền tống trận pháp xuất hiện ở trong viện đất trống phía trên, theo bạch quang đạm đi, trước mắt tức khắc nhiều vài đạo thân ảnh, mỗi người người mặc thiên sư đường thống nhất bạch đi diệp, trên người không phải văn phủ văn hoa, chính là treo nguyệt, không nhiều không ít, tổng cộng 10 cái, đều nhịp đứng ở đông đảo khảo hạch đệ tử phía trước. Chính giữa nhất đúng là thiên sư đường đường chủ từ thanh phong, hắn sắc mặt thâm trầm, đầu tiên là quét mặt xám mày cho chúng đệ tử liếc mắt một cái. Lại đối với bên cạnh vần tiểu gật gật đầu, sau đó mới ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước âm thi đàn. Trực tiếp vung tay lên nói, thiên sư đường đệ tử nghe lệnh, tùy ta trừ tà. Diệt chúng nó. Là, đường chủ. mười đạo thân hình chật lóe, trực tiếp liền hướng tới đối diện âm thi sông ra ngoài. Trong lúc nhất thời hiện trường tất cả đều là pháp phù cùng thuật pháp quan mang, thiên lôi, địa hỏa, linh quang tề phát, đem bốn phía ánh đến một mảnh sắc thái sặc sỡ. chương 65 xuất thế cung thuần túy âm hồn bất động âm thi tuy rằng sớm đã chết đi nhưng thân thể còn ở trừ bỏ trừ tà phù ngoại cái khác công kích pháp phù có thể tạo được tác dụng rất ít cho nên một phen đánh nhau xuống dưới tuy rằng những cái đó âm thi kế tiếp bại lui nhưng lại là không có gì quá lớn tổn thương bạch duật đột nhiên nhớ tới cái gì lớn tiếng nhắc nhở nói dùng dẫn lôi phương pháp chúng nó sợ thiên lôi chúng trưởng lão sừng sốt lập tức thu hồi phụ chú sửa vì trực tiếp trích dẫn thiên lôi trong lúc nhất thời ầm ầm ầm tiếng sấm vang tận mây xanh Nói mấy ngày lôi hạ xuống. Trước mắt bất tử âm thi tức khắc đổ tảng lớn, tiến độ một chút nhanh hơn không ít. Bên kia dẫn đầu thanh niên sắc mặt biến đổi, hợp với kia nửa trương hoàn hảo mặt, cũng bắt đầu vặn vẹo lên, hung hăng trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, mới lớn tiếng hướng tới nói, các ngươi này đó khinh nhẫn thần linh pháp nhân, thiên thần nhất định sẽ giáng tội với của các ngươi. Vô nghĩa thật nhiều. Lão nhân trực tiếp méo cái trời dáng thuật, âm vang một cái lôi liền tạp qua đi. Kia thanh niên cả kinh, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Lại vẫn là bị sấm đánh chung, nửa điều cánh tay tức khắc liền biến thành cháy đen sắc Hắn sắc mặt càng thêm dữ tợn trong mắt hận ý đều mau tràn ra tới, lại không có công kích lại đây, ngược lại vung tay lên, xoay người liền hướng tới trong thôn phương hướng chạy tới. Chết! Mặt khác âm thi nhận được mệnh lệnh, gào giống một tiếng, sôi nổi hướng tới tới khi phương hướng chạy trốn. Không thể làm cho bọn họ chạy thoát, truy. Tư đương chủ nhịu như mày, đang muốn mang theo trung trưởng lão đuổi theo đi. Tư đương chủ Vân Tiểu lại đột nhiên mở miệng nhắc nhỏ nói, đi trước trong thôn tổ tử, nếu không có đoán sai, đưa bọn họ biến thành âm thi đồ vật, liền giấu ở nơi đó. Trời tối lúc sau liền sẽ thức tỉnh, sơn hiện tại, Tư Dương chủ sững sốt một chút, lập tức lại phản ứng lại đây, đáy lòng tức khắc căng thẳng, có thể đem người hồn phách mạnh mẽ khóa ở trong cơ thể biến thành âm thi, kia chứng minh đối phương khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật, thậm chí cùng này đó âm thi bất đồng, tuyệt đối không thể làm nó xuất thế. Vì thế trực tiếp quay đầu lại giao đai nói. Tiêu trưởng lão, lý trưởng lão, các ngươi coi trừng hảo chúng đệ tử, đừng làm cho đại gia đi rời ra. Chúng ta đi tìm trong thôn tổ tử. Nơi này quá mức nguy hiểm, không thể đem đệ tử lưu tại này, chỉ có thể cùng nhau mang lên. Mọi người gật gật đầu, lúc này mới cùng nhau theo đi lên. Tuy rằng người nhiều, nhưng là trong thôn tổ tử vị trí lại rất hảo tìm. Cơ hội là tiến đến trong thôn, liếc mắt một cái liền thấy được kia tòa hoàn toàn cùng cái khác nhà ở không giống nhau tổ tử, tương đối so với cái khác cũ nát phòng ốc. Tổ từ tu đến thập phần xa hoa, hơn nữa hương khói cường thịnh, vừa thấy chính là thường xuyên có người bài tế. Mọi người rất xa là có thể người được hương khói hơi thở, chỉ là kia cổ hơi thở cùng bình thường miếu thở chung bất đồng, tổng cảm thấy mang theo một cổ nồng đậm thanh hôi vị. Đặc biệt là nhà ở bốn phía, quay chung quanh một tầng nồng đậm ta khí, đem toàn bộ nhà ở đều bao vây trong đó. ta khí cư nhiên có như vậy trọng từ đường chủ có chút kinh ngạc nhìn bốn phía hắc khí, mày nhăn đến căng khẩn, nhìn mặt khác mấy cái trưởng lao liếc mắt một cái liền trực tiếp vọt đi vào. Nguyên bản muốn tìm ra kia đồ vật, phòng trong lại trực tiếp lại lao ra mười mấy âm thi. Không nghĩ tới vừa mới những cái đó chạy trốn âm thi, không có nhân cơ hội chạy ra thôn, ngược lại toàn bộ tụ tập tới rồi nơi này, ngay cả cái kia dẫn đầu nam tử cũng ở trong đó. Hắn sắc mặt có chút hoảng loạn, lại như cũ lớn tiếng uy hiếp nói, các người dám can đảm xâm nhập cấm địa, nhiều thiên thần thanh tĩnh. Đâu ra kia nói nhảm nhiều, tiêu hằng nhất cũng nghe đến tiền. Chúng ta chính là tới thu thập các ngươi kia nhiều loạn sinh tử tà thần. Nói xong trực tiếp chiêu đạo thiên lôi liền bổ qua đi, kỳ quái chính là, lần này thiên lôi lại không có đánh trúng hắn, ngược lại bị từ đường bốn phía tà khí trực tiếp cắn nuốt rớt. Ha ha ha ha kia nam tử vẻ mặt đắc ý, cười lạnh nhìn mọi người nói, có thiên thần phù hộ, các ngươi chút con kiến là thương không đến chúng ta. Mọi người sắc mặt trầm xuống, tiêu hằng nhất nghĩ nghĩ, móc ra vài lần trận kỳ nói, đường chủ ta cùng vân đạo hữu bày trận tinh lọc tà khí. Còn thỉnh các ngươi tạm thời kiềm chế này đó âm thi Hảo Từ đương chủ gật đầu Không có tà khí Này đó âm thi tự nhiên không đủ vì đều Vì thế quay đầu nhìn về phía Vân Kiểu nói Làm phiền Vân Đạo Hữu Vân kiều cũng không có chối tử Gật gật đầu liền đi theo tiêu hằng nhất đi bày trận Còn thuận tay lôi đi lão nhân Rốt cuộc trên người nàng không có linh khí Có lẽ là bị nơi này nồng đậm tà khí ảnh hưởng Những cái đó âm thi biến đến càng thêm hung tàn Ngay cả trừ tà phụ đều phái không thượng cái gì công dụng Âm sát chết thượng tà khí càng là thành tăng gấp bội thêm Hơn nữa bọn họ một bên còn muốn bận tâm phía sau đệ tử Cho nên trong lúc nhất thời thật đúng là vô pháp hoàn toàn thu thập rất này đó âm thi Cũng may tiêu trưởng lão cùng vân kiểu bày trận tốc độ cực nhanh Không đến nửa khắc chung công phu Một cái tinh lọc trận liền xuất hiện ở tổ tư ngầm Tiêu tầng lùng đến không hòa tan được tà khí bắt đầu tiêu tán Thiếu tà khí thêm vào Âm thi hành động cũng bắt đầu chậm lại Từ lương chủ cấp những người khác đưa mắt ra hiệu. Năm chặt thời gian thú nhận mấy đạo thiên lôi, ầm ầm ầm tạp qua đi. Nguyên bản mãn nhà ở âm thi, nháy mắt đổ tảng lớn, biến thành từng khối tiêu thi. Các ngươi giam can đảm dẫn đầu nam tử trong mắt kinh hoàng càng tăng lên, quét mọi người liếc mắt một cái, phất tay hướng tới chúng âm thi nói: Ngăn lại bọn họ, không thể làm cho bọn họ quấy rầy thiên thần. Tiếng nói vừa dứt, những cái đó nguyên bản có chút sợ hại âm thi, lại lần nữa không quan tâm vọt lại đây. Mà phòng trong nam tử lại xoay người quỳ gối một tôn thấy không rõ bộ dạng thần tượng trước lớn tiếng cầu xin lên, cầu thiên thần phù hộ tộc của ta, giang xuống thần tích trừng phạt này đó cả gan làm loạn phàm nhân. Cầu thiên thần phù hộ tộc của ta nói xong thịch thịch thịch khái ngẩng đầu lên. Bên này thiên sư đường tiến công lại càng thêm nhanh chóng, từ đường chủ trực tiếp tế ra một trường tím phủ, lóa mắt lôi quang tức khắc giống như một trường lôi vong giống nhau, hướng tới âm thi bổ tới, tảng lớn âm thi nháy mắt hạ sủi cảo giống nhau bị phách ngã xuống đất. mắt thấy kia trường lôi vong càng thu càng chặt, liền phải hướng trung gian từ đường quét tới. Đột nhiên một đạo nồng đậm hắc khí từ phòng trong vật ra. Nháy mắt phá tan từ đường chủ lôi quang, nguyên bản màu trắng lôi vong tức khắc chi lại một chút tối sầm đi xuống. Kia hắc khí lại càng ngày càng nùng, thậm chí phá tan bốn phía tinh lọc trận, pháp trận răng rắc một tiếng phá vỡ, trên mặt đất trận kỳ càng là trực tiếp bẻ gãy, hợp với tiêu hàng nhất trong tay áp trận chi khí cũng trực tiếp vỡ vụn mở ra. Đây là Cẩn thận. Hắn còn không có phản ứng lại đây, Vân Kiểu trực tiếp túm hắn một phen, đem hắn từ trận pháp bên trong xả ra tới. Tiêu Hằng nhất chỉ cảm thấy bên cạnh người có cái gì gào thét mà qua, bên cạnh người tức khắc xuất hiện một cái hố to, bốn phía còn xuất lại một tia hắc khí. Hắn hoảng sợ, nếu là vừa rồi không có thối lui, này hố liền phải xuất hiện ở trên người hắn. Hắn muốn là ở mắt trận phía trên, này một lui toàn bộ tinh lọc trận cũng hoàn toàn hỏng mất. Đây là cái gì? Không ngừng là Tiêu Trường lão, tất cả mọi người là vẻ mặt mờ mịt, này tuyệt đối không phải bình thường âm khí, nếu không sao lại có thể phá tan tinh lọc trận? Không chờ nghĩ lại, Mặt đất lại đột nhiên một trận đông đưa, phản phất có cái gì đang muốn từ dưới nền đất chui ra tới giống nhau. Từ đường chủ sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nhắc nhở nói, lui ra phía sau. Mọi người lúc này đến là phản ứng nhanh chóng, sôi nổi thối lui mấy chục trượng. Ngay sau đó từ đường bốn phía mặt đất, bắt đầu tấp tấp dặn nước, càng thêm nồng đậm hắc khí đang từ bên trong lộ ra tới. Quỳ gối từ đường trước dẫn đầu âm thi, lại đôi mắt mở to, vẻ mặt hưng phấn lớn tiếng nói, thiên thần hiển linh, hiển linh. Các người chết chắc rồi. Thỉnh thiên thần phù hộ tộc của ta, trừng phạt. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo màu đen hơi thở sông thẳng hướng nam tử, nháy mắt đâm thủng ngực mà qua. Dẫn đầu nam tử liền kinh hô đều không kịp, toàn bộ thân hình nháy mắt khô quắt biến hình, tính cả hồn phách một hối, không đến hai tức thời gian đã bị hút đến sạch sẽ, biến thành cho bụi. Tình huống như thế nào? Đấu tranh nội bộ. chương 66 tiên thần. Mọi người còn không kịp phản ứng, ngay sau đó kia hắc khí lại thứ xuất hiện Lúc này lại là hướng tới dư lại những cái đó âm thi đi, kia hắc khí hóa thành mấy đạo lưỡi dao sắc bén giống nhau hát tuyến, đem phòng trong sở hữu âm thi toàn bộ căn nước, không đến một lát công phu, toàn bộ âm thi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu khô quắc biến mất. Bọn họ căn bản không chỗ nhưng trốn, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, so với phía trước bị từ đường chủ bọn họ công kích tới, đều đến càng thêm thảm thiết, trên mặt còn tàn lưu không thể tin tưởng biểu tình, đã bị hút hầu như không còn. Thiên thần vì cái gì đáng tiếc bọn họ vĩnh viễn không chiếm được đáp án này hết thể phát sinh đến quá nhanh ngắn ngủn bất quá mấy tức thời gian phòng trong sở hữu âm thi đều bị hút đến cái sạch sẽ không tốt từ đường chủ sắc mặt biến đổi nháy mắt phản ứng lại đây bên trong kia đồ vật hút này đó âm thi hồn phách muốn trước thời gian xuất thế mọi người tức khắc sắc mặt biến đổi tuy rằng không biết kia rốt cuộc là cái gì nhưng tất không phải cái gì thứ tốt mau cần thiết tác pháp ngăn chặn nó từ đường chủ cao giọng nhắc nhở một câu cũng không có giữ lại, trực tiếp móc ra mấy trường tím phủ, liền hướng tới đối diện ném qua đi. Mặt khác trưởng lão cũng phản ứng lại đây, đồng thời bắt đầu kết ấn tác pháp. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang lớn, tảng lớn hắc khí đột nhiên phóng lên cao. Toàn bộ từ đường nháy mắt sập, nồng đậm hắc khí xông thẳng tận trời, che trời bao phủ ở toàn bộ phía chân trời. Rõ ràng là ban ngày, không trung lại đột nhiên tối sầm xuống dưới, như là trong nháy mắt từ ban ngày quá độ tới rồi buổi tối giống nhau. Không đến nửa khắc chung công phu Bốn phía đã một mảnh tối tăm. Mặt đất đông đưa đến càng thêm lợi hại, kia hắc khí bắt đầu hội tụ, một cái thật lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia đồ vật cứ cao, giống như núi cao giống nhau lập với thiên địa chi gian, cả người đen nhánh tản ra nồng đậm âm u hơi thở, thấy không rõ bộ dạng, mọi người lại chỉ cảm thấy một cổ thật lớn cảm giác gác bách đánh nút lại, làm người nhịn không được muốn quỳ phục trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Từ đương chủ cắn răng một cái, mạnh chống đỡ được kia cổ mạc danh cảm giác áp bách, lớn tiếng nói, "Chúng trưởng lão, vì ta bày ra phong tà ấn. Nói trực tiếp giáo phá chỉ gian, bắt đầu niết quyết niệm chú. Cái khắc trưởng lão vừa nghe cũng phản ứng lại đây, lập tức một chữ bài khai, sôi nổi bắt đầu kết ấn vẽ bùa, đồng thời bắt đầu ngâm sướng pháp chú. Huyền thanh tại thượng, nguyên tổ bảo hộ, vạn pháp quy dương, chư tả không xâm, phong ma trấn linh. Nháy mắt bạch quang đại lượng, không trung tức khắc xuất hiện mấy đạo kim sắc xiềng xích, thẳng hướng tới đối phương kia thật lớn như núi cao hắc ảnh bay qua đi, thật mạnh cuốn quanh đi lên. Mắt thấy kia siềng xích liền phải thu nạp, đột nhiên một đạo âm lánh nam âm vang lên. Ngu xuẩn. Thanh âm không lớn, lại giống như gần ở bên thai giống nhau, nháy mắt ở mọi người trong óc bên trong văng lên. Ngay sau đó, 10 vị trưởng lão tề lực bày ra phong tà ấn, còn không có tới kịp hoàn thành, đột nhiên đang một tiếng đồng thời đứt gãy mở ra. Mọi người chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuộn cuộn, bàng bạc linh lực trực tiếp bắn ngược trở về, mấy người thân hình nhoáng lên, đồng thời hộp ra một búng máu. Tư đương chủ. Mặt sau đệ tử nhịn không được kinh hô ra tiếng, hợp với thiên sư đường trưởng lão liên thủ đều không đối phó được, kia rốt cuộc là cái gì. Vân tiểu cũng thuận tay đỡ bên cạnh tiêu trưởng lão, theo bản năng đắp một chút đối phương mạch môn, phát hiện trong thân thể hắn hơi thở cực loạn, kinh mạch đi ngược chiều. Như là bị cái gì? Phản phệ! Như thế nào sẽ? Từ đường chủ lang sát hai bước, mới hiểm hiểm ổn định thân hình, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía đối diện quái vật khổng lồ, vì cái gì phong tà ấn sẽ hoàn toàn không có hiệu quả. Lại còn có phản phệ trở về, chẳng lẽ đối phương không phải tà ma sao? Cái kia âm lệnh thanh âm lại thứ vang lên, giống như thiên âm giống nhau vang tận mây xanh, nô mãi thượng giới thiên thần, ngu muội phàm nhân dám can đảm làm càn. Chỉ có thành tâm cung phụng với Ngô, nô mới, nhưng khoan thứ các ngươi sai lầm, cũng ban ân các ngươi vĩnh sinh chi khu. Vĩnh sinh. Mọi người sắc mặt biến đổi, nháy mắt nghĩ tới đám kia chết thảm âm thi, tức khắc chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Ngươi cái tà vật, chớ có ở chỗ này mê hoặc nhân tâm. Từ Đường chủ trực tiếp cao giọng phản bác nói: Ta chờ Huyền môn đệ tử, tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại thai họa nhân gian. Nói xong không màng trên người thương thế, lại lần nữa móc ra chấn tà linh phù. Mặt khắc trưởng lão cũng đồng thời ra tay, nháy mắt mấy chục đạo linh phù hóa thành một cái thật lớn pháp phù ấn, hướng tới đối diện phương hướng bay qua đi. Chính là lại hoàn toàn không có hiệu quả. Nguyên bản uy lực kinh người pháp phù đánh vào kia hắc ảnh phía trên, giống như đầu nhập trong nước que diêm giống nhau, chi lạp một chút liền liền diện, hoàn toàn không có tác dụng mọi người đều ngây dại, rõ ràng tản ra như vậy nùng tà khí, vì sao chấn tà linh phủ lại đối hắn hoàn toàn không có hiệu quả? chẳng lẽ hắn thật sự thành thần? trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều có chút trắng bệnh. hừ, kia thật lớn thân ảnh phát ra một tiếng cười lạnh, bốn phía kia cổ mạc dành cảm giác gáp bách càng đậm, có thiếu đệ tử đều chịu đựng không nổi trực tiếp quỳ xuống, hợp với chúng trưởng lão cũng là miễn cưỡng chống đỡ, đối diện lại gần từng chữ một, hoặc là thần phục hoặc là chết. tiếng nói vừa dứt kia thật lớn hắc ảnh trung tức khắc bắn ra mấy đạo hắc tuyến hướng tới bọn họ công kích lại đây trung trưởng lao ánh mắt đột nhiên trợn to nhận ra đây là phía trước hút khô rồi những cái đó âm thi kia chiêu trái tim cứng lại sôi nổi móc ra phòng ngự phủ gọi ra kết giới chặn công kích trừ bỏ vân tiểu trung trưởng lao vốn dĩ liền đứng ở đằng trước mà vân tiểu vừa mới vì bày trận vẫn luôn đi theo tiêu hàng nhất bên cạnh lúc này đương nhiên cũng không có ngoại lệ cố tình trên người nàng phòng ngự phủ vì ngăn trở những cái đó âm thi toàn rán ở phía trước phòng nhỏ bên kia. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền không co huyền mạch, hiện tại căn bản phòng ngự không được. nhà đầu, lão nhân cái thứ nhất phát hiện vấn đề, kinh hô ra tiếng, muốn chạy tới nơi cũng đã không còn kịp rồi. vân đạo Hữu tiêu hằng nhất cũng hoảng sợ, xuất phát từ đối nàng đạo pháp tín nhiệm, tự nhiên cũng không có giúp nàng phòng ngự. vân tiểu, mờ mờ tờ, mắt thấy kia hắc khí càng ngày càng gần, liền phải đem nàng hoàn toàn xuyên thủng. nàng cắn răng một cái, đành phải móc ra ra cửa trước. Tổ sư ra cấp kia trương linh phủ, xem cũng không kịp xem, trực tiếp hạt mấy đi ném đi ra ngoài. Đột nhiên một đạo kim quang nháy mắt sáng lên, giống như lưới dao sắc bén giống nhau, nháy mắt đem sở hưu hắc khí một cổ bực toàn bộ bước trở về. A, bên kia thật lớn thân ảnh, đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, thân hình một trận đông đưa sau này lui một bước, đây là thứ gì? Chỉ thấy vân kiểu ném ra kia trương pháp phủ, đột nhiên lăng không bay lên, lại còn có càng lên càng cao, phát ra một mảnh chói mắt kim quang nay chẳng lẽ là từ đường chủ không dám tin tưởng nhìn đột nhiên xuất hiện kim quang, đáy lòng tức khắc toát ra một cái hoang đường ý tưởng, chẳng lẽ... Triệu thân phù, tiêu trưởng láo lại trước một bước, thốt ra mà ra. Đây là rõ ràng chính là ánh mặt trời. Chỉ có triệu thân phù mới có cơ hội triệu ra ánh mặt trời. Triệu thân phù, xem tên đoán nghĩa chính là triệu thỉnh thần linh pháp phù, nhưng lại cũng là thấp nhất cấp pháp phù. Bởi vì tiên thần xa ở thiên giới, cũng không phải nói triệu là có thể triệu tới. Nghe đồn chỉ có vận khí ngập trời người, mới có thể đến tiên thần đáp lại. Chính là tự huyền môn tồn tại khởi, chưa bao giờ có người thành công quá. Cho nên này phủ hoàn toàn chính là cái dâu diện, dần già đã không có sẽ hỏa này phủ dù sao trăm phần trăm triệu không tới. Nhưng hôm nay tình huống này, rõ ràng chính là có hiệu lực ca huy. Ô, tư đương chủ cùng hắn các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Mắt thấy quang mang sắp biến mất, hắn lập tức lớn tiếng nhắc nhở nói, vân đạo hưu, mau niệm thỉnh thần chú. Mò. chờ Kim Quang biến mất liền tới không kịp. Vân Diệu sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, lớn tiếng nói: Thiên địa huyền môn, Quảng tế sinh linh, Chu Tả hàng ma, Triệu Thỉnh thần linh. Nàng tiếng nói vừa dứt, trói mắt Kim Quang nháy mắt sông thẳng tận trời, phá khai rồi trên không thật mạnh mây đen, hình thành một đạo núi thẳng phía chân trời của sáng. Ngay sau đó, một bóng hình chậm rãi xuất hiện ở không trung. Hắn một thân bạch đi không nhiễm hạt bụi nhỏ, tuyệt sắc xuất trần trên mặt, mang theo lệnh người vô pháp nhìn thẳng thiên uy. Cả người tiên khí lợ lờ, ẩn ẩn còn có thể nghe được phía chân trời chuyển đến mù mị thiên âm. Hán lăng không đứng thẳng với không trung, rõ ràng không có làm cái gì, bốn phía tà khí lại làm như sợ hai giống nhau, hướng tới tứ phương tối lui. hắn ánh mắt đạm mạch, đảo qua trên mặt đất mọi người, một tay cầm hai căn trường điều pháp khí, một tay cầm một cái. Chén! Vân Tiểu! Bạch Duật! Tu đạo gì đó, đột nhiên không nghĩ làm lạc. Quá thờ mở mất mặt. Chương 67 Hạ Tuyến! Hỗ sư ra này vừa xuất hiện, nguyên bản âm u phía chân trời dần dần khôi phục sáng ngời, bốn phía tà khí làm như gặp được khắc tinh giống nhau, kế tiếp bại lui. Hợp với kia cao như núi cao, tà thần cũng bắt đầu sợ hãi rung động lên. Gia Uyên lại không có động, liền ánh mắt cũng chưa cấp bên cạnh tà thần một cái, nhàn nhạt, nhạt đảo qua trên mặt đất mọi người, sau đó, Định ở trung gian Vân kiểu trên người, nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt, rõ ràng vẻ mặt đạm mạch, Vân tiểu lại không ngọn nguồn từ trên mặt hắn nhìn ra điểm vị khuất biểu tình phảng tất cả người đều viết nói tốt canh gà đâu mấy cái chữ to vân tiểu khoe miệng vừa kéo uống ngươi muội canh gà a đều khi nào trong lòng không điểm bức số sao cấp thanh dương chừa chút mặt mũi được chưa ngươi ngươi là quảng tế thiên tôn bên kia tả thần lại đông đưa đến càng thêm lợi hại toàn bộ thật lớn thân hình làm như muốn tan thành từng mảnh giống nhau tràn đầy đều là sợ hãi không có sai chỉ có huyền môn thủy tổ mới có như vậy uy áp quảng tế thiên tôn Thiên sư đường mọi người cũng là cả kinh, có thể triệu thỉnh đến tiên thần cũng đã thực kinh người, không nghĩ tới tới vẫn là quảng tế thiên tôn sao. Kia chính là toàn bộ huyền môn thủy tổ. Nghe đồn hợp với các phái phi thăng tổ sư ra nhóm, đều cực nhỏ có gặp qua hắn gương mặt thật. Vân đạo hữu liền như vậy. Tuy tùy tiện tiện đem người thỉnh xuống dưới. Giả huyên cuối cùng quay đầu nhìn về phía tà thần, mày tức khắc nhận lại, này một đại đà dơ hề hề chính là thứ gì. Tiểu đồ tôn chính là bởi vì cái này, đem hắn kêu ra tới. Hắn theo bản năng nhìn mắt trên tay chén đũa, Mạc danh. Khó chịu. Không. Không có khả năng. Kia tả thần không dám tin tưởng. Một bên run rẩy một bên kinh hô ra tiếng. Ngươi không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi không phải đã. Giả huyên sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói một chữ. Xảo. Ôn muốn chết. Không thấy được người phiền sao. Nói xong. Trực tiếp liền đem trong tay cấp chén ném đi ra ngoài. Chỉ thấy kia chén giống như lưu quang giống nhau bay ra. Phanh một tiếng chuẩn xác nện ở đối phương trên người, che trời lấp đất uy áp liền hướng tới đối phương để ép qua đi. Tà thần liền kêu thảm thiết đều không kịp, núi cao thân thể liền ầm vang một tiếng đã bị áp chê ở trên mặt đất. Cùng thời gian, từng đạo thê lương quỷ tiếng kêu truyền đến, chỉ thấy tà thần trong thân thể chính phía sau tiếp trước chui ra một đám âm hồn, những cái đó âm hồn cực nhược, có chút thậm chí trong suốt như mỏng giấy, phảng phất một tuổi liền tán. này đó là bị tà thần cắn nuốt hồn phách, nó lực lượng vốn dĩ chính là đến từ chính này đó cắn nuốt hồn phách. Hiện tại những cái đó hồn phách bị tổ sư ra bước ra tới, nó toàn bộ thân thể giống như là bị chát phá khí cầu giống nhau, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tấn độ thu nhỏ. Nó thậm chí liền phản kháng đều làm không được, toàn bộ thân hình đều ghé vào mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đó âm hồn từ trong cơ thể bay ra tới. Này! Này liền giải quyết! Thiên sư đường cùng huyền môn các đệ tử đều sợ ngây người, chiến đấu kết thúc đến quá nhanh, trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Không khỏi liền đem ánh mắt tụ tập tới rồi kia vẫn còn cái ở tà thần phía trên chén thượng. Thật là lợi hại pháp khí. Từ đường chủ cái thứ nhất kinh hô ra tiếng, chỉ dựa vào một kích liền đánh bại tà thần. Không hổ là tiên gia pháp khí. Tiêu trưởng lão cũng tấm tắc bảo lạ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thần khí. Huyền môn thủy tổ, hắn thật là quảng tế thiên tôn, không nghĩ tới lão hủ sinh thời, cư nhiên còn có thể nhìn thấy thủy tổ hiền linh. Ai có lưu ảnh thạch? Mau, mau nhớ kỹ. Lợi hại như vậy thần khí, ta chờ có thể truyền thừa đến một vài phân cũng coi như là thiên đại phúc trạch. Lưu ảnh thạch không có, nhưng ta có Trương Huyễn Hình phù, chờ ta tìm xem. Mau mau, mau dùng. Bạch Duật, Vân Tiểu, mờ giờ zét rét. Kia chỉ là thanh dương quan bình thường canh chén mà thôi a. Vẫn là Bạch Duật dùng hai cái tiền đồng một cái, mua một tặng một, từ chợ thượng mua trở về mà thôi a uy. Về đút, về đút. Ta thần cắn nuốt hồn phách cũng đã hoàn toàn bị Dạ Uyên uy áp bức ra tới, nguyên bản kia thật lớn thân hình đã biến mất, hiện trường chỉ còn lại một đoàn nồng đậm hắc khí, liền thân hình đều không thể bảo trì. Không, ngươi không thể giết ta. Mắt thấy chính mình liền phải biến mất, ta thần kinh hoàng ra tiếng, ta có thần cách, ta là Thiên Điệu tán thành thần, cho dù ngươi là Huyền môn thủy tổ, cũng sẽ gặp trời phạt. Nói hắn tối đen như mực khí thể trung, đột nhiên xuất hiện một tia kim quang, tia kim quang tuy rằng mỏng manh lại như cũ chặn lại uy áp Ra huyên lại xem cũng chưa xem một cái kia kim quang, chỉ là dơ tay, bốn phía cùng y áp nháy mắt tăng thêm, đạt được một chút tín ngưỡng chi lực dơ bẩn chi vật, cũng dám tự xưng vì thần. Không tả thần chỉ tới kịp phát ra hết thảm một tiếng, ngay sau đó kia đoàn hắc khí tính cả bên trong kim quang một hối, trực tiếp bị đánh tan biến mất vô hình. Nó tuy rằng là tà thần, nhưng trong thôn thôn dân lại là thiệt tình thờ phụng hắn, đem hắn tôn vì thần linh, năm này tháng nọ đi xuống, đại lượng tín ngưỡng chi lực sát thật ngưng tụ thành nó thân cách chẳng qua này đó đối với dạ huyên tôi nói căn áp không để bụng mà thôi ta thân vừa chết bốn phía ta khí tản tán không trung cũng lại lần nữa khôi phục sáng ngời. vạn trượng ánh mặt trời tức khắc rơi rụng xuống dưới mọi người chỉ cảm thấy quanh thân rét lạnh hơi thở biến mất hợp với thân thể đều bắt đầu chậm rãi ấm lại không trung dạ huyên lại lần nữa cúi đầu ánh mắt chuẩn xác định ở vân tiểu trên người như cũ vẻ mặt đạm mạch, nhưng cả người đều tản ra một loại hoán niệm hơi thở không ăn no cái loại này vân tiểu sắc mặt đen hắc đành phải gật gật đầu. Dạ huyên lúc này mới bình thường một ít, ngay sau đó thân ảnh mới hóa thành kim quang, chậm rãi bắt đầu tiêu tán lên. Mọi người lúc này mới từ nhìn thấy Huyền môn thủy tổ khiếp sợ chúng phục hồi tinh thần lại, minh bạch hắn đây là phải đi về, lập tức quy xuống, đồng thời cao giọng nói, "Huyền môn đệ tử cung tiên thủy tổ, đa tạ thủy tổ hiển linh cứu giúp." Không chờ bọn họ nói xong, không trung thân ảnh đã biến mất. Đồng thời gian Vân Kiểu bên cạnh người nhiều một cái tiểu xảo ống trúc, bàn tay lớn nhỏ rất là không chấp mắt còn thường thường đông đưa hai hạ, dường như ở nhắc nhở cái gì. vân tiểu vội vàng dối tay đè xuống ống trúc, ngăn cản nó tiếp tục lộn xộn. đã biết, đã biết, biết người là chúng không. liền không thể chờ một lát sao? mọi người lại như cũ ước đầu, vẻ mặt hưng phấn nhìn không trùng, thẳng đến bị thái dương đâm vào có điểm ngất đi. lúc này mới cúi đầu, nhìn hướng vừa mới tả thần biến mất vị trí. gì? một vị trưởng lão đột nhiên ngẩng người, xoa xoa đôi mắt, một lát mới chỉ vào cách đó không xa mặt đất nói. Đại gia giúp ta nhìn xem, là ta hoa mắt sao. Thủy tổ pháp khí còn ở nơi này. Mọi người sửng sốt, tức khắc đều nhịp quay đầu nhìn qua đi, là thật sự. Đó chính là thủy tổ vừa mới dùng pháp khí. Hay là đây là thủy tổ cố ý để lại cho chúng ta. Thủy tổ đây là muốn mượn từ cái này pháp khí, truyền thụ cho chúng ta cái gì sao. Mọi người trong lúc nhất thời càng thêm hưng phấn, không hổ là quảng tế thiên tôn. Mau, trước đem pháp khí thỉnh về thiên đường sư, cần phải cẩn thận. Thùy tổ dụng ý, ta chờ phàm nhân tất là không thể hoàn toàn lý giải, còn muốn thông chi các phái trưởng môn tiến đến cùng nhau tham tưởng mới là Nói, mọi người vẻ mặt hưng phấn chạy vội qua đi, lao vài biến tay, mới thật cẩn thận nâng lên trên mặt đất canh chén. Ánh mắt kia lòe sáng đến làm như phát hiện cái gì đại bảo bối giống nhau, một lòng tưởng đem thần khí thỉnh về đi, hoàn toàn đã quên hôm nay còn có khảo thí sự. Bạch ruột, vân tiểu chén, thượng sách gì đó, đột nhiên liền không nghĩ làm. Cảm giác sẽ rất chỉ số thông minh. Chương 68 Thượng Giới Thân Khí Biến mất có hơn 1.000 năm lâu Thanh Dương Phái, một lần nữa vào đời rời núi. nháy mắt tin tức này truyền khắp toàn bộ huyền môn. Thanh Dương Phái từ trước đến nay là toàn bộ huyền môn khôi thủ tồn tại. Tuy nói hiện tại có thiên sư đường, nhưng Thanh Dương địa vị ở huyền môn bên trong, như cũng không có bất luận cái gì môn phái có thể siêu việt. Tuy nói năm gần đây, có ít người giả mạo Thanh Dương đệ tử giả danh lừa bịp làm các môn phái phiền không thắng phiền Thế gian đã không có người có thể xác định cái nào thật sự, cái nào là giả. Nhưng lần này lại không có bất luận cái gì một người hoài nghi, tân xuất hiện này hai người, trăm phần trăm chính là chính Tông Thanh Dương truyền nhân. Đến nỗi nguyên nhân, vô nghĩa, có loại các ngươi cũng đem huyền môn thủy tổ, Thanh Dương tổ sư ra, quảng tế thiên tôn triệu ra tới thử xem a. Hợp với nhà mình tổ sư ra đều hiển linh chứng minh rồi, kia có thể là giả sao. Phải biết rằng phàm là Thanh Dương ra tới, mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hiện nay thế gian sở hữu công pháp điển tịch, hơn phân nửa đều là từ Thanh Dương truyền ra tới. Liên tính sau lại có chút là hậu nhân tự nghĩ ra, nhưng căn nguyên cũng vẫn là ở Thanh Dương. Nếu là có thể học được nhỏ tí kẹo, cũng đủ hưởng thụ trung thân. Cho nên trong lúc nhất thời sở hữu Du nói đều có chút ngao ngoe rục dịch, có môn phái không có cách nào sửa đầu, nhưng là đối với Du nói tới nói, đây chính là rất tốt cơ hội. Làm huyền môn phía chính phủ cơ cấu, thiên sư đường đường chủ từ Thanh Phong lại tưởng cùng người khác không giống nhau. Hắn tưởng chính là như thế nào đem vân kiểu cái này thiên tài cấp quải đến thiên sư đường tới, rốt cuộc là đường chủ làm huyền môn láo bánh quẻ, hắn nhìn chúng cũng không phải thanh dương thanh danh mà là vân kiểu như vậy cá nhân. Nguyên bản hắn đã bị vân đạo hưu trận pháp thiên phú khiếp sợ quá, giải quyết thận yêu không nói. Lúc này đệ tam chàng khảo hạch sau mới biết được, nàng cư nhiên còn kiềm tu linh ý thiề. Lúc ấy liền cứu một cái bị âm khí xâm nhập thân thể đệ tử. Càng quan trọng là. Nàng cư nhiên có thể triệu thỉnh thủy tổ hạ phàm. Đây chính là dĩ vãng chưa từng có người làm được quá sự à, đủ để chứng minh nàng là một cái đến thiên đạo chiếu cấu người. Nếu là có thể lưu tại thiên sư đường, nhất định có thể làm vinh dự huyền môn, dẫn dắt càng nhiều đệ tử dẫm lên đại đạo. Tư đương chủ càng muốn liền càng cảm thấy việc này được không, thừa dịp người còn ở thiên sư đường, hắn đến nắm chặt thời gian đem việc này định ra tới. Khách khanh trưởng lão, vân tiểu sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn từ đường chủ liếc mắt một cái. Đó là cái gì? Đây là Thiên sư Đường tất cả trưởng lão thương nghị sau, nhất trí làm quyết định. Từ Đường chủ tiến lên một bước nói, Vân đạo Hữu đạo pháp cao thâm, lại liên tiếp tương trợ giải chúng ta Thiên sư Đường khó khăn, khách khanh trưởng lão chi danh chỉ là tạm thời, giới khi Vân đạo Hữu nếu là có cái khác ý tưởng, chúng ta lại điều chỉnh. Nói vậy không có trưởng lão hội phản đối, đặc biệt là Tiêu trưởng lão, đã sớm ngao ngao muốn đem người kéo đến trận pháp các đi. Chính là, ta còn không có thượng sách a. Vân tiểu dừng một chút. Hơi không thể thấy nắm thật chặt mi, đệ tam chàng thành tích còn không có công bố đâu." Vân Đạo Hưu nói đùa. Từ Đường chủ cười nói, "Nếu là khách khanh trưởng lão, kia bình xét cấp bậc khẳng định cùng thượng sách chi thí bất đồng. Chúng ta đều thương lượng qua, ngài tạm thời liền thăng sơ Nguyệt Thiên sư tốt không?" Nguyệt Vân điều này sẽ là thật sự sợ ngây người, thiên sư Đường Bình xét cấp bậc đều là như vậy tùy tiện sao? Không phải nói muốn từ đồng tiền thiên sư bắt đầu?" Nàng trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, vừa định mở miệng giải thích Lão nhân lại trực tiếp vọt tiến vào. Nha đầu, chạy nhanh, canh hảo không có. Tổ hắn vừa định nói tổ sư gia muốn báo nổi, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở hong đài bên cạnh từ thanh phong, lập tức lại đem lời nói cấp nuốt trở về, "Từ, Từ đương chủ." Bạch Đạo Hữu. Từ đương chủ nhận ra hắn cũng là thanh dương đệ tử, hiền lành cười cười chào hỏi. Lão nhân vội vàng cấp Vân Kiểu sư ánh mắt, "Nha đầu, nha đầu canh gà, ngươi hiểu?" "Đã biết." Vân tiểu cầm lấy bếp thượng cái muỗng, Thói quen tính từ túi chữ vật móc ra một cái đại canh chén, bắt đầu thịnh canh. Vừa mới thịnh một muống, bên cạnh từ đường chủ lại đột nhiên cả kinh, một phen giữ chặt tay nàng nói, Vân Đạo Hữu Này, đây chính là ngày đó thủy tổ trong tay phát khí. Vân Tiểu cùng bạch duật tức khắc đồng thời cứng đờ. Ngoa tào, chỉ nhớ do muốn bắt cái chén lớn, đã quên này chỉ là cung quản Lúc trước nhìn bọn họ vẻ mặt hưng phấn muốn đem kia chỉ canh chén thịnh về đi, nàng sợ đưa tới phiền thoái. Liền cầu tổ sư ra đem kia chỉ chén cấp biến không có. Hiện tại này chỉ. Như thế nào giải thích Gai Huy? Hay là. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phải bị vật trần. Vân tiểu nội tâm hoảng đến một bê. Trên mặt lại như cũ mặt không đổi sắc. Tư lương chủ biểu tình lại càng ngày càng kinh ngạc. Xem xét nàng. Lại xem xét nàng trong tay canh chén. Một lát mới nói tiếp. Hay là ngươi đã nghiên cứu ra này thần khí đoán tạo phương pháp. Cho nên phòng chế này chỉ. Gì. Vân đạo hữu quả nhiên là kỳ tài a. Tư lương chủ vẻ mặt tán thưởng, cầm canh chén lặp lại dò xét lên. Này pháp khí, thậm chí cùng ngày đó thủy tổ dùng kia kiện giống nhau như lúc. Vân tiểu, bạch duật, chẳng qua so với lúc trước thủy tổ kia chỉ thiếu chút tiên khí mà thôi. Tư lương chủ trên mặt lộ ra chút đáng tiếc ánh mắt, khả năng phạm nhân vẫn là luyện không ra tiên gia chi vật đi. Hắn than một tiếng tiếp tục nói, không nghĩ tới Vân đạo hữu còn tinh thông luyện khí chi thuật. Vân tiểu mặc, mặc. Lại như cũ nghiêm trang trả lời nói, học quá một ít. Thức hảo, xem ra luyện khí cũng muốn gia nhập học tập kế hoạch trong vòng. Vân Đạo hưu khiêm tốn. Từ đường chủ như cũ vẻ mặt tán thưởng rút chén nói, có thể luyện đến như thế tương tự, đã làm ta chờ xấu hổ. Thiên sư đường cũng có tinh thông luyện khí, nhưng thử luyện nửa ngày, hắn không luyện ra như vậy tương tự đâu. Nói xong hắn lại xem xét bên cạnh trong nồi canh gà, ánh mắt sáng ngời tức khắc nghĩ tới cái gì, vẻ mặt kinh ngạc nói. Hay là đạo hưu đã hiểu thấu đáo này thần khí cách dùng, cho nên ngày ấy sau khi trở về, mới mượn này chỗ phòng bếp nhỏ, một ngày tam cơm tại đây ngào canh. Ách không, nàng chỉ là vì vi no nào đó đổ tham ăn mà thôi a. Tư đương chủ lại cho rằng nàng cam chịu, càng thêm kinh ngạc, tế tưởng tượng, chén xứng canh, như vậy dễ hiểu đạo lý, bọn họ cư nhiên không nghĩ tới. Vân đạo hưu quả nhiên ngộ tính kinh người. Hắn sờ sờ trong tay đại canh chén, lập tức đề nghị nói. Dù sao hôm nay không có việc gì, không bằng tại hạ cũng giúp giúp đạo hưu, thử xem này pháp khí uy lực. Nói hắn trực tiếp cầm lấy bếp thượng cái thỉa, múc một ngũống, nâng lên chén liền tính toán uống. Bên cạnh hai người, tức khắc hoảng sợ, cơ hồ chăm miệng một lời kinh hô ra tiếng. Không cần. hai, Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, một đạo kim quang đột nhiên từ trong phòng vọt ra, trực tiếp đánh vào tử thanh phong trên người. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang lớn, hắn cả người nháy mắt bay đi ra ngoài. Một đường xôn sao liên tiếp đâm xuyên ba đạo tường, mới ngừng lại được, ngã trên mặt đất vẫn không núp đích. Hai người hít hà một hơi, lập tức chạy qua đi, Vân Tiểu còn thuận tay cầm lấy ngân châm, liên tiếp cấp từ thành phong liền chát vài châm, hắn mới chậm rãi mở mắt. Trên mặt vẫn là vẻ mặt mở mịt, ảo rất sao. Hắn vừa rồi hình như thấy được cầu nại hà. Người không sao chứ? Vân Tiểu kiểm tra rồi mấy lần, phát hiện hắn cũng không có chịu cái gì nghiêm trọng nội thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn hào tồn tại. Đến là từ đường chủ còn có chút ốc, một lát mới lẩm bẩm niệm ra một câu tới. Hảo! Thật là lợi hại pháp khí. Vân Tiểu! Bạch Duật! Em đi, người này không cứu. Một lát! Đường chủ, ta nghĩ kỹ rồi, khách khanh trưởng lao gì đó, liền tính. Gì? Vì sao? Vô nghĩa, đương nhiên là bởi vì rất chỉ số thông minh. chương 69 quán tính chạy chữa. Vân Tiểu cùng Bạch Duật ở thiên sư đường đãi bảy ngày, một là bởi vì tà thần nguyên nhân để tam trạng khảo thí thành tích không hảo biện định, thiên sư đường yêu cầu hoa chút thời gian mới có thể bình định cuối cùng cấp bậc Nhị là bởi vì từ đường chủ. Khu, ngày đó tổ sư ra kia một chút, tuy rằng không có lưu lại cái gì nghiêm trọng nội thương, nhưng nên chịu ra thịt chi khổ, một chút không thiếu chịu. Căn cứ nhà mình tổ sư ra chọc cục diện rồi rắm, hàm chứa nước mắt cũng muốn thu thập thái độ. Vân tiểu thẳng hảo trị đến đối phương hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi. Hơn nữa thiên sư đường linh ý gì thật sự là quá ít. Vì cái khác tham gia khảo thí đệ tử, cũng gian díu thượng tà khí khả năng, nàng liền thuận tiện cũng giúp đỡ kiểm tra rồi một phen. Tổ sư ra đến là dễ nói chuyện, cũng không có thúc giục bọn họ trở về, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì thiên sư đường quản cơm, canh gà tùy tiện nấu cái loại này, cho nên bọn họ một lưu liền để lại 7 ngày. Vì tránh cho đồng dạng ngộ thương sự kiện lại lần nữa phát sinh, hơn nữa bọn họ thật sự vô pháp giải thích canh chén thần khí cụ thể vận tắc nguyên lý, vẫn kiểu chuẩn bị ở kết quả ra tới sau liền mau chóng chạy về thanh dương đi. Về khách khanh trưởng lão sự, vân tiểu cuối cùng cũng không có đáp ứng, chủ yếu là nàng vốn dĩ liền không co huyền mạch, kỳ thật thật không thể giúp gấp cái gì, tuyệt đối không phải bởi vì trưởng lão là nghĩa vụ chế, chưa bao giờ phát tiền lương. Hôm nay hẳn là chính là công bố cấp bậc nhạ tử. Vân tiểu xem xét chính điện phương hướng nói, lão nhân nếu không ngươi đi xem một chút kết quả, thuận tiện lánh một chút cấp bậc tín vật, chúng ta một hồi liền hồi thanh dương. Ân. Lão nhân gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn nàng một cái, nha đầu, ngươi không đi sao? Ta cảm thấy ta có thể đi sao? Vân Tiểu chỉ chỉ trên bàn ống trúc nhỏ, này cơm vừa mới ăn xong, nếu là lại vọt vào tới cái, không sợ chết làm sao bây giờ? Lão nhân một đầu hất tuyến, tổ sư ra không ai nhìn thật đúng là không được, vì thế trực tiếp liền ra cửa, tính toán thuận tiện đi kêu lên láo chu. Đúng rồi. Vân Tiểu nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, ngươi nhớ rõ lãnh tiền lương. Bạch Duật, Vân Tiểu nhìn hắn đi xa. Lúc này mới thu thập nổi lên đồ vật, các nàng đồ vật không nhiều lắm, không đến một lát cũng đã thu thập hảo. Xem xét trên bàn mỗi chỉ ăn uống no đủ, an tĩnh như gà ống chúc, nghĩ nghĩ lại giao đái một câu, tổ sư ra, nếu không ta thuận tiện đi phòng bếp đánh cái bao, trên đường ăn. Vừa rồi hình như còn thừa nửa bên gà không nấu, thuận tiện lấy đi, đừng lãng phí sao. Ống chúc lắc lư một chút, một lát mới chuyển ra một tiếng bình tĩnh thanh âm, nhưng... cách Ta đây một hồi trở về. Vân Tiểu lúc này mới xoay người ra khỏi phòng, lập tức hướng tới phòng bếp mà đi. Vừa muốn bắt đầu đóng gói, một đạo thân ảnh lại vội vã chạy tiến vào. Vân Đại Phu, Vân Đại Phu, người tới vẻ mặt cấp sắc, một trương hơi có chút non nớt mặt nhăn thành một đoàn. Chúng ta công, tỷ tỷ của ta bị bệnh, rất nghiêm trọng, ngài có thể hay không theo ta đi nhìn xem? Vân Tiểu vừa quay đầu lại, sững sốt một chút, theo bản năng lui một bước, một lát mới phản ứng lại đây. Trên dưới nhìn lướt qua, người này sẽ không. Lấy lại bình tĩnh mới mở miệng hỏi, tỷ tỷ ngươi bị bệnh. Ân Ân Ân. Hắn dùng sức gật đầu, càng thêm sốt ruột, ánh mắt lại không khỏi lo lắng khắp nơi đánh giá, rất nghiêm trọng. Nghe vân đại phu ngài y thuật cao siêu, nhất định có thể cứu nàng. Vân tiểu nhí mày nhăn, lắc lắc đầu nói, xin lỗi, ta không ra khám. Hơn nữa chúng ta lập tức phải rời khỏi nơi này. Thiên sư đường có không ít linh ý rẻ, nếu không ngươi hỏi một chút người khác. Không được. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền dùng lực lắc lắc đầu. Ánh mắt mang chút sợ hãi nhìn nhìn bốn phía, sốt ruột mở miệng nói, chỉ có ngươi có thể, những người khác đều không được, ngươi liền theo ta đi nhìn xem đi. Chỉ có thể ta xem. Ân Ân Ân. Hắn dùng sức gật đầu, chăn đây đều là tín nhiệm, người khác đều không được, chỉ có ngươi, ngươi nhất định có thể. Hắn nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, ta, ta sẽ phó ngươi tiền khám bệnh. Tiền khám bệnh. Vân tiểu sửng sốt một chút, tinh tế nhìn trước mắt người liếc mắt một cái, vậy ngươi nói nói, nàng đến chính là bệnh gì? cụ thể có cái gì bệnh trạng nàng hắn tầm mắt lóe lóe làm như không biết nói như thế nào một lát mới khoa tay muối chân một chút trước ngực nói nó nơi này thật lớn một cái động chảy rất nhiều rất nhiều huyết hơn nữa vẫn luôn hôn mê bất tỉnh vân tiểu ánh mắt trầm trầm kia nàng như vậy đã bao lâu có bảy tám hắn bẻ ngón tay đếm đếm một lát mới nói mười ngày có mười ngày ta tìm ngươi đã lâu đã lâu mới tìm được ngươi cầu xin ngươi cứu cứu nàng đi nga vân tiểu gật gật đầu Dựng thẳng lên một ngón tay nói Ta còn có cuối cùng một vấn đề Ân, Ngươi lúc này cái này tỉ tỉ Là soi sám, gấu trúc, con thỏ Vẫn là hiệu cao cổ gì Ngươi tới cứng đờ, đôi mắt đột nhiên trận to Vẻ mặt bị sợ ngây người bộ dáng, Một lát mới run run nói Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào sẽ Ngươi là tiểu hồ ly đi Vân tiểu trực tiếp vạch trần Đối phương càng cương Vẻ mặt trột dạ cúi đầu Vân, Vân đại phu Làm sao thấy được. Vân Kiểu dối tay méo méo hắn mặt, lại chỉ chỉ hắn phía sau, lần sau trang người phía trước, nhớ rõ đem cái đuổi thu hồi tới. Cái nào nhân thân sau sẽ kéo một cây lửa đỏ đôi to, còn vừa thấy nàng liền liều mạng triệu nàng hoảng. Ngắm lại thường xuyên tìm nàng xem bệnh, còn ngay từ đầu liền kêu Vân Đại Phu, cũng cũng chỉ có kia chỉ thường xuyên tìm nàng xem bệnh tiểu hồ ly. Mới hơn một tháng không thấy, ngươi chừng nào thì tu luyện thành yêu. Tổ sư ra nói qua này tiểu hồ ly khai linh trí nhưng ly hóa yêu còn có một bước, không nghĩ tới lúc này mới qua một tháng, nó cư nhiên liền có thể hóa hình. hắn dường như lúc này mới phát hiện chính mình phía sau đôi to, cả người đều héo đi xuống, dứt khoát cũng không trang, tách một chút, hợp với đỉnh đầu trực tiếp toát ra hai chỉ nhọn nhọn lỗ hai, liền, liền trước đó không lâu, đột nhiên làm như nghĩ tới cái gì, vân đại phu, ta liền cùng ta đi xem đi, lại không đi, nàng, nàng sẽ chết, ta ở trong quan đợi ngươi đã lâu, ngươi vẫn luôn. Vẫn luôn cũng chưa trở về. Hắn càng nói càng suốt ruột, đôi mắt đỏ lên, nước mắt rầm một chút liền rớt ra tới, khóc đến Hảo không thương tâm. Hảo, đừng khóc. Vẫn tiểu nhịn không được sờ sờ đầu của hắn, nay tiểu hồ ly thật đúng là đem nàng đương thu ý, ý. nói đi, lúc này lại là ngươi cái nào bằng hưu bị bệnh. Nàng ngọi nơi nhìn nhìn, ngươi một con hồ ly, cũng tùy tiện dám đến thiên sư đường. Cũng không sợ bị người thu. Không sợ, lần này không giống nhau thấy nàng không có cự tuyệt, tiểu hồ ly ánh mắt sáng ngời Nước mắt nháy mắt liền thu lên. Phía sau cái đuôi giống chỉ cái chổi giống nhau lại bắt đầu quét tới quét lui. Lúc này ta là phụng đại vương chi mệnh lại đây. Hắn nói không tiếc hết thể đại giới, đều phải đem ngươi mang về. Vân đại phu, ngươi đi sẽ biết. Đại vương. Gì đại vương. Vân tiểu sử sốt tiểu hồ ly lại đột nhiên móc ra một khối thứ gì, trực tiếp bóp nát. Từ từ, ta còn không con nàng còn không có đáp ứng á huy. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên hai người phía trước không gian bắt đầu vặn mèo trong mắt sông ra hiện một cái nhập khẩu giống nhau đồ vật nàng chỉ cảm thấy một cổ cực đại hấp lực truyền đến cả người trực tiếp đã bị hút đi vào giây lát chi gian hai người liền biến mất ở tại chỗ cách đó không xa phòng trong mua ống trúc lung lay một chút yêu khí tính không quan trọng nơi này huyền môn con cháu tuy rằng chuẩn nhưng như vậy mỏng manh yêu khí nói vậy có thể đối phó vì thế mua ống trúc cũng không có động ân nho nhỏ đồ tôn sẽ cho hắn đóng gói điểm cái gì đâu. Mỹ tứ tư chương 70 sinh vật kỳ tích cơ hồ trước mắt công phu vân tiểu trước mắt liền thay đổi một bộ cảnh tượng chỉ thấy bốn phía tất cả đều là một mảnh ngọc thạch phô liền mặt đất tinh ánh dịch thấu giống như thủy tinh cung giống nhau trung quanh vật phẩm càng là nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng mỗi một chỗ đều lộ ra tinh xảo hoa mỹ làm như điện ảnh trung đặc thù cảnh tượng đối nàng tới nói nơi này là hoàn toàn xa lạ ẩn ẩn đoán ra có thể là nơi nào đó đại điện. Người đó là từng đã cứu con ta phạm nhân. Một đạo tràn đầy uy nghiêm thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến. Vân Tiểu xoay người vừa thấy, lúc này mới phát hiện phía sau chủ tọa ngồi cá nhân, là cái thoạt nhìn 40 tả hữu nam tử, một thân tinh xảo trường bào, biểu tình uy nghiêm nghiêm túc, trên đầu còn mang theo đỉnh tạo hình độc đáo cốt quan, quanh thân quay chung quanh một cổ nồng đậm đến phảng phất muốn tràn ra tới màu xanh lá hơi thở. Đây là yêu khí. Vân Tiểu ẩn ẩn cảm thấy trong lòng lộ bột một chút. Người nọ lại thẳng tắp nhìn về phía Vân Tiểu, trên dưới quét lượng nàng vài mắt, tràn đầy đều là tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi thần sắc. Đến là hắn bên cạnh người tên kia thiếu niên, lại là vẻ mặt hưng phấn, nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là vui sướng. Phía sau càng vèo một tiếng, toát ra một cái màu xám cái đuôi, cùng Tiểu Hồ Ly cùng khoảng dương như bắt đầu điên cuồng lay động lên. Khởi bẩm Đại Vương, vị này chính là Thanh Dương Quan Vân Đại Phu. Tiểu Hồ Ly cung kính quỳ trên mặt đất, ôm quyền trả lời, tiểu nhân may mắn không làm được mệnh. Đã đem người mời tới Các ngươi tiểu động vật đều quản bắt cóc kêu thỉnh sao ân Chủ tọa người trên gật gật đầu Nhưng trên mặt lại không thấy nhiều ít vui mừng Trong mắt càng là tràn ra chút mạc danh tức giận Ngươi xác định Nàng thật sự có thể trị hảo công chúa Nhất định có thể Tiểu hồ ly dùng sức gật đầu Tin tưởng tràn đầy Vân tiểu Người bệnh cũng chưa nhìn thấy Đừng loạn giúp nàng hạt đáp ứng A Vân đại phu nàng nhưng lợi hại Tiểu hồ ly lại càng nói càng hăng say Phút cuối cùng còn bỏ thêm một câu, Vân Đại Phu nàng không gì làm không được, cái gì đều có thể trị. Không cần tùy tiện cho nàng lập phơ lạc. Vân Kiểu đành phải tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng nói, ta tuy rằng là linh ý đi hề, nhưng hiện tại còn không có nhìn đến người bệnh, cụ thể có thể hay không trị liệu, còn phải xem nàng thương tình huống. Ừ, tốt nhất có thể trị hảo. Ghế trên người lại không có bị tiểu hồ ly Vân Đại Phu thổi cấp chóng váng đầu bóc, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn Vân Kiểu liếc mắt một cái xem ở ngươi đã cứu con ta phân thượng ta sẽ không truy cứu ngươi tiến vào yêu giới việc nhưng nếu là chị không hết công chúa hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng trong lúc nhất thời có cái gì khổng lồ hơi thở nháy mắt liền hướng tới vân tiểu quét lại đây vân tiểu sắc mặt trầm trầm đây là muốn thăng cấp bản ý gì nháo. chị không hết liền phải đem nàng cũng đánh cho tàn phế ý tứ sao này niên đại bác sĩ như vậy khó lăn lộn sao từ từ hắn vừa vặn giống nói nơi này là yêu giới kêu cái gọi là vương chính là yêu vương gần nhất liền nhìn đến trung cấp một a này tiến độ có phải hay không có điểm mau A vân tiểu cảm thấy có điểm phương trên mặt lại như cũ mặt không đổi sắc bình tĩnh một con cả người đều phản phất viết định liệu trước yêu vương lúc này mới vừa lòng thu hồi uy áp ân nhìn dáng vẻ là cái đáng tin cậy so mặt khác phàm nhân khá hơn nhiều phụ vương đến là đứng ở yêu vương bên cạnh thiếu niên có chút bất mãn gọi một tiếng thôi Yêu Vương có chút mỏi mệt xoa xoa cái chán, than một tiếng nói, một đám đều không cho người bất lo, các ngươi trực tiếp mang nàng đi xuống, nhìn xem Ly Nhi đi. Là phụ vương. Kia thiếu niên lúc này mới bước nhanh đi rồi đi xuống, mỉm cười nhìn về phía Vân Kiều nói, Vân đại phu, thỉnh. Nói xong, một đường dẫn Vân Kiều ra điện, tương so với yêu vương đối nhân loại rõ ràng lạnh nhạt, vị này thiếu niên lại ngoài ý muốn nhiệt tình, nhiệt tình đến có chút quá mức. Vân đại phu, bên này thỉnh, tiểu tâm bậc thang. Vân Đại Phu, một đường vất vả, cần phải uống trước ly trà nghỉ ngơi một chút. Vân Đại Phu, hiện giờ đã mau đến buổi trưa, có từng dùng cơm. Vân Đại Phu, điều tộc thượng cống một ít linh quả, thập phần ngon miệng, người muốn hay không thử xem. Vân Đại Phu, dọc theo đường đi, thiếu niên giống chỉ chim sẻ nhỏ giống nhau, miệng liền không có đình quá. Một đôi huyết hồng yêu đồng càng là thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Vân Tiểu, xem đến nàng. Có chút phát mau. Vị này, công tử, Vân Tiểu thật sự đắp không nổi nữa đành phải thử mở miệng, ta trước kia gặp qua ngươi." Tiếng nói vừa dứt, hắn dọc theo đường đi rêu đến cùng cái chòi giống nhau cái đuôi, nháy mắt ngừng lại. Cả ngươi giống chỉ xương đánh cả tím giống nhau héo đi xuống, trong mắt ánh sáng cũng chi lạp một tiếng diệt, "Ngươi không nhớ rõ ta?" Hắn vẻ mặt thất vọng. Anh ẩn ẩn nghe thấy cái gì vỡ vụn thanh âm. Đến là bên cạnh tiểu hồ ly rốt cuộc tìm cơ hội, cắm tiến vào. "Vân đại phu, hắn là quý thần điện hạ a." "Gì?" Ngày đó điện hạ bị ma tộc đả thương, Những ma khí hồi không được yêu giới, Vân Đại Phu đã cứu điện hạ A. Nói xong, hắn còn chỉ chỉ bụng vị trí. Vân Tiểu sứng sốt đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi là kia chỉ soi sám. Lúc trước hổ ly mang lại đây kia chỉ. Thiếu niên sắc mặt vui vẻ, gật gật đầu nói, ta nguyên thân, thật là lang. Vân Đại Phu kêu ta quý thần liên hảo. Vân Tiểu trên giới đánh giá hắn liếc mắt một cái, nàng nhớ do nó là một con ấu lang, hiện tại xem hắn tuổi tắc cũng không sai biệt lắm. Ít nhiều Vân Đại Phu cứu điện hạ. Tiểu Hồ Ly tiếp tục nói, sau lại điện hạ khôi phục liền đem ta mang về yêu giới, ta mới có thể trước tiên hòa yêu. Thì ra là thế, khó trách phía trước yêu Vương nói, chính mình đã cứu con của hắn. Nghĩ đến bọn họ tìm nàng tới mục đích tiếp tục hỏi, các ngươi cái kia công chúa, lại là sao lại thế này? Hai người sửng sốt, làm như nghĩ tới cái gì, sắc mặt trầm trầm, một lát quý thần mới ra tiếng nói, Ly Nhi là ta muội muội, nàng lần này bệnh nặng là bởi vì mất nội đan. Gì? Vân tiểu sừng suốt, giáo tài thượng nói qua, yêu tộc nội đan tuẩn chữ yêu loại sở hữu tu vi cùng linh khí, cùng cấp với người đan điển. Thiên đan một thất, tu vi tẫn hủy. Mà yêu loại thảm hại hơn, thậm chí hợp với linh trí khả năng đều sẽ biến mất. Vân đại phu, theo ta đi vừa thấy liền biết. Quý thần ngừng ở một đống tiểu lâu phía trước. Đây là lầu một toàn mục chế kết cấu tiểu lâu, bên trong nở rộ tảng lớn tảng lớn hoa tươi, tựa như tiên cảnh, bài trí càng là nơi trốn tinh xảo. Hợp với trong viện bản ghế đều là ngọc thạch tạo hình mà thành. Vân Tiểu nhịn không được cảm thán, yêu giới thật là quá tờ mở có tiền, ngắm lại rách tung toé, vừa đến gió to thiên liền phải tu nóc nhà thành dương quan, một bụng chua sót. Thật là người không bằng yêu. Quý thần một đường dẫn nàng vào phòng, thẳng đến đi vào tận cùng bên trong, nàng mới nhìn đến trên giường nằm một tiểu đoàn lông xù xù vật thể, một thân đen nhánh ra lông, phía sau còn kéo một cây thon dài cái đuôi, trên đầu đỉnh một đôi tam giác tiểu xảo lỗ thai. Nàng làm như lâm vào hôn mê, lại thường thường phát ra một tiếng động vật hô đau thanh. Miêu ô. Vân tiểu. Này, là ngươi muội muội. Đúng là sá muội. Quý thần dùng sức gật đầu. Thân muội muội. Đúng vậy. Kia nàng theo bản năng hỏi, có thể hỏi một chút ngươi ba. Yêu Vương nguyên hình là? Ta phụ tự nhiên là Lang Vương. Vậy ngươi mẹ, ta là nói ngươi nương là? Cũng là Lang tộc a. Ngươi xác định? Tự nhiên xác định. Vân tiểu. Sinh vật lao sư cũng chưa đáp ứng, các ngươi hai chỉ lang rốt cuộc là như thế nào sinh ra một con mèo yêu. Một lát, cuối cùng một vấn đề. Vân Tiểu hít sâu một hơi. Vân Đại Phu mời nói, nhà ngươi cách vách, có phải hay không ở một vị họ vương miêu yêu thúc thúc? Quý thần, Holy, tuy rằng không rõ có ý tứ gì, nhưng là đột nhiên cảm thấy có điểm lục là chuyện như thế nào. chương 71 trị liệu miêu yêu. Vân Tiểu hoàn toàn kiểm tra rồi một phen miêu yêu tình hôm sau mới phát hiện sự tình so nàng trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Miêu yêu ngực có một cái nắm tay lớn nhỏ động, cơ hồ đem nó toàn bộ nguyên hình đều đáy động. Tuy rằng miệng vết thương đã dùng thuật pháp xử lý qua, nhưng là cũng chỉ là treo một hơi mà thôi. Nó nội đan đã mất, cho dù có thuật pháp áp chế, trong cơ thể linh khí cũng như vỡ đê hồng thủy giống nhau, xôn xao ra bên ngoài sói mòn. Hơn nữa cái này miệng vết thương pháp thuật cùng nó trong cơ thể linh khí còn không kiêm dùng, tuy nói nào đó trình độ thượng ngăn trở linh khí sói mòn. Nhưng cũng bởi vậy khiến cho đối phương trong cơ thể linh khí bạo động, vô pháp bình thường vận chuyển linh khí, đang ở nàng trong cơ thể đấu đá lung tung, dẫn tới nàng vốn là yếu ớt kinh mạch, càng thêm bất kham gánh nặng. Ẩn ẩn hợp với hồn phách đều có không ổn định dấu hiệu. Ai cho nó phong bế miệng vết thương? Vân tiểu mày hơi không thể thấy nắm thật chặt. Đến là tiểu hồ ly cùng quý thần nhìn nhau liếc mắt một cái, mang chút mạc danh trả lời, là ta phụ vương, phía trước vì cầm máu mới. Này không nháo sao Nàng tức khắc trong lòng liền có chút hòa khí, không sợ bệnh tình nghiêm trọng, liền sợ người nhà lung tung loạn trị, ngược lại tăng thêm bệnh tình, chạy nhanh đem miệng vết thương thuật phát triển. Nàng một bên chỉ huy một bên móc ra ngân trầm, chính là tiểu hồ ly có chút do dự, nhìn nhìn trên giường miếu yêu, lại xem xét vân tiểu, trên mặt tràn đầy lo lắng. mau a, vân tiểu thúc giục, tưởng cứu nàng, liền chạy nhanh, đến là bên cạnh quý thần cắn răng một cái, khít sâu một hơi tiến lên một bước, ta đến đây đi. Nói xong trực tiếp duỗi tay điều động linh khí, không đến một hồi bao trùm ở Miêu Yêu miệng vết thương phía trên, kia tầng màu xanh nhạt yêu khí nháy mắt biến mất. Mắt thấy trên giường Miêu Yêu càng thêm thống khổ lên, Vân Tiểu Vội vàng hạ châm, không đến một lát, một cái trận pháp liền ở mèo đen miệng vết thương thượng sáng lên, Miêu Yêu nguyên bản cuốn súc ở bên nhau tứ chi, lúc này mới bắt đầu chậm rãi duỗi thân mở ra, thống khổ bộ dáng hòa hoãn không ít. Hợp với kia Miêu ô miêu ô hô đau thành, cũng yếu đi không ít, như là thật sự tỉnh chữ giống nhau. Tuy rằng sáng sớm biết vân kiểu y thì thuật cao cường, nhưng tiểu hồ ly cùng quý thần vẫn là sợ ngây người. Tinh tế vừa thấy mèo đen trên người ngân châm, lúc này mới phát hiện kia châm dường như tự mang theo một ít quy luật, châm cùng châm chi gian ẩn ẩn còn có thể nhìn đến cái gì liên tiếp ở bên trong, làm như kinh mạch. Tiểu hồ ly xem không hiểu, quý thần lại sửng sốt một chút, nghiêm túc vừa thấy mới phát hiện kia không phải kinh mạch, tuy rằng nhìn rất giống, bên trong lưu động lại chỉ có linh khí mà thôi. Ngân châm đem ly nhi trên người đứt gây kinh mạch. Một lần nữa dùng trận pháp liên tiếp lên, làm lâm thời kinh mạch, tạm thời trải vướt thuận nó trong cơ thể linh khí. Cái này châm pháp có thể bảo đảm nó trong cơ thể linh khí bình thường vận hành, cho nên ở nó kinh mạch trường hảo phía trước, ngân châm tuyệt đối không thể gỡ xuống. Vẫn tiểu lại lần nữa kiểm tra rồi một lần, miêu yêu trên người ngân châm, trực tiếp đem ngân châm hóa thành ám.